không, sẽ không. Vương Việt tự lầm bẩm tỷ tỷ thế nhưng là hắn thần tượng, làm sao lại coi trọng Trần Phong loại này cắn bã. Bọn hắn nhất định là có chuyện, nhất định. Trên thực tế, Trần Phong cùng Vương Giao thật có chính sự. Đã hủy đi núi Long Thệ phụ cận, bên bờ, làm Trần Phong từ một trong bùi cỏ, tìm ra bị hạt cắt vùi lấp hải long tinh huyết lúc, Vương Giao một mặt im lặng. Cho nên, người ngay tại chúng ta mí mắt dưới liền lấy đi hải long tinh huyết. Vương Giao xoa xoa chính mình khuôn mặt nhỏ Khu khu. Trần Phong thẳng háng một cái. Vương Giao có thể nói cái gì? Thò gan lớn mật. Thế nhưng là người ta thành công. Nói thật, nếu như không phải lần này vì trợ giúp chính mình giải trừ câm chế, nàng thật đúng là không nhất định có thể phát hiện vấn đề, mà dù là cuối cùng, nàng cũng chỉ là hoài nghi mà thôi. Cái này Trần Phong, quả nhiên bất phạm. Hai người không có dừng lại quá lâu, Vương Giao rất mau dẫn lấy Trần Phong rời đi. Mà liền tại hai người rời đi về sau. Một đạo cường đại tinh thần lực từ nơi này quét qua, dừng lại hồi lâu, không có phát hiện gì đó, lúc này mới lạng yên biến mất. Kỳ quái. Rõ ràng cảm giác được gì đó. Ào giác ca. Đêm dài. Kim Thành, phòng cho thuê. Trần Phong trở về. Vương Giao đem hắn đưa đến khu vực thành thị về sau liền đi. Trần Phong tự mình một người về nhà, lại cảm giác trước đó chưa từng có nhẹ nhõm, hải long tinh huyết đưa ra ngoài, trong lòng của hắn tảng đá rốt cục rơi xuống đất. Cái đồ chơi này tới tay về sau, hắn một mực tại lo lắng. Bởi vì hắn không có cái gì thủ đoạn đặc thù có thể che đậy, cho nên sợ bị một ít kỳ dị năng lực trình thám điều tra ra, một mực lo lắng sẽ xảy ra chuyện. Cũng may, những người kia cũng không có những thủ đoạn này. Hú hổ, vô luận là bị vương giao ven đường nhận được, vẫn là lần này hàn đàm chuyến đi, Trần Phong đều cảm thấy mình tựa hồ nợ nhân tình, loại cảm giác này, làm cho hắn rất khó chịu. Bây giờ dùng một giọt không dùng được hải long tinh huyết trả nhân tình. Còn đổi ba cái mạng, hắn cảm thấy cái này sóng không lỗ. Ít nhất, hắn hiện tại có theo vương giao nói chuyện ngang hàng quyền lợi. Có phải hay không có chút quá đại nam tử chủ nghĩa? Trần Phong tự rêu cười một tiếng. Không biết vì sao, tại vị tiểu thư này tí trước mặt, hắn liền là không muốn để cho thân phận của mình lộ ra hèn mọn, dù là hắn thực lực bây giờ vẫn là rất yếu. Không thể nghĩ quá nhiều. Trần Phong hít sâu một hơi. Dưới mắt tăng lên chính mình trình độ mới là trọng yếu nhất. Ngẫu nhiên gặp người biến dị cùng hàn đảm chuyến đi, khiến cho Trần Phong Gen thuộc tính tiến vào một mới tinh giai đoạn, chỉnh thể thực lực càng là trèo tăng đến một mới cao điểm. Gen thuộc tính Lực lượng, 50 Nhanh nhẹn, 50 Thể chất, 50 Tinh thần, 100 Trước mắt trạng thái Thể lực, 5050 Mỗi một điểm thể chất tăng lên một một ít thể lực hạn mức cao nhất Tinh thần lực, 100.100 ,100. Mỗi một điểm tinh thần tăng lên một điểm tinh thần lực hạn mức cao nhất 100 điểm. Trần Phong tâm thần chấn động, rốt cục đủ. Căn cứ trước đó phỏng đoán, kiến vàng cơ nhân cải tạo mạnh nhất gen, yêu cầu tiêu hao đại khái 90 điểm tinh thần lực, còn có đại lượng may mắn điểm trị. Ta hiện tại hẳn là có thể nếm thử siêu việt cực hạn. Thế nhưng, cực hạn đột phá cần thời gian, coi như đến cấp E cũng sẽ không có quá lớn tăng lên, không cần phải gấp, mạnh nhất gen làm được mới là trọng yếu nhất. Trần Phong yên lặng phân tích. Trước mắt mục tiêu thứ nhất, mạnh nhất gen chế tác. Mở ra thí nghiệm dương Trần phong từ bịt kín bảo hiểm tủ lạnh bên trong xuất ra phong tồn kiến vàng tinh huyết nhất thời hơi bất đắc dĩ cái kia nguyên bản sung mãn tinh huyết phía trên lâu một chút lù bao biến chất Trần Phong cười khổ kiến vàng tinh huyết bảo đảm chất lượng kỳ chỉ có 3 ngày lúc trước hắn chuẩn bị 3 phần kiến vàng ghen tinh huyết tài liệu bên trong một phần chế t tác thành công bên trong một phần chế tác thất bại cuối cùng một phần không có thời gian sử dụng dứt khoát đóng kín bảo tồn muốn thử xem hiệu quả không nghĩ tới lúc này mới qua một hai ngày thời gian Phần này tinh huyết tài liệu quả nhiên hỏng. Bất quá, theo những cái kia cấp thấp cách điều chế không giống nhau, cao tinh cấp cách điều chế, tinh huyết chỉ là hết thể trong tài liệu một phần nhỏ, ghen phục chế bồi dưỡng dịch mới là đầu to. Xem ra chỉ có thể chờ đợi các loại. Trần Phong trầm âm. Không đơn thuần là kiến vàng tinh huyết vấn đề, hắn may mắn điểm trị cũng chỉ còn lại có 3 điểm. Lần trước ghen chế tác trước hai bước liền tiêu hao 15 điểm may mắn điểm trị, cuối cùng bồi dưỡng dịch điều chỉnh thử cùng ghen Càng là không biết muốn tiêu hao bao nhiêu. Ít nhất phải chuẩn bị 40 điểm. Trần Phong có chú ý. Cứ việc khả năng dùng không nhiều như vậy, thế nhưng lo trước khỏi họa là tốt nhất. Vừa vặn, cái này 2 ngày thời gian, dùng để chuẩn bị kiến vàng tinh huyết cùng một ít tài liệu. Trần Phong trong tay tiền còn thừa không có mấy, cũng chỉ có thể đủ chuẩn bị những thứ này. Xem ra muốn cuối cùng đụng một cái. Trần Phong ý chí chiến đấu sụt sôi. 14 mọi người đánh giá 10 điểm cuối mỗi chương cho mình nhé. Xin cảm ơn. Trưng 56, cấp độ F. 2 ngày sau. Kim Thành, phòng cho thuê. Trần Phong vẫn còn bận rộn tài liệu sự tình. Hai ngày này tuy nhiên hắn không có đi ra ngoài, thế nhưng cũng biết không ít tin tức. Tỉ như, lúc trước núi Long Thể những học sinh kia vì trường học thư đề cử, chuẩn bị một cái gì điều tra tiểu tổ, từng cái bắt đầu kiểm tra gì đó. Cũng may, điều tra đồng dạng lúc, trường học Đỗng nhiên kêu rừng. Trần Phong suy đoán, hẳn là hiệu trưởng phát hiện đồ vật tại Vương Giao trong tay cho nên chỉ có thể phiền muộn kêu rừng nhìn đến khi đó đem đồ vật giao ra là cái sáng suốt lựa chọn Trần Phong khẳng định nói đến vẫn là không có thực lực Trần Phong tự l làm bẩm nếu như hắn có vương giao như thế thực lực còn cần sợ mang Ngọc có tội mạnh lên nhất định phải mạnh lên Trần Phong trong mắt vầng sáng lưu chuyển bây giờ đủ loại tài liệu đã chuẩn bị kỹ càng may mắn điểm trị cũng khôi phục lại 40 điểm hắn chờ mong đã lâu ghen chế tắc rốt cục có thể bắt đầu mạnh nhất gây a Hắn thật chờ mong thật lâu. Cái này, liền là hắn mạnh lên bước đầu tiên. Vâng, Trần Phong tiến vào siêu chiều trạng thái. Trước đó từng có một lần kinh nghiệm, cho nên hiện tại Trần Phong vô cùng thuần thụ. Bước đầu tiên, ghen tìm kiếm, Trần Phong nhắm mắt lại, rất nhẹ nhàng hoàn thành. Tiêu hao may mắn điểm trị 5 điểm. Bước thứ hai khiến cho hết thể ghen tiến hành phản ứng. May mắn cuồng sáng toàn diện vận hành, Trần Phong hai tay nhanh chóng năm qua, khiến cho từng đầu ghen theo trình tự phản ứng hoàn thành. Tiêu hao may mắn điểm trị 10 điểm. Bước thứ 3, ghen dung hợp. Trần Phong vẻ mặt cũng biến thành có chút không giống, trước hai bước trước đó đều đã làm qua một lần, mà cái này bước thứ 3, hắn cũng là lần đầu tiên bắt đầu nếm thử. Khởi. Hết thể tài liệu trôi nổi. Trần Phong không dám mở to mắt, sợ bị quấy nhiễu. Ghen là lạ lẫm, bồi dưỡng dịch cũng là lạ lắm, hắn nhất định phải dùng hiện hữu tài liệu, chính mình điều phối ra một phần có thể phục chế ghen dịch thể. Nước, tài liệu, thông dụng bồi dưỡng dịch Tất cả mọi thứ tài liệu đều tại Trần Phong tinh thần không chế phát số diễu, bởi vì ngũ rác che đậy, Trần Phong hoàn toàn không biết mình dùng như thế nào liệu thuốc. Tài liệu số lượng, nồng độ, tỷ lệ, toàn bộ giao cho may mắn của sáng. Xoạn. Xoạn. May mắn điểm trị số giảm. Một điểm. 2 điểm. 3 điểm. Trần Phong vẻ mặt nghiêm túc. Đích. Đích. Gian phòng bên trong cái nào đó máy móc không ngừng lấp loe hồng quang. Đó là ghi hình dụng cụ. Số chiều trạng thái dưới. Trần Phong vô pháp ghi hình, thế nhưng bước cuối cùng này, bồi dưỡng dịch cần thiết tài liệu cùng dung hợp chính tự, hắn nhất định phải ghi chép. Ông! Trần Phong không ngừng điều khiển. Ghi hình dụng cụ trung thực đem đây hết thể ghi chép lại. Trần Phong sử dụng mỗi một cái tài liệu, mỗi một cái chính tự, cùng phản ứng có thể xảy ra thành đồ vật, thậm chí mỗi một phần dung dịch tỷ lệ, đều nhớ tinh tưởng. Bước thứ ba, hoàn thành. Tiêu hao may mắn điểm trị, 10 điểm. Mà một bước này, lần sau là có thể sớm hoàn thành Như vậy, chỉ còn lại đem gen tại bồi dưỡng dịch bên trong phục chế. T. Trần Phong hít sâu một hơi. Cái này mạnh nhất gen, rốt cục phải hoàn thành. Gen lặng yên không một tiếng động dung nhập, tại bồi dưỡng dịch dưới, bắt đầu điên cuồng phục chế cùng sinh sôi. Trần Phong may mắn cuồng sáng toàn bộ khai hỏa, khống chế dung hợp tiết ấu. Một bước cuối cùng, hắn không cho phép bất kỳ sai lầm nào. Một điểm, hai điểm. Trần Phong trong lòng tính toán. Chờ may mắn điểm trị cuối cùng dừng lại lúc hắn liền biết Cái này từ ngũ tinh cách điều chế cải tiến đi ra cấp độ ép mạnh nhất cách điều chế, hoàn thành một bước cuối cùng. Mạnh nhất gen, hoàn thành. Thành công. Trần Phong kích động. Trước mắt, một bài chất lỏng màu vàng lóng lấp lue ánh sáng lung linh. Trần Phong cẩn thận từng ly từng tí đưa nó bao chứa đến thí tệ bình bên trong. Gen quét hình khởi động, một mới tinh số liệu, xuất hiện tại số liệu hóa màn hình bên trong. Gen tên, kiến vàng biến dị gen. Gen loại hình, đặc thủ. Gen tác dụng. Cơm ép tăng lên một điểm tinh thần lực. Điều kiện hạn chế, giới hạn cấp độ ép gen chiến sĩ. Gen giới thiệu, lấy sa mạc kiến quần tinh huyết làm trung tâm, dùng đủ loại tài liệu quý hiếm tiến hành tinh luyện cùng bồi dưỡng, cuối cùng sinh ra một loại đặc thù gen thuốc thử. Biến dị. Làm Trần Phong thấy biến dị hai chữ lúc, kém chút không có kích động nhảy dựng lên. Thật biến dị, cách điều chế cải thiện, thành công. Cái này tuyệt đối không thể có thể xuất hiện biến dị gen, rốt cục xuất hiện. Ha ha. Trần Phong cùng hỉ. Tiêu hào trọn vẹn 30 điểm may mắn điểm trị, hắn rốt cục thành công. Không đơn thuần là bởi vì cái này cách điều chế thành công, mà là cái này một lần thành công. Mang ý nghĩa, Trần Phong có thể khai quật xuất xứ có chưa bao giờ khai quật xuất thần kỳ cách điều chế. Bất luận cái gì cách điều chế, cũng có thể. Quá mạnh. Trần Phong kích động. Chỉ là, hương phấn sức mạnh còn không có đi qua, làm Trần Phong thấy cái này cách điều chế tác dụng lúc, biểu hiện trên mặt nhất thời cứng đờ. Một điểm. Cương ép tăng lên một điểm tinh thần. Trần Phong cho là mình nhìn lầm, nhìn kỹ mấy lần, quả thật là một điểm. Làm sao có thể? Trần Phong có chút ngậu. Ngũ tinh biến dị cách điều chế tăng lên một điểm thuộc tính. Phải biết, bình thường cấp 5 sao cách điều chế, đều có thể tăng lên 20 điểm tinh thần lực. Cái này làm ngũ tinh cách điều chế bên trong hiếm thấy tồn tại, vì cái gì vẹn vẹn chỉ có thể tăng lên một điểm. Cấp độ ép gen chiến sĩ chỉ có thể lấy sử dụng một lần, còn chỉ có thể tăng lên một điểm tinh thần lực thuốc thử. Trân Phong có chút tâm lệnh, hắn bỗng nhiên nghĩ đến một từ ngữ, nghịch hướng biến dị. Biến dị, không nhất định đều là tốt, tuy nhiên tuyệt giới đại đa số tình huống biến dị đều đại biểu mạnh hơn, nhưng là một số thời khác, biến dị sẽ xuất hiện càng kém tình huống, loại này biến dị, được xưng là nịch hướng biến dị. Chỉ là, nghịch hướng biến dị tỷ lệ thật rất nhỏ, nhỏ đến có thể bỏ qua không tính. Mà bây giờ, Trân Phong nơi này xuất hiện, từ 20 điểm nịch hướng biến dị đến 1 điểm, Trân Phong muốn chết tâm đều có. Cẩn thận tính toán lần này chế tác, tiêu hao 30 điểm may mắn điểm trị, gen tài liệu cũng tiêu hao đại khái tại 20 vạn khoảng chừng đơn giản thua thiệt đến nhà bà ngoại. Đây chính là may mắn quần sáng cái gọi là mạnh nhất gen. Trần Phong hơi đau lòng. Lắc đầu. Trần Phong đang chuẩn bị thu lại lúc, đồng nhiên xứng sờ một chút, bởi vì cái này lúc, hắn so sánh một chút nguyên bản gen bình thường gen, rốt cục chú ý tới hai cái gen miêu tả, tựa hồ có như vậy một ít sự sai biệt rất nhỏ. Kiến vàng biến dị gen cứng ép tăng lên 1 điểm tinh thần. Kiến bằng gen, kích phát trong cơ thể gen tiềm lực, vĩnh cửu tăng lên 20 điểm tinh thần. 20 điểm. 1 điểm. Trần Phong trầm âm. Mà trừ cái đó ra, Trần Phong ngạc nhiên phát hiện, kiến vàng gen thuốc thử bên trên viết cấp độ F gen chiến sĩ vẹn vẹn có thể sử dụng một lần, cũng thay đổi thành giới hạn cấp độ F gen chiến sĩ. Vẹn vẹn có thể sử dụng một lần không có. Trần Phong mi đầu hơi đi, chẳng lẽ có thể vô hạn sử dụng. Thế nhưng là, như thế cũng không có tác dụng gì a. Người nào tiêu xài 15 vạn tăng lên một điểm ghen thuộc tính, đầu góc có động Nói như vậy, chính mình nhưng có thể thay đổi ra một cái rác rưỡi cách điều chế. Trần Phong dở khóc dở cười. Bất quá. Trần Phong luôn cảm giác mình bỏ lỡ gì đó. Một điểm thuộc tính. cưỡng ép. Trần Phong nhìn lấy kiến vàng biến dị ghen cách điều chế số liệu, lâm vào chẩm tư. Hồi lâu. Trần Phong đông nhiên nghĩ đến cái gì, hơi tay run. cưỡng ép. Trần Phong trong miệng tự lầm bẩm, trong mắt toát ra không giống nhau quan Huy Thì ra là thế. Đây mới là cái này cách điều chế tranh thức giá trị. Cũng bởi vì nhiều hai chữ này, cái này gen giá cả, trọn vẹn có thể vượt qua gấp bội, dù là nó vẹn vẹn chỉ có thể tăng lên một điểm gen thuộc tính. Cũng bởi vì cưỡng ép hai chữ này, gen thuộc tính tăng lên, thực bản chất là thông qua mặc khác gen, để kích thích trong cơ thể người gen tiềm lực, khiến cho thực lực người tiến hành phạm vi nhỏ tăng lên. Cho nên, vô luận loại kia gen tăng lên thuốc thử, đều chỉ có thể sử dụng một lần. Vô luận loại kia gen tăng lên thuốc thử, đều không thể đột phá cực hạn. Mà bây giờ, Trần Phong nhìn lấy kiến bàng gen thuốc thử bên trên cương ép hai chữ, con mắt đỏ. Kích phát tiềm lực. Không, nó căn bản không cần kích phát tiềm lực. Nó có thể cương ép cho ngươi tăng lên một điểm gen thuộc tính, vô luận ngươi có hay không tiềm lực. Nó dung hợp kiến bàng gen cái nào đó bí ẩn mà thần kỳ gen, tại thời khắc mấu chốt, lại trợ giúp ngươi đi qua bước cuối cùng này, siêu việt cực hạn. Đây mới là cái này cách điều chế tranh thức giá trị Bạo lực đột phá. Không gì sánh được. 14 mọi người đánh giá 10 điểm cuối mỗi chương cho mình nhé. Xin cảm ơn. Chương 57, bán hạ giá hoạt động. Ngũ tinh biến dị cách điều chế. Trần phong kích động. hắn tin tưởng, lần này mình là chân chính kiếm được. Cái này kiến vàng biến dị ghen, nhất định có thể bán ra siêu giá cao. Chính mình 30 điểm may mắn điểm trị cùng tiếp cận 20 vạn thành bản phí, rốt cục có thể kiếm về. Đương nhiên, cái này tiêu hao cũng không phải cố định. Bên trong 10 điểm may mắn điểm trị tiêu hao là bởi vì Trần Phong muốn điều chỉnh thử bồi dưỡng dịch, mà lần sau, hắn căn cứ ghi hình ghi chép lựa chọn tài liệu, trực tiếp điều phối là được rồi. Lần sau chế tác, ước chừng tiết kiệm xuống 10 điểm may mắn điểm trị. Nói cách khác, kiến vàng biến dị ghen cơ bản thành bản, là 20 vạn nguyên cùng 20 điểm may mắn điểm trị. Trần Phong ngắm lại, dự định lựa chọn một phù hợp giá cả bán đi. Về phần mình dùng, hắn không nghĩ tới. Chính mình cũng có thể đi ra thì sợ gì? Lại nói, không có cấp e dung hợp gen, hiện tại đột phá có cái chứng dùng Lúc này nếu là vì đột phá trực tiếp phục dụng, hắn liền là thật kẻ nghèo hàn, hợp thành bốn đều không có. Hắn hiện đang bán ra đi, mua xăm tài liệu còn có thể tiếp tục chế tác, đây là một lành tính tuần hoàn. Bán bao nhiêu tiền có lời? Trần Phong trầm âm, đây là chưa bao giờ xuất hiện qua gen chế tác thuốc thử. Cứ việc cấp độ ép đột phá cũng không tính khó. Cứ việc cấp độ ép là gen chiến sĩ lớn nhất tầng Mặc dù bọn hắn có đủ loại phương thức tới siêu việt cực hạn Thế nhưng Trần Phong kiến vàng biến dị gen Nhất định là nhanh nhất Trước treo một triệu nhìn xem tình huống Trần Phong quyết định Treo ở hư nghĩ xã khu đi Trần Phong kích động đến hư nghĩ xã khu Hoàn toàn như trước đây đến phong cát Vừa đang chuẩn bị đem kiến vàng gen treo lên lúc Đông nhiên tay dừng lại Dừng lại Đầy bầu nhiệt huyết giống như bị tới một chấu nước lạnh Bởi vì cái này lúc Hắn rốt cục nhớ tới một lớn nhất vấn đề quan trọng, thủ tục phí. Trần, của tôi VN cửa hàng gửi bán thủ tục phí, thế nhưng là 5%. Lúc trước vì treo lên cái kia 1 triệu mùa hùng biến dị gen, hắn chọn vẹn nỗ lực 5 vạn nguyên thủ tục phí, vẹn vẹn chỉ là vì vạch Trần Đào giáo sư. Không chỉ có như thế, về sau vì để Phong Các lao bạn Phong Ngâm thả ra giao dịch ghi chép, hắn lại nỗ lực 5 vạn nguyên thủ tục phí. Trần Phong cũng không có trách Phong Ngâm, dù sao đây là một trận giao dịch. Thế nhưng Sau này mình yếu xuất thụ kiến vàng ghen đầu. Một ghen 5 vạn thủ tục phí, 10 cái liền là 50 vạn, 20 cái liền là 1 triệu. Trần Phong chỉ là ngấm lại, liền một trận đau lòng. Coi trọng gửi bán tin tức bên trên 5 vạn thủ tục phí, hắn chậm chạp không dám điểm xuống xác nhận. Mà vừa lúc này, ánh sáng hiện lên, Phong các lão bản, Phong ngâm xuất hiện. Trần Phong. Phong ngâm cười nhẹ nhàng nói nói, lại tới gửi bán A. Ừm. Trần Phong khẽ gật đầu. Nhận được chiếu cố. Phong âm cười không ngậm miệng được, hương nghị xa khu nhất cấp cửa hàng tháng này có tiêu thụ hoạt động, bởi vì người gửi bán ghen, tiệm chúng ta trải tiêu thụ ngạch đã vượt xa đối diện cái kia kim cương gà mờ có thể cầm tới không tệ khen thưởng. Còn có việc này. Trần Phong kinh ngạc, xem ra chỗ nào đều có cạnh tranh A. Ha ha, không riêng như thế. Ta cùng kim cương vẫn là một trường học, đang tiến hành tốt nghiệp thực tập cạnh tranh, tuy nhiên ta cũng không phải là hết sức để ý cái này, nhưng là có thể siêu Việt hắn vẫn là muốn cảm tạ ngươi trợ rút. Phong Ngâm thản nhiên nói ra, "Vậy ngươi không bằng đem cái kia 5 vạn nguyên trả lại cho ta." Trần Phong trợn mắt chừng một cái, "Cái này không thể được." Phong Ngâm dương dương đắc ý nói nói, "Cái kia 5 vạn nguyên, nhưng là muốn yêu cầu ta công bố khách hàng bảng danh sách giao dịch phí, là chính ta kiếm được, ha ha." "Bất quá, xem ở ngươi giúp ta trên mặt mũi, chờ qua mấy ngày hoạt động kết thúc, ta có thể đem khen thưởng cách điều chế tiện nghi bán cho ngươi." "Cách điều chế?" Trần Phong bước chân đột nhiên đình trệ. "Đúng a?" Phong âm lúc này còn không có ý thức được gì đó, Dương Dương đắc ý nói với Trần Phong, vì kích thích tiêu phí, thương nghị xã khu tổ chức tháng tiêu thụ hoạt động, 100 người đứng đầu đều có cách điều chế khen thưởng, càng đi về trước khen thưởng càng tốt, ta đến lúc đó liền có thể cầm cái tam tinh chiến đấu cách điều chế. Cách điều chế. Trần Phong động tâm. Loại hoạt động này, hương nghị xã khu thường xuyên có. Trần Phong đống nhiên nghĩ đến cái gì? Đương nhiên. Phong ngâm gật gật đầu, liền theo siêu thị bán hạ giá đồng dạng A. Nhiều làm một ít hoạt động mới có thể để tiêu thụ ngạch tăng lên A, trên cơ bản mỗi tháng đều có. Lại nói, mỗi khoản giao dịch thành công hóa đơn, hư nghị xã khu đều có 1% trích phần trăm, tiêu thụ ngạch tăng lên, bọn hắn kiếm lời cũng nhiều hơn. Thì ra là thế. Trần Phong như có điều suy nghĩ. Hả, đúng, ngươi lần này tới, là chuẩn bị gửi bán gì đó. Phong âm cười tủng tìm nói ra, hắn còn trông cậy vào Trần Phong dẫn hắn sông về phía trước nữa sông lên đây. Không có việc gì. Trần Phong khoát khoát tay liền rời đi. Phong ngâm không hiểu ra sao, nhìn lấy trong tiệm căn bản không có Trần Phong gửi bán số liệu cũng là một mặt không khỏi rượu, không gửi bán lời nói, Trần Phong tới làm gì. Mà lúc này, Trần Phong trở lại hiện thực, bắt đầu suy tư vấn đề này. Đi qua trong khoảng thời gian này hiểu, hắn đã biết, tứ tinh cách điều chế cùng ngũ tinh cách điều chế loại vật này, chỉ có hoạt động, trận đấu hoặc là một ít thủy thác, mới có thể xuất hiện. Dưới tình huống bình thường, người muốn mua cũng mua không được. mà chính hắn đâu Yêu cầu liền là loại này cao tinh cấp cách điều chế. Mặc kệ là vì nỗ lực tinh cấp chế tác, vẫn là vì cách điều chế cải tiến. Đối với nắm giữ may mắn cuồng sáng hắn tới nói, từ một nhất tinh cấp cách điều chế bắt đầu luyện tập, cùng từ một cấp 5 sau cách điều chế bắt đầu luyện tập, cần thời gian sẽ không kém quá nhiều. Đã như vậy, vì sao không theo độ khó cao tới tay, tăng lên chính mình chế tác trình độ. Cho nên, hắn yêu cầu cao tinh cấp cách điều chế. Chờ ủy thác có chút không đáng tin thậy, mà lại rất nhiều ủy thác quá nguy hiểm. Hắn không muốn đi. Như vậy, chỉ có trận đấu cùng hoạt động. Mà cái này ghen cửa hàng tháng tiêu thụ hoạt động, vừa vặn phù hợp Trần Phong khẩu vị. Không đơn giản như thế, vô luận là lúc trước đào giáo sư sự kiện Phong 3 vẫn là gửi bán kết xù thủ tục phí, Trần Phong đều quyết định, mình mở tiệm là lớn nhất có lời. Một mũi tên chúng mấy chim. Hắn nhìn nhìn thời gian, tháng này còn có một tuần. Tháng này hoạt động hắn là không có trông cậy vào, thế nhưng ghen tân tú lúc trước, vừa vặn còn có hai tháng. Đến lúc đó chính mình nói bất định còn có thể lấy chút hoạt động khen thưởng gì đó cũng khó nói. Coi như không phải hiếm hoi cách điều chế, lan lộn điểm thu nhập thêm cũng được. Hắn yêu cầu thật không cao. Ấn. Có thể thực hiện. Trần Phong trong lòng có dự định. Mở tiệm. Bất quá, trước lúc này, còn có cái vấn đề lớn. Trần Phong nhìn xem chính mình tài khoản, thở dài một tiếng, nghèo rất mồng tơi à. Vì chế tác kiến vàng biến dị ghen, Trần Phong hết thể tiền tiết kiệm hao hết, một chút không dư thừa Trước bán một ít gen, Trần Phong trong tay cũng là có một ít một hùng biến dị gen, thế nhưng trừ nghiên cứu khoa học bên ngoài, thứ này bản thân giá trị cũng không cao, nhiều nhất 2-3 vạn cho ăn bệ bụng, về phần bán ra kiến vàng biến dị gen, vẹn vẹn cái kia 5 vạn nguyên thủ tục phí cũng có thể khiến cho hắn đau lòng chết. Ừm, Trần Phong tính toán một chút, hư nghĩ xã khu mua sắm một cửa hàng nhỏ, yêu cầu 1 triệu nguyên, rút thành 1%, cái này tỷ lệ phần trăm hắn cũng là có thể tiếp nhận, thế nhưng điều kiện tiên quyết là... Hắn đến, có một triệu. Gà có trước hay là chứng có trước vấn đề? Trần Phong thăm thảm thở dài. Chỉ là, lúc này, hắn bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề, kiếp trước hết sức lưu hành phòng vay gì đó, nơi này hẳn là cũng có thể vay mượn A Nghĩ tới đây, Trần Phong trên mạng thẩm tra, hiểu một phen về sau, chân mày hơi nhíu lại. Những này cho vay. Tựa hồ không quá đáng tin. Ngâm lại, hắn vẫn là có ý định hỏi một chút Mục Nguyên. Có việc. Mục Nguyên lúc này tựa hồ tại bận đi 14 mọi người đánh giá 10 điểm của mỗi chương cho mình nhé, xin cảm ơn. Chương 58, nghèo đến Trần Bay, ngày lễ tăng thêm. Ừm, người bên kia tương đối bận rộn. Trần Phong nhìn sắc mặt hắn hơi mỏi mệt. Không có gì. Mục Nguyên rất là bất đắc dĩ, đoạn thời gian trước ta không phải đến cấp E trình độ A, gần nhất đang đang chuẩn bị dung hợp cấp E Gen. Lời như vậy, ta Gen chế tác trình độ nhất định có thể tăng lên trên dịa rộng. Gen tân tú thi đấu lúc, nói không chừng còn có cơ hội sông một cái. Mục Nguyên nói xong lời cuối cùng lại có chút hưng phấn. Gen dung hợp thuốc thử. Trần Phong trầm ngâm. Hắn bận bịu qua trong khoảng thời gian này, chỉ sợ cũng yêu cầu nỗ lực cấp E, có kiến vàng biến dị gen tồn tại, hắn cũng không lo lắng cực hạn đột phá, thế nhưng cấp E gen lựa chọn cũng là rất trọng yếu. Ngươi chuẩn bị dung hợp năng lực gì? Trần Phong hỏi. Linh hồn. Mục Nguyên hưng phấn, có thể tăng lên trên diện rộng nhãn lực, tại gen dung hợp giai đoạn, có thể để ngươi tốt hơn thu hoạch thang bằng, căn cứ gen chế tác hiệp hội thống kê có được linh mục năng lực chế tác sư, tại gen dung hợp giai đoạn sát suất thành công so với người khác cao hơn ra 3 phần. Mạnh như vậy, Trần Phong sợ hãi thán phục. Gen chế tác cùng gen năng lực phối hợp sao? Đúng a. Mục Nguyên hưng phấn, ta cấp độ ép liền dung hợp một đặc thù gen có thể tăng lên chế tắc trình độ, chờ cấp E gen đúng chỗ về sau, nhất định có thể mạnh hơn, nếu như vận khí tốt lời nói, nắm giữ hai cái này gen nhị tinh bí kỹ, ta chế tác trình độ, nhất định không thua bất luận kẻ nào. Nhị tinh bí kíp Trần Phong tròng mắt hơi hiếp. Hán chế tác sư mặc dù không có may mắn còn sáng, thế nhưng mỗi người đều có chính mình cường đại phụ trợ ghen năng lực, ghen tân tú thi đấu đối thủ, chỉ sợ sẽ không đơn giản. Há, đúng, ngươi tìm ta chuyện gì? Mục nguyên lắm lời không xong, lúc này mới nhớ tới Trần Phong nhất định là có chuyện tìm chính mình. Ừm. Trần Phong khẽ gật đầu, gần nhất cần chút ban đầu tiền tài, ta muốn hỏi chế tác sư thân phận có thể hay không cho vay. Chính quy loại kia, thượng truyền giấy chứng nhận có thể thế nhưng không cần đập quả chiếu, cũng không cần đập coi thường nhiều lần loại kia. Ta hỏi qua, bọn hắn không muốn nam. Ảnh trụt. Coi thường nhiều lần. Ta đi, đây là Trần vay A. Mục Nguyên giở khóc dở cười. Hắn lúc này mới nhớ tới, Trần Phong chỉ là cái mới nhập môn tân thủ. Nghĩ đến điểm này, hắn càng là im lặng, chính là cái này tân thủ, đầu tiên là chân trước giấm đào giáo sư, chân sau lại làm ra lôi xà ghen thuốc thử, khiến cho hắn cái này tiền bối làm sao chịu nổi A. Quá làm giận. Có. Mục Nguyên bất đắc gì nói, phương diện này ghen chế tác hiệp hội cực kỳ hào phóng, mỗi người đều có thể cho vay, căn cứ đối ghen chế tác hiệp hội khác biệt công hiến, cùng mình chế tác trình độ, còn nổi danh khí huy nhìn gì đó, cho nhất định hạn mức cho vay. Người chờ một chút ra. Ta xem một chút. Ừm. Ở chỗ này. Mục Nguyên cho Trần Phong biểu thị nói, ấn mở nơi này là được, chỉ cần màn sáng bên trên xin tốt, bên kia hệ thống xác minh tư liệu, lập tức liền sẽ cho người phát tới. Xoạn. Màn sáng bên trong, mục nguyên chế tác giáo viên tài liệu cá nhân vay mượn nơi đó biểu hiện là 600.000 nguyên. Ta nói với người A, mục nguyên nhìn đến đây rốt cục cảm thấy mình tìm về một ít tự tôn, bình thường ghen chế tác sư chỉ có 100.000 hạn mức, nghe nói, mỗi tăng lên một ngôi sao chế tác độ khó khăn, cho vay hạn mức có thể sẽ tăng lên một vàng nguyên, giống ta loại này 50 cái tinh cấp chế tác trình độ lao tiền bối, mới có thể cho vay càng nhiều. Đương nhiên, người có thể không cần nản trí. Nếu quả thật cần phải khẩn cấp dùng tiền lời nói, ta có thể giúp ngươi mượn một ít. Ta xem một chút." Trần Phong dựa theo Mục Nguyên chỉ thị ấn mở giao diện. Soạt. Một vay mượn logo bán ra. "Ta nhìn ngươi, Ân." Mục Nguyên trợ giúp Trần Phong xem xét, nhưng mà các loại trông thấy Trần Phong vay mượn hạn mức lúc, biểu hiện trên mặt bỗng nhiên cứng đến nguyên địa, thật lâu không có phản ứng. "Làm sao?" Trần Phong chính mình nhìn một chút, cũng là sử sốt. 110 vạn. Chính hắn vay mượn hạn mức Lại có 110 vạn. Làm sao có thể? Mục Nguyên con mắt trừng lớn, hắn tháng 1 năm năm không tinh cấp lao tiền bối đều mới 600.000 cho vay hắn mức. Trần Phong một tân thủ, làm sao có thể chọn vẹn 110 vạn? Cái này. Mục Nguyên một mặt một mức. Mà lúc này đây, Trần Phong tốt như nhớ tới đến, hẳn là một hùng biến dị gen sự tình, đoạn thời gian trước gen công hội tìm ta làm đăng ký. Mục Nguyên lệ rơi đầy mặt. Hắn lúc này mới nhớ tới, Trần Phong phát hiện thứ ba biến dị gen. Đối nghiên cứu ghen là có trợ giúp rất lớn, ghen chế tác hiệp hội tăng lên hạn mức cũng là chuyện đương nhiên. Ta tại sao phải theo ra hỏa này huyền diệu? Mục nguyên tự lầm bẩm, tói tói niệm biến mất. Tắt truyền tin. Trần Phong hơi bất đắc dĩ, vừa rồi giống như thương tổn lão đồng chí cảm tình. Tuy nhiên nhìn lấy chính mình 110 vạn hạn mức, Trần Phong lại hừng phấn lên. điện tư liệu xin, rất nhanh cho vay liền xuống tới. 110 vạn. Tới tay. Mua cửa hàng. Trần Phong ý chí chiến đấu sụp sôi Ghen cửa hàng mua xong, hãng tiền tài rất nhanh liền quay vòng thuận lợi, chỉ cần bán đi mấy cái kiến vàng ghen, 110 vạn dùng không bao lâu liền có thể hồi vốn. Đến hương nghĩ xã khu, Trần Phong đưa ra chính mình cá nhân tư liệu, xin cửa hàng. hương nghĩ xã khu bên kia xét duyệt cũng không có quá lâu, dù sao phần lớn thời gian công tác nhân viên cũng chỉ là qua một chút, rất nhanh, hư nghĩ xã khu một góc nào đó, một nhà tiệm mới xuất hiện. Trần Phong đến tự nhà lối vào cửa hàng. Bên trong chỉ là một chín mét vuông cửa hàng mặt tiền nho nhỏ, bên trong chỉ có 10 cái quầy hàng thủy tinh, dùng để biểu hiện thương phẩm, mà lúc này, cửa hàng bảng số phòng đã biến thành màu trắng tinh, chờ lấy Trần Phong chính mình thiết kế. Trần Phong đi vào trong cửa hàng. Một màn sáng lơ lửng, hiển nhiên chờ lấy Trần Phong thao tác. Ừm. Cửa hàng tên. Trần Phong đông nhiên linh cơ nhất động, đưa vào bốn chữ, mạnh nhất ghen. Mặc kệ gì đó ghen, mặc kệ loại kia ghen, chỉ muốn hắn làm, nhất định có thể làm được mạnh nhất. Thời đại này cửa hàng muốn nổi danh cũng không dễ dàng, nói hùa sản phẩm quá nhiều, cho nên Trần Phong bảng hiệu, liền là mạnh nhất gen. Tên khởi tốt, cửa hàng chính thức bắt đầu vận doanh. Ken. Mạnh nhất gen bắt đầu vận doanh. Kiểm chắc đến ngày cửa hàng phù hợp tháng tiêu thụ xếp hạng hoạt động, xin hỏi ngài có phải không tham gia. Tham gia. Trần Phong không chút do dự xác nhận. Ken. Báo danh thành công. ngày trước mắt tháng tiêu thụ ngạch là không nguyên, hoạt động bài danh thứ 32.012 tên lại có hơn 3 vạn. Trần Phong sợ hãi thán phục. Cái này hương nghĩ xã khu nhất cấp cửa hàng coi là thật nhiều không hợp tói thượng. Tuy nhiên Trần Phong khẳng định, tuyệt đại đa số nhất cấp cửa hàng cũng chỉ là đánh đấm giả bộ, cho có khí thế, tránh thức dự thi cửa hàng cũng liền một hai ngàn nhà. Đương nhiên, những này đều không trọng yếu, hạng mục tiêu cũng chỉ là trăm người đứng đầu mà thôi, nếu Phong Ngâm đều có thể vào, hắn vấn đề hẳn là cũng không lớn. Về phần trước mấy tên, Trần Phong quét mắt một vòng, Cái kia mấy nhà tiêu thụ ngạch đã phá ngàn vạn cấp bậc, hắn căn bản không có cạnh tranh tư cách. Một tam tinh cấp cách điều chế, coi như thu nhập thêm. Trần Phong cũng là không quan trọng. Trước treo bên trên tiêu thụ, Trần Phong trong cửa hàng phủ lên chính mình ghen. Kiến vàng biến dị ghen, 1 triệu nguyên. Về phần mục hùng ghen chiến, Trần Phong ngắm lại, vẫn là treo 99.999 nguyên. Hắn không có bán đi chỉ còn lại có hai cái, sở dĩ treo ra cao, cũng là vì hấp dẫn người khác chú ý lực. Dù sao toàn bộ hư nghị sa khu, bán ra một hùng gen chiến gen, chỉ có hắn một. Khiến người khác chú ý tới nơi này, hắn cái này mới mở cửa hàng mới có lưu lượng. Sau khi hết bận, Trần Phong tiểu lò gặp đây. Đối với hắn mà nói, tham gia cửa hàng tháng tiếp thị hoạt động bản thân liền là cái tiểu thu nhập thêm, cũng không có quá để ý, hắn trọng tâm vẫn là tại tăng lên lên. Chuẩn xác hơn nói, là tinh thần lực tăng lên. Hôm qua chế tắc kiến vàng gen lúc hắn liền phát hiện, 100 điểm tinh thần lực. Theo dị vãng 32 điểm tinh thần lực chế tác cùng một cái gen thuốc thử, hoàn toàn không thể so sánh nổi, thoải mái đến bay lên. Tinh thần lực tăng lên về sau, Trần Phong gen chế tác sư tốc độ đề cao gấp 5 lần không ngừng. Tinh thần lực mới là tăng lên hải tâm. Siêu cao tinh thần lực làm cho mặc khắc gen thuật chế tác mạnh hơn, càng nhanh nắm giữ cách điều chế cùng đề cao sát suất thành công. Ta hiện tại tinh thần lực 100 điểm, đột phá lời nói. Trần Phong trầm ngâm một lát. Đột phá với hắn mà nói không là vấn đề. Có kiến vàng biến dị ghen hắn chỉ cần có đầy đủ tiền tài tùy thời có thể lấy đột phá thế nhưng sau khi đột phá đâu hắn cấp e dung hợp gì đó ghen nếu không có ý định dung hợp phụ trợ ghen lời nói có năng lực gì có thể theo đau gió càng phối hợp Trần Phong Lâm vào chấm tư phương diện này tri thức hắn thật quá khuyết thiếu. nguyên chủ nhân kế hoạch là thuần túy tinh khiết chế tác sư lộ tuyến Trần Phong Nếu không có ý định dung hợp phụ trợ ghen phương diện này tri thức liền được bản thân học tập chỉ có trước hiểu rõ ràng Mới sẽ không chọn sai. Xem ra mấy ngày nay muốn bủ lại một ít gen dung hợp thuốc thử tri thức. Trần Phong xoa xoa đầu. Hắn muốn học tập đồ vật, quá nhiều. Rời đi hương nghĩ xã khu về sau, Trần Phong liền tiến vào toàn diện học tập bên trong. Nhưng mà, Trần Phong không biết là, chính mình treo lên hai cái gen, tại toàn bộ hương nghĩ xã khu đều gây nên sóng to gió lớn. 14 mọi người đánh giá 10 điểm của mỗi chương cho mình nhé. Xin cảm ơn. chương 59, một biến dị gen dẫn phát huyết án. Hương nghĩ xa khu, giao dịch bộ, mỗi thời mỗi khắc, đều có người một hùng gen, chỉ là, không nghĩ tới bọn hắn tại một hùng gen lúc, chẳng phát hiện xuất hiện một mối gen, một hùng gen chiến. Cái này thứ gì? Rất nhiều người không hiểu ra sao, sau đó mới phát hiện, cái này cứ lại chính là đoạn thời gian trước đại hỏa cái kia một hùng thứ ba biến dị gen. Vẫn như cũng là quen thuộc thuộc tính, quen thuộc giá cả. Thế mà còn là 9 9. Giá hỏa này điên đi. Không phải sao? Thứ này thuộc tính cùng gen năng lực, đang chiến đấu trong gen lời nói, đoán chừng cũng liền 23 3 vạn nguyên, hắn lại dám bán 9 vạn 9. Nghe nói hắn mấy lần trước 9 vạn 9 bán đi, cho nên mới coi là đây là giá thị trường đi. Có người chào phúng, buồn cười. Đó bất quá là bởi vì thứ này mới xuất hiện, có giá trị nghiên cứu mà thôi. Vô số người cười lạnh, mà có ít người một đường hiếu kỳ đến trần phong gen trong tiểu điểm càng là tại cửa ra vào liền bị cái này phách lối vô cùng tên cùng giới thiệu vắn tắt kinh hai đến. Mạnh nhất Gen. Đông loại Gen, chỉ có hắn nơi này mạnh nhất. Ta đi, khẩu khí này. liền ngay cả chế tác đại sư đều không dám nói thế với A. Vận khí tốt làm được một một hùng thứ ba biến dị Gen liền phách lối thành như thế. Ha ha. Đám người cười lạnh, nhìn về phía hắn cửa hàng mặc khắc Gen. Sau một khắc, tất cả mọi người kinh ngạc, cái cửa hàng này bên trong, thế mà còn có một ngũ tinh Gen. Là ngũ tinh Gen, kiến vàng Gen. Là biến dị. Nhiều người hơn mắt sắc liếc mắt liền nhìn ra biến dị hai chữ. Ngũ tinh biến dị. T. Đám người hít một hơi lánh khí. Khó trách ra hỏa này phách lối như vậy, mới tân thủ liền làm ra ngũ tinh biến dị ghen. Chỉ là, bọn hắn bỗng nhiên cảm giác được cái này biến dị ghen có điểm gì là lạ. Tuy nhiên thế nào xem xét như bức hống hống bộ dáng, thế nhưng cẩn thận nghiên cứu một chút. Cái này thuộc tính, sẽ có hay không có điểm thấp. Có người vô ý thức hỏi một câu. Đám người lại xem xét, không phải sao, đường đường ngũ tinh ghen Vì cái gì chỉ để thăng một điểm tinh thần lực. Lại tại trên mạng trang một cái, nhất thời vui mừng trở mình. Lại có thể là nghịch hướng biến dị. Bình thường ghen tăng lên 20 điểm. Cái này biến dị ghen chỉ để thăng một điểm. Cái này nghịch hướng nghịch đến trong bụng mẹ đi thôi. 6666666666 Đều nhanh ghen phản tổ A. Đám người vui tay vui mắt, liền loại tiêu chuẩn này, thế mà còn dám gọi mạnh nhất gen. Rất nhanh. Từng cái liên quan tới mạnh nhất gen bài tuột. Xuất hiện tại học thuật diễn đàn bên trên, bổ sung lấy, còn có cái này đáng sợ nghịch hướng biến lĩnh dị, gây nên một trận nhận nghị. Bởi vì bài bột trực tiếp viết lên nghịch hướng gen 4 chữ này, cho nên diễn đàn chế tác sư, đều tưởng rằng sự thật, không có người hoài nghi tới. Trần Phong, lần nữa nổi danh. Thậm chí còn có người cho hắn viết lên quảng cáo tử mạnh nhất nghịch phản gen, một lần nghịch đến nhà bà ngoại. Học thuật diễn đàn vô số người tiến đến hư nghị xã khu chiêm ngưỡng lần này nghịch đến nhà bà ngoại kiến vàng gen thuốc thử. Thuận tiện tại nhắn lại tấm lưu lại chính mình kính ưỡng. Trần phong lửa. Mạnh nhất cái lửa. Chỉ là, lửa này phương hướng có chút khác loại. Đương nhiên, bổ sung lấy, đoạn thời gian trước sự tình cũng đi theo lần nữa bị lật ra đến. Đào giáo sư không có gì bất ngờ xảy ra cũng đi theo lửa một lần. Người người đều biết. Nào đó ra trúc viện. Đào giáo sư nhìn phía xa mấy cái đối với hắn chỉ trò người. Một trận mặt đen, sự kiện kia nhiệt độ thật vất vả hạ xuống đi. Hắn rốt cục dám đi ra ngoài ai biết Hôm nay lại bị lật ra tới. Đi ra ngoài mua cái đồ ăn đều bị người khinh bỉ Còn kém bị người chỉ cái mui mắng. Hắn sau khi trở về mới biết được, cái kia đang chết ra hỏa, lại gây sự tình. Dựa vào cái gì? Đào giáo sư một trận lửa giận. Vì cái gì chỉ muốn cái này trần phong gây sự tình, liền muốn nhắc lên chính mình. Cái gì gọi là bởi vì vạch trần đào giáo sư bộ mặt thật sự mà dương danh ba. bốc đại ra người A. Hắn bỗng nhiên cảm giác có chút không ổn. Chẳng lẽ về sau cái này Trần Phong, chỉ cần làm xẻ ra chuyện, mặc kệ tốt xấu, đều sẽ có người đem hắn lôi ra tới dừng lại tiên thi. Đào giáo sư ngắm lại, thật là có khả năng. Không thể như thế. chuyện không thể như thế. Đào giáo sư tự lầm bẩm ngựa lên liên hệ con trai mình, tiểu quân, ra hỏa kia thân phận cho hấp thụ ánh sáng. Bây giờ đang ở hư nghĩ xã khu mở tiệm. Ta biết. Đào lập quân thở dài, hắn mở tiệm trước đó, ta đã để cho người ta cùng hắn mấy ngày. Chỉ là một mực không tìm được cơ hội hạ thủ, gia hỏa này lòng cảnh giác rất mạnh, ám sát thủ đoạn sợ là không đáng tin cậy. Vậy chỉ dùng khác thủ đoạn. Đào giáo sư hung dữ nói ra, ta muốn để hắn biến mất. Ta không muốn được nghe lại hắn bất cứ tin tức gì, mặc kệ là tốt, vẫn là hỏng. Yên tâm đi, cha. Đào lập quân trong mắt lẻ lên một vòng lanh mang, ta có chừng mực. Màu trống xử lý. Đào giáo sư lúc này mới che giấu dưới có chút bối rối tâm tình, cả một đời được người tôn kính. Bị người trọc thủng trong khoảng thời gian này, hắn đơn giản sống không bằng chết. Nếu là sớm biết như thế, hắn là đánh chết cũng không dám ra tay với Trần Phong. Hy vọng, chuyện này tận mau qua tới A. Đào giáo sư tự lầm bẩm Sẽ. Đào lập quân lạnh lùng nói ra. Đêm đó, một nhóm lớn thủy quân tại học thuật diễn đàn đẩn hiện, bắt đầu đủ loại tiêu sài thức đen Trần Phong, từ cá nhân tính cách, đến sinh hoạt tắc phòng không chỗ không cần cực. Đây chỉ là bắt đầu. Đào lập quân ánh mắt tham thảm, Trần Phong. Lần này cần phải ngươi tránh thức biến mất. Nếu ám sát không đáng tin tệ, hắn liền không có ý định lại dùng. Nếu như Trần Phong An an ổn ổn làm hắn chế tác sư, hắn thật đúng là không có biện pháp gì, nhưng là mình mở tiệm tiêu thụ. Haha, ha, đây chính là tự tìm đường chết ta. Đêm. Càng sâu. Kim Thành, Vương Gia. Một thanh niên ở dưới ánh trăng rèn luyện, tại tinh thần lực không chế giới, những cái kêu bay xuống lá cây lặng yên không một tiếng động xoay tròn, cuối cùng chỉnh chỉnh tề tề bày ở trên tàng đá. Một năm. Thiếu niên thở dài một tiếng. Hắn gọi Vương Thuần, năm nay 19 tuổi, sinh viên đại học năm nhất. Hắn đã từng là vương gia thiên tài, trường cấp 3 cơ sở liền nỗ lực đến 40 điểm tinh thần lực, mà hậu tiến được ghen cường hóa, lấy cực nhanh tốc độ nỗ lực đến cấp độ ép đỉnh phong 100 điểm. Sau đó, hắn liền vinh cửu kẹt ở chỗ này. Ông! Hắn thủ đoạn vung vẩy, một bản nửa hư viễn sách vỡ trong tay lơ lửng. Màu lam ánh sáng lấp lẻ. Như vậy Duy Mỹ? Vì ngươi ta làm là đúng hay sai Vương Thuần thấp giọng nỉ non. Cấp độ F, hắn liền dung hợp một thần kỳ mà lại mạnh mẽ chuyển kỳ gen. Năng lực này một khi tỏa ra, tương lai thậm chí có cơ hội trở thành thất tinh dung hợp bí kỹ. Nhưng mà, cái này gen năng lực cũng có một rất lớn thai hại. Cái kia chính là sẽ dẫn đến cực hạn đột phá khó hơn rất nhiều lần. Hắn quá tự tin. Tự tin đến lấy làm căn bản không cần quan tâm. Sau đó, hắn liền kẹt ở chỗ này dòng rã một năm. Những cái kia lúc trước đi theo người hắn, lúc trước coi trọng người hắn Bây giờ đã không có, toàn bộ vương gia tư nguyên cũng nghiêng đến em họ của hắn trên thân. Đồng nhiên, một ánh mắt nhìn chăm chú. Vương Thuần vô ý thức liết hắn một cái, nơi xa lối đi nhỏ, một bóng người hiện lên, liết hắn một cái, lại làm như không nhìn thấy, bình tĩnh đi ra. Là hắn. Vương Thuần siết chặt nằm đấm. Đó là em họ của hắn, vương Việt. Bây giờ vừa thi đại học kết thúc, trở thành kim thành thi đại học trạng nguyên, cũng là bây giờ vương gia thiếu niên thiên tài. Hôm qua mới từ một di tích cổ sau khi trở về, lại thêm trong nhà cung cấp tư nguyên, bây giờ đã vững chắc tại cấp E. Hán, bị triệt siêu việt. Ha ha. Vương thuần tự dễ cười một tiếng, ta thật muốn cả một đời lưu tại nơi này. Về đến phòng. Vương thuần yên lặng nhìn xem chính mình tiền tiết kiệm, tiến vào hương nghị xa khu, bắt đầu ở giao dịch bộ tìm kiếm, từng cái ghen nhìn qua, lại lắc đầu. hắn nhớ kỹ, có một loại trong truyền thuyết ghen thuốc thử có thể để người ta đột phá cực hạn. Thế nhưng loại này ghen có thể ngộ nhưng không thể cầu. truyền thuyết, cuối cùng chỉ là chuyên thuyết. Hắn đã tìm hơn một tháng, căn vốn chưa từng nhìn thấy. Hôm nay tới nơi này, hắn cũng chỉ là tùy tiện nhìn xem. Một đường đi tại hư nghị xã khu trên đường phố. Đồng nhiên, Vương Thuần bước chân dừng lại, trông thấy một nhà ghen tiểu cửa tiệm. Thế mà còn có vụn vật lẻ kẻ mấy người. Hiện tại còn như thế lửa. Vương Thuần hơi kinh ngạc, hiện tại thế nhưng là trời vừa dạng sáng A. Vô ý thức, hắn nhìn một chút tiệm Mạnh nhất gen, còn có nạ hạ khí giới thiệu văn tát, nhất thời tâm thần chấn động, chỉ có hắn chế tắc gen đều là mạnh nhất sao. Vương thuần tâm thần khoái động. Đi vào, hắn thứ liếc mắt liền thấy cái kia một bình chất lỏng màu vàng ống, ngũ tinh biến lĩnh dị, thậm chí ngay cả tác dụng cũng chỉ là đơn giản tăng lên một điểm thuộc tính. Một điểm. Vương thuần ngây người. Nghịch phản. Vương thuần thần sắc ngốc trệ, cái này sao có thể là nghịch phản gen. Hắn gần nhất điên cùng thẩm tra liên quan tới đột phá cực hạn thuốc thử So bất luận kẻ nào đều thấy được rõ ràng. Cái này liền là đột phá cực hạn chuyên dụ. Vương Thuần một trận tim đập nhanh, loại vật này thật xuất hiện. Đây chính là Vương Thuần cắn một chút đầu lưới, để cho mình thanh tỉnh. Hắn biết, thuộc về mình cơ duyên tới. Nhìn lấy chính mình tài khoản tiền tiết kiệm, nhìn nhìn lại cái kia ghen phía dưới ít giá, hắn quyết định đi mượn ít tiền, dù là chỉ có một khả năng nhỏ nhoi, hắn nhất định phải nếm thử. Vì tương lai mình. Mà lúc này, theo Vương Thuần rời đi, Trong cửa hàng vẫn như cũ có ít người liệu dữ thảo luận người, một đám người cười cười nói nói, tựa hồ khinh bị Trần Phong vài câu, liền có thể ra vẻ mình bao nhiêu lợi hại đồng dạng. Một đêm, lặng yên mà đi. 14 mọi người đánh giá 10 điểm cuối mỗi chương cho mình nhé, xin cảm ơn. Chương 60, càng xào càng lửa. Ngày kế tiếp, sáng sớm, liên quan tới Trần Phong sự tình đã lặng yên giảm đi. Mạnh nhất ghen tiểu điếm sở dĩ nóng nảy, cũng là ỷ vào mùa hùng biến dị ghen cùng đào giáo sư tên tuổi. Bây giờ Trần Phong bị đen không đất tự xử, mọi người tự nhiên cũng không có niềm vui thú. Nhưng mà chẳng ai ngờ rằng, ngay lúc này, hung hăng bạo tính tin tức đống nhiên chuyển đến. Kiến vàng biến dị gen bán đi. Một triệu giá trên trời. Tất cả mọi người nghe được tin tức này lúc đều nghe ngốc. Làm sao có thể? Vô số người ngẹn nào, loại kia rác rửa ghen, thực sự có người mua. Lời đồn. Rất nhiều người nghĩ đến cái này khả năng, nhau nhau tiến đến mạnh nhất ghen cửa hàng, mà nơi đó. Cái kêu bảy biện kiến vàng biến dị gen gen thuốc thử, viết bán sạch hai chữ. Thật bán đi. Đám người kinh ngạc đến ngây người. Vì nhìn một chút cái này kiến vàng biến dị gen, mạnh nhất gen tiểu cửa tiệm, vây một đám người, thậm chí toàn bộ đường đi lưu lượng đều nhanh đón trước đó chưa từng có giờ cao điểm. Loại này rác rửa gen, thực sự có người mua. Rất nhiều người không thể tin được. Mà học thuật diễn đàn bên trên, những cái kêu cuồng đen trần phong người, giờ khác này bỗng nhiên đứng im. Bọn hắn trước vài phút còn phát loại này, ghen đời này đều khó có khả năng bán đi tin tức, ai biết. Có phải hay không là Trần Phong chính mình mua? Có người bỗng nhiên mở miệng. Đám người một cái giật mình, nhất thời thanh tỉnh, rất có thể. Hoặc là nói, căn bản chính là, chứ chính hắn, ai sẽ mua loại này rác rửa ghen. Đúng đấy, phải biết, liền ngay cả tăng lên 20 điểm tinh thần lực mới mấy chục vạn, hắn cái này tăng lên 1 điểm tinh thần lực liền giảm bán 1 triệu. Chỉ cần đầu góc không có vấn đề liền không có người mua a Đám người khinh thường. Nói như vậy, thật sự là Trần Phong mua. Đương nhiên. Vậy hắn mắt là gì đó? Như thế trừ lãng phí tiền giống như không có gì ý nghĩa. Mắt. Haha, ha, còn có cái gì mắt? Tuyên truyền thôi, mới mở cửa hàng ngày đầu tiên, cũng nên làm tuyên truyền. Chỉ bất quá hắn người đều là bán hạ giá hoạt động, mà vị này Trần Phong dùng loại này khác loại tuyên truyền phương thức. À, đúng. Nghe nói hắn cũng tham gia tháng tiếp thị hoạt động xếp hạng. Đám người bỗng nhiên bừng tỉnh. Tháng tiếp thị hoạt động xếp hạng. Chẳng lẽ là... Chúng mắt người trường lớn. Ta đi, đây là trắng trận quẹt vẽ a Gia hỏa này điên hay sao? Phải biết, coi như trước kia có người dám chơi như vậy, cũng đều là lạng yên không một tiếng động tiến hành, dấu ở chính mình buồn bán ngạch bên trong, sợ bị ngước khác biết, ảnh hưởng chính mình danh dự cùng tín dụng, mà cái này trần phong, căn bản chính là không kiêng gì cả a Hương nghĩ xã khu chỉ rút thành 1% Cũng liền mang ý nghĩa, chỉ cần một vạn thủ tục phí, liền có thể sáng tạo một triệu buôn bán ngạch. Vì khen thưởng, cớ sao mà không làm? Mặt đâu? Ta đi, cái này cũng được. Cái này cái này. Đám người kinh ngạc đến ngây người. Bọn hắn chưa bao giờ nghĩ tới, có mặt người ra có thể phúc hậu tình trạng như thế. Phải biết, soát buôn bán ngạch loại vật này, nhưng là sẽ bị tất cả mọi người khinh bị a Người không biết xấu hổ, thiên hạ vô địch. Có người cười lạnh, người ta mặt cũng không cần, người còn có thể thế nào. Mà lúc này, Trần Phong khoan thai tỉnh lại, thấy kiến vàng biến dị ghen bán ra tin tức, nhất thời mừng khắp khởi mua một nhóm lớn tài liệu, lại chế tác một phần kiến vàng biến dị ghen thuốc thử. Xem ra mọi người vẫn là hết sức biết hàng nha. Trần Phong rất là hài lòng. 20 vạn thành bản phí, 20 điểm may mắn điểm trị, một phần kiến vàng biến dị ghen thuốc thử. Có lời. Lần nữa phủ lên về sau, Trần Phong liền an tâm học tập đi. mà giờ khắc này Mạnh nhất ghen cửa hàng, những cái kia quẩn chúng vây xem nhưng là một mặt mộng bức nhìn lấy Trần Phong Quang Minh chính đại tại trước mặt bọn hắn treo bên trên một cái kiến bàng biến dị ghen thuốc thử đều kinh ngạc đến ngây người. Hắn cứ như vậy phủ lên liền đi. Ngay trước chúng ta mặt. Đám người một mặt mộng bức. xảy ra chuyện như vậy, không nên giải thích một chút sao. Nhiều người như vậy nghi vấn, phàm là người muốn một chút mặt, đều hẳn là giải thích một chút chuyện gì xảy ra à. Nhưng mà, không có. Trần Phong căn bản không để ý đến bọn hắn. Cái này, hắn không muốn giải thích, vẫn là căn bản liền không có đem chúng ta để vào mắt. Đám người giận, bọn hắn chưa bao giờ thấy qua lớn lối như thế người. Thế là, Trần Phong Lửa, lại một lần nữa đại hỏa đặc biệt lửa. Nếu như nói hôm qua lửa là mạnh nhất nghịch phản ghen loại này trêu chọc thức mánh lưới lời nói, như vậy hôm nay Trần Phong đại hỏa, liền là nhân cách mị lực. ân không biết xấu hổ cũng coi như nhân cách mị lực à. Học thuật diễn đàn, càng là ủ nồn kéo đến trách cứu. Tất cả chế tác sư đều tuyên bố, xấu hổ tại Trần Phong làm bạn. Thậm chí có người thỉnh cầu đem Trần Phong từ ghen chế tác sư hiệp hội xóa tên vân vân. Tóm lại, ngắn ngủi mấy giờ, Trần Phong tên lại lần nữa dương danh toàn bộ hư nghị xa khu. Buổi chiều, làm Trần Phong điên cuồng bù lại chế tác sư chi thức lúc, đột nhiên thu đến mục nguyên tin tức. Trần Phong, cái kia kiến vàng biến dị ghen tình huống như thế nào? Cái gì? Trần Phong có chút ngượng bức. Làm mục nguyên trợ khóc dở cười giải thích cho hắn về sau. Hắn mới biết được chuyện gì phát sinh, đám kia ngu xuẩn, thế mà tưởng rằng hắn tự biên tự diễn. Thực sự là, thật là ngươi chính mình làm. Mục Nguyên không tin tưởng lắm Trần Phong sẽ làm loại sự tình này. Dĩ nhiên không phải. Trần Phong lắp đầu. Thế nhưng là cái kia một điểm thủ tính. Mục Nguyên hơi không có thể hiểu được. Cực hạn đột phá rủng. Trần Phong nhún nhún vai. Cực hạn. Ngoà tạo, cực hạn đột phá. Mục Nguyên một cái giật mình, trực tiếp bị Trần Phong hù đến. Ngươi nói là... Cái đồ chơi này thế mà có thể sử dụng tại cực hạn đột phá, cuối cùng 100 điểm lúc dùng. Đương nhiên, không phải vậy ta dám bán đắt như vậy. Trần Phong trận mắt trường một cái. Ngoa tàu. Ngoa tàu. Ngoa tàu. Mục Nguyên liên tiếp nổ tung 3 câu nói tụ, làm càn làm bậy không có lấy lại tinh thần. Hắn biết Trần Phong so sánh co thiên phú, nhưng là chưa từng nghĩ tới, hắn thiên phú thế mà cường hắn đến loại tình trạng này. Đây chính là cực hạn đột phá A. Bao nhiêu người kẹt thật lâu đều không thể đột phá cực hạn A. Cứ như vậy một nho nhỏ ghen thuốc thử, liền có thể giải quyết. Mục Nguyên manh liệt nuốt một chút nước bọn, hắn đột nhiên cảm giác được, thứ này bán một triệu, tuyệt đối không lỗ. Người châu. Đối với Trần Phong, hắn không lời nào để nói. Ta đi giúp ngươi giải thích xuống. Mục Nguyên cười lạnh, đám kia đầu góc tối dạ đồ chơi dám đen như vậy ngươi, ta nhưng phải thật tốt đánh đánh bọn hắn mặt. Không cần. Trần Phong lắp đầu, như thế liền rất tốt a Mục Nguyên sững sở một chút. Có nghị luận mới có nhiệt độ. Trần Phong cười cười, tuy nhiên chính ta lười nhắc làm, thế nhưng đã có có sẵn lẫn lộn, tại sao phải lãng phí? Để bọn hắn đen đi, dù sao ta căn bản không sợ. Mục Nguyên, cái này huynh đệ đối với phương diện này hết sức hiểu nha. Vẫn là cẩn thận một chút tốt. Mục Nguyên nhắc nhở, ngươi rủ sao tham gia tháng tiếp thị hoạt động, đoán chừng Hương Nghị xã khu hoạt động giám sát tiểu tổ đã nhúng tay điều tra ngươi. Để bọn hắn tra đi. Trần Phong căn bản không quan tâm. Ta được đến, đang, tại sao phải sợ bọn hắn cha? Mà lúc này, Hương Nghĩ Sá Khu Chính như Mục Nguyên nói, giám sát tiểu tổ đã ở tay điều tra chuyện này. Thời đại này, bởi vì kỳ dị mà đặc thù ghen năng lực, muốn tại giám sát tiểu tổ trước mặt gian lận, gần như khả năng không lớn. Tuy nhiên, giám sát tiểu tổ có ghen năng lực thủ đoạn, gian lận cũng có ghen năng lực thủ đoạn, thế nhưng một cái bình thường chế tác sư, như thế nào làm qua ra đại nghiệp đại hư nghị Sa Khu? Hương Nghĩ Sá Khu giám sát tiểu tổ có được mạnh nhất điều tra năng lực. Không có cái gì có thể giấu giếm được bọn hắn. Nhưng mà, hôm nay, cái danh xưng này không chỗ không tra giám sát tiểu tổ, đang điều tra gần nhất hỏa nhiệt trần phong sự kiện trước mặt, ăn một hết sức triệt ngậm bùi hòn. 14 mọi người đánh giá 10 điểm của mỗi chương cho mình nhé, xin cảm ơn. Chương 61, giã tâm bừng bừng. Trà ra cái gì không? Giám sát tiểu tổ tổ trưởng Lý Đại Khang hít sâu một hơi. Không có. Hết thể tổ viên đều hết sức hổ thẹn. Vô luận bọn hắn vận dụng loại kia gen năng lực, đều phát hiện, cái này mua sắm kiến vàng biến dị gen thuốc thử chiến sĩ, đều là bình thường mua sắm. Không có bất cứ vấn đề gì. Tại sao có thể như vậy? Lý Đại Khang hơi sốt ruột. Cùng mặt khác sự kiện không giống nhau, Trần Phong sự kiện ảnh hưởng rất lớn, mà lại kết quả cũng rõ ràng. Phía trên bàn hắn rào, để bọn hắn mau chóng tìm ra chứng cứ xử lý, nhưng mà, không coi chứng cứ, xử lý như thế nào. Cái này Trần Phong điều tra kết quả. Căn bản chính là bình thường không thể lại bình thường A. Bọn hắn tiểu tổ 10 người, mỗi người đều có đặc thù điều tra năng lực. Nhưng mà những này hiện tại tựa hồ toàn bộ phế bỏ. Hoặc là, bản thân hắn liền không có vấn đề. Một tổ viên nhỏ giọng nói ra. Xoạn. Lý Đại Khang mạnh mẽ nguyết hắn một cái, 20 điểm tinh thần lực cùng một điểm tinh thần lực, để ngươi mua ngươi lựa chọn cái nào. Húng chi còn có gần như gấp 5 lần trên lệ giá. Ta. Tổ viên ha hốc mồm, vẫn là không nói chuyện. Đúng vậy à. Chính là bởi vì ai cũng biết cái này không hợp lý, cho nên mới nhức cả chứng. Chúng ta hôm nay lại thu đến 100 phong thư tố cáo. Một cái khác tổ viên mở miệng. Ta biết. Lý Đại Khang hít sâu một hơi, nhìn trước mắt mạnh nhất ghen cửa hàng số liệu, hung giữ nói ra, cha, cho ta mạnh mẽ cha, ta cũng không tin, hắn không có bất cứ vấn đề gì. Hôm nay tăng ca, không đem ra hỏa này điều tra ra, đều không cho ngủ. Đúng. Giám sát tiểu tổ lại tiến vào bận rộn tăng ca kỳ. Mà giờ khác này, trên mạng như trước đang khí thế ngất trời người thảo luận. Liên quan tới Trần Phong, liên quan tới tự biên tự diễn, liên quan tới tháng tiếp thị hoạt động, chuyện này có càng ngày càng nghiêm trọng tiếp đấu. Trong thời gian này, có một ít cửa hàng mắt thấy Trần Phong như thế soạt đều vô sự, tại là mình cũng bắt đầu mời bằng hưu thân thích hỗ trợ soạt buồn bán ngạch, bị lên cơn giận dữ giám sát tiểu tổ trực tiếp phong sát. Những cái kêu bị phong giết cửa hàng đi trên internet tố khổ, hoạt động quy tắc không công bằng, như thế nào làm cho người tin phục các loại. Nhưng mà, vô luận bọn hắn như thế nào thảo luận, liên quan tới Trần Phong soạt buôn bán ngạch chuyện này, hư nghị xã khu từ đầu đến cuối không có bất kỳ cái gì động tác. Chuyện này càng ngày càng nghiêm trọng, mọi người lòng hiếu kỳ càng ngày càng nặng, thậm chí có người hoài nghi cái này Trần Phong liền là hư nghị xã khu lão bản con riêng. Trần Phong lại lửa. Lần này, là thân phận thần bí cùng bối cảnh. Hư nghị xã khu lão bản con riêng. Trần Phong nghiền ngẫm nhìn lấy những này bài bột. Những người này biểu đặt cũng thật không động não. Nếu như hắn thật có thân phận này, còn cần mở cái gì cửa hàng nhỏ, soạt gì đó buôn bán ngạch. Ngây thơ. Bất quá, bởi vì những này bài bột lăng cê nhiệt độ, Trần Phong mạnh nhất ghen tiểu điếm lần nữa nghênh đón một đợt cao điểm, buôn bán ngạch lần nữa dâng lên. Cái thứ hai kiến vàng biến dị ghen, bán đi, vẫn như cũng là một triệu giá trên trời. Cái này Trần Phong không có có ngoài ý muốn. Thứ này giá trị, tuyệt đối có một triệu, nhiều như vậy quần chúng vây xem bên trong, chỉ cần có một người. Chú ý tới thứ này giá trị, liền sẽ trực tiếp mua đi. Khiến cho Trần Phong hơi ngoại ý muốn là, một hùng biến dị ghen thế mà bán đi. 99.999 giá trên trời, bởi vì trong khoảng thời gian này siêu cao dư luận cùng lăng C thế mà bán đi hai cái. Đối với thành bản chỉ có mấy ngàn nguyên một hùng ghen tới nói, đây mới là bạo quyền. Khó trách nhiều như vậy ngôi sao đưa thích lăng xê nhiệt độ. Trần Phong ngắm lại kết trước. Những minh tinh ca mỗi lần điện ảnh hoặc là trên tivi chiếu trước đó đều sẽ lăng xê chế tạo điểm mâu thuẫn lẫn lộn, đồng nhiên hơi lý giải. Một số thời khắc, nhiệt độ, chẳng khác nào lợi nhuận. Đến tận đây, Trần Phong buôn bán ngạch tiêu thăng đến 220 vạn, ngay cả tháng tiếp thị hoạt động xếp hạng, cũng trực tiếp giết vào trước 100 tên. Bước lên trước tốc độ, có thể thấy được lồm đốm. Trước 100, Trần Phong có chút ngây người. Hắn vốn chỉ là đi đánh xì dầu, đánh đấm giả bộ cho có khí thế. Dù sao thời gian hoạt động đều phải kết thúc. Thế nhưng, nhìn lấy tháng buôn bán ngạch bên trên tiêu thụ số liệu, Trần Phong trong lòng cây kia ngọn lửa nhỏ, đống nhiên liền động, tháng này tiếp thị hoạt động, tựa hồ cũng không có khó như vậy. Thực ngâm lại cũng thế. Tham gia hoạt động cũng chỉ là nhất cấp cửa hàng. Một cửa hàng nhiều nhất chỉ có 10 cái thương phần cột, coi như bán chiến đấu ghen lại có thể bán bao nhiêu tiền. Mà Trần Phong đâu? Một lần một triệu. Người nào có thể sánh bằng hắn? Trần Phong nhìn kỹ một chút tháng tiêu thụ bảng số lẻ theo. Người thứ 100, 2 triệu buôn bán ngạch. Người thứ 30, 500 vạn buôn bán ngạch. Người thứ 3, 10 triệu buôn bán ngạch. Trên lệch rất lớn. Thế nhưng, Trần Phong tính toán chính mình bây giờ ít lợi. Mỗi ngày 24 điểm may mắn điểm trị, 20 điểm dùng cho chế tắc kiến vàng biến dị gen, 4 điểm dùng cho chế tắc một hùng biến dị gen, tổng cộng buôn bán ngạch, 140 vạn. Đáng tiếc một hùng biến dị gen không tốt bán cũng liền ỉ vào gần nhất nhân khí cao không hợp thói thường, có thể bán ra đi một ít, không phải vậy riêng này cái liền có thể kiếm lợi một số lớn. Một ngày 140 vạn, 7 ngày đâu? Gần 1.000 vạn. Trần Phong khoảng cách người thứ 3 vẹn vẹn còn kém như vậy một chút. Mặc dù đối phương cũng có 7 ngày thời gian, thế nhưng cuối cùng này 7 ngày, người thứ 3 cho ăn bể bụng cũng chỉ có thể đến 12 triệu, chênh lệch cũng không phải là rất lớn. 2 triệu chênh lệch Trần Phong ánh mắt hòa nhiệt hay là có thể bứt lên trước một chút top 3. Dưới tình huống bình thường, hắn đương nhiên sẽ không, thế nhưng bây giờ cái này bất trận tới lăng xê cùng vết nhơ, khiến cho hắn ở vào nơi đầu sóng ngọn gió. Tuy nhiên trên mạng tất cả mọi người tại đen hắn, thế nhưng mạnh nhất ghen cửa hàng cũng bởi vậy kiếm lợi lớn, đây là một tuyệt hào bứt lên trước thời cơ, khiến cho hắn trở nên càng mạnh. 7 ngày vọt tới top 3. Top 3 thế nhưng là tứ tinh hiếm hoi cách điều chế. Chân phong tâm thần khối động, đã có thời cơ cầm tới hiếm hoi cách điều chế. Hắn tuyệt không lãng phí. Như vậy mục tiêu kế tiếp, bước lên trước top 3. Chỉ là, căn cứ kết quả tính toán, hắn cách top 3 khả năng kém 2 triệu, cái này buôn bán ngạch làm như thế nào đền bù? Làm nhiều hai cái kiến vàng biến dị gen. Trần Phong ngẫm lại. Hán trước mấy ngày cũng là tích lũy một ít may mắn điểm trị, thế nhưng dù là làm nhiều ra một kiến vàng biến dị ghen. hắn chỗ có may mắn giá trị đều sẽ hao hết sạch, về sau đi ra ngoài gặp được nguy hiểm, coi như thật phiền phức. Cho nên, trừ không tất yếu tình huống Trên người hắn nhất định phải cam đoan ít nhất 10 điểm may mắn điểm trị. thăng lên giá cả. Một triệu đã là cực hạn. Tựa hồ hai ngày trước sự tình huyên nào quá lớn, hương nghị xã khu lại tìm không thấy trừng phạt Trần Phong biện pháp, cuối cùng chỉ có thể cho cấp độ ép gen thêm 1-1 triệu hạn mức cao nhất, khiến cho nghĩ nâng giá Trần Phong rất là tiếc đối. Bất quá. Trần Phong đông nhiên nghĩ đến một vấn đề, kiến vàng gen có thể biến dị lời nói, lôi xả gen khả năng sao. Thử một chút. Trần Phong hai mắt tỏa sáng Chuẩn bị kỹ càng 10 phần lôi xà gen tài liệu, Trần Phong lại một lần nữa tiến vào siêu chiều trạng thái. Không sai, siêu chiều trạng thái. Làm Trần Phong hai mắt nhắm lại, làm Trần Phong may mắn cuồng sáng bật hết hỏa lực lúc, hắn đem tự nhiên trước trạng thái, xưng là siêu chiều trạng thái. Vâng! Trước mắt vầng sáng nổ tung, quen thuộc gen xuất hiện. Nhưng mà, Trần Phong giờ phút này phong tỏa chính mình hết thệ cảm ứng, căn bản không nhìn thấy, cũng cảm giác không đến chúng nó tồn tại. Tại may mắn cuồng sáng phụ trợ dưới, bắt đầu điên tìm kiếm Rất nhanh, Gen tìm kiếm hoàn tất, may mắn điểm trị tiêu hao 2 điểm. 2 điểm. Trần Phong như có điều suy nghĩ. Tiếp tục. Bước thứ 2, Gen phản ứng. Siêu chiều trạng thái dưới, Trần Phong đem những Gen này nhanh chóng phản ứng. May mắn điểm trị ở thời điểm này điên cuồng hạ xuống. 1 điểm, 2 điểm, 3 điểm. Cuối cùng vững vàng tại 6 điểm vị trí. Bước thứ 3, Gen dung hợp. Trải qua một lần kiến vàng biến dị Gen, Trần Phong đã sớm xe nhẹ đường quen, bồi dưỡng dịch điều chế. Lần nữa tiêu hao trọn vẹn 10 điểm may mắn điểm trị. Nhưng mà ghen phục chế cùng dung hợp, cũng không có tiêu hao quá nhiều. 2 điểm may mắn điểm trị, liền hoàn thành cuối cùng ghen dung hợp. Ông. Trần Phong cẩn thận từng ly từng tí đem dịch thể bao chứa. Xoạn. Ghen chế tác, hoàn thành. Thành công. 14 mọi người đánh giá 10 điểm cuối mỗi chương cho mình nhé. Xin cảm ơn. Chương 62, chính thức lôi xà ghen. Ghen quét hình. Ông. Một chùm vầng sáng quét qua. Ghen tên.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 Yêu cầu mặc khắc gen tài liệu thích hợp điều phối mới có thể, cải thiện cách điều chế về sau mới có thể xuất hiện. Chỉ là, cái này tinh thần tiêu hao 20 điểm. Trần Phong không hiểu ra sao. Hắn nhớ kỹ bình thường lôi xà biến dị gen, tinh thần lực tiêu hao chỉ cần 10 điểm. Cái này biến dị về sau, làm sao tinh thần lực tiêu hao biến thành 20 điểm. Nịch hướng biến dị. Trần Phong ngắm lại, dứt khoát một người đến rừng Thanh Sơn doanh địa Thứ này theo kiến bảng biến dị gen không giống nhau. Kiến vàng biến dị ghen nhìn miêu tả liền đầy đủ, cứng ép tăng lên một điểm, Trần Phong đủ để đánh giá ra nó giá cả. Thế nhưng lôi xả biến dị ghen đâu? Tinh thần lực tiêu hao ra tăng 20 lần. Uy lực tăng lên bao nhiêu? Chính hắn nhất định phải có. Thử một chút thì biết. Trần Phong hít sâu một hơi. Hắn không dám ra ngoài qua xa, chỉ là tại rừng thanh sơn doanh địa phụ cận hoạt động. Nơi xa, một đầu cấp độ ép đỉnh phong biến dị thú xuất hiện, Trần Phong tâm thần khẽ nhúc đích. Trong tay lôi xả biến dị ghen thuốc thử lạng yên không một tiếng động ném qua đi. Vâng. Trần Phong dẫn nổ, thí tệ bình trên không trung nổ tung. Sau đó. Biến mất. 3 Trần Phong hơi mở bức. Biến mất. Không sai. Biến mất. Lôi xả ghen thuốc thử phóng thích trong nháy mắt hóa thành một vòng lôi quang biến mất. Trần Phong nhìn lấy trong cơ thể đã tiêu hao 20 điểm tinh thần lực, có chút ngây người, tình huống như thế nào. Bình thường lôi xả ghen thuốc thử sẽ trực tiếp tại nguyên chỗ dẫn nổ Xung quanh 3 năm em mở sẽ bị lôi điện bao phủ, làm sao biến gì không. Nhưng mà, liền trong nháy mắt này, Trần Phong đỗng nhiên cảm giác được gì đó, đột nhiên ngừng đầu. Không chung. Trong chấp mắt, lôi quang nổ tung. Một đạo cự đại hình rắn kia chấp từ trên trời ráng xuống, sinh sinh bổ vào lôi quang biến mất vị trí. Một cấp độ ép đỉnh phong biến dị thú, trong nháy mắt oanh sát. Ngay cả tiếng kêu thảm thiết đều không kêu đi ra. Cái này uy năng. Trần Phong hít một hơi lánh khí. Lôi xả. Đây mới thực sự là lôi xả Theo y năng cỡ này so sánh, trước kia lôi xả ghen thuốc thử chỉ có thể coi là lôi con runa. Lôi xả ghen thuốc thử tuy nhiên mặt ngoài có cấp e nhất kích trí lực, thế nhưng cũng chỉ là sơ cấp nhất cấp e y năng, có đôi khi có thể bột phát ra to lớn uy lực, tỉ như tại thần bí trong nước biển, thế nhưng có đôi khi cũng rất yếu, tỉ như đối mặt người biến dị lúc, thế mà không có đem hắn cùng phong hồ thủ lĩnh cùng một chỗ nổ chết. Thế nhưng dùng cái này đâu? Trần Phong khẳng định. Nếu như Phong Hồ thủ lĩnh lại bổ nhào người biến dị trên thân, thay hắn ngăn cản thương tổn, tuyệt đối sẽ bị hình rắn kia chấp một đợt mang đi, nổ thành một chuỗi phong hồ sâu nướng. Thứ này, Trần Phong tâm thần khuấy động, tinh thần lực tiêu hao tăng lên gấp đôi, uy lực tăng lên to lớn. Trần Phong đoán sơ qua, trong miêu tả tạo thành to lớn thương tổn chỉ hẳn là cấp E uy năng, trước kia bình thường lôi xả uy năng đại khái 1200 điểm thuộc tính, thuộc về cấp E sơ kỳ, mà bây giờ lôi xả thuốc thử ra huy năng đại khái tại 901.000 điểm thuộc tính đồng dạng to lớn thương tổn ngày đêm khác biệt về đến nhà Trần Phong lần nữa chế tác một phần bán bao nhiêu tiền phù hợp Trần Phong kích động thành bản 50 vạn may mắn điểm trị 10 điểm Hắn tính toán một chút lần này lôi xà biến dị ghen tiêu hao nhất thời âm thầm lũu lưới khó trách ra hỏa này khủng bố như thế vẹn vẹn tài liệu tiêu hao liền là bình thường lôi xà ghen gấp 5 lần bán bao nhiêu phù hợp Trần Phong suy nghĩ một lát Cuối cùng định giá 1 triệu. Ngươi không phải muốn hạn chế giá cả sao? Để ngươi hạn chế cái đủ. Kiến vàng biến dị gen thành bản 20 vạn, may mắn điểm trị 20 điểm, lôi xà biến dị gen thành bản 50 vạn, may mắn điểm trị 10 điểm. Tuy nhiên kiến vàng biến dị gen kiếm được càng nhiều, thế nhưng đi qua trần phong cẩn thận tính toán, ngược lại là chế tắc lôi xà biến dị gen càng có lợi một ít. 20 điểm may mắn điểm trị, có thể chế tác 2 phần lôi xà biến dị gen thành bản 1 triệu, giá bán 2 triệu, lợi nhuận 1 triệu. Mà đồng dạng 20 điểm may mắn điểm trị, có thể chế tắc một phần kiến vàng biến dị gen thành bản 20 vạn, giá bán 1 triệu, lợi nhuận chỉ có 800.000 ngàn. Trần Phong yên lặng tính toán. Mỗi nhiều chế tắc một phần lôi xà biến dị ghen, là hắn có thể nhiều một phần độ thuần thục. Đối với hắn mà nói, may mắn điểm trị ngược lại là chân quý nhất. Điều kiện tiên quyết là, có người có thể phát hiện nó tiềm lực. Một 1 triệu giá trị hàng dùng một lần, thực sự có người mua sao? Trân Phong chính mình cũng hoài nghi. Thử một chút đi. Trần Phong ngắm lại, vẫn là treo lên. Lôi xả biến dị gen 1 triệu. Thứ này cuối cùng không phải kiến vàng loại kia đặc thù gen Lôi xả biến dị ghen cứ việc uy năng cường đại. Thế nhưng chỉ có tự thể nghiệm mới có thể cảm thụ nó lực lượng. Bao lâu có thể bán ra đi? Trần Phong cũng là nghĩ hết sức mở. Nếu như có thể bán đi liền tiếp tục chế tác. Nếu như bán không được, liền chính mình giữ lại làm bài tủ. Mà lúc này, hương nghĩ xa khu. Một ngày mới vừa mới qua đi. Làm mọi người vừa mới giảm xuống đối mạnh nhất gen nhiệt độ, đối trần phong nhiệt độ lúc, lôi xả biến dị gen lên giá, lần nữa hoanh động tất cả mọi người. Một triệu, một duy nhất một lần tiêu hao đặc thù gen. Lại là một biến dị gen. Ta khẳng định, cái này trần phong, khẳng định trong lúc vô tình đạt được cái nào đó chế tắc tiền bối thành quả nghiên cứu hoặc là chuyển thừa tư liệu, không phải vậy không có khả năng làm ra nhiều như vậy biến dị cách điều chế. Ta cảm thấy cũng thế. Những này đều không phải là trọng điểm. Trọng điểm là giá cả A. Đám người đơn giản bất lực đầu đen rau muống. Giá hỏa này điên A. Một nghịch phản biến dị kiến vàng gen, treo 1 triệu. Một biến dị lôi xà gen, thế mà cũng dám treo 1 triệu. Có bị bệnh không? Cái đồ chơi này thật biến dị. Tuy nhiên lôi xà gen xuất hiện rất ít, thế nhưng ta nhớ được chính là cái này thuộc tính A. Có người đưa ra nghi hoặc. Mọi người tại trên mạng thẩm tra về sau, lúc này mới phát hiện, Trần Phong cái này lôi xà biến dị gen theo nguyên bản cơ bản giống nhau. Duy nhất cải biến, lại có thể là tinh thần lực tiêu hao từ mươi điểm, biến thành 20 điểm Đám người trầm mặc Lại là nghịch phản gen Sáu sáu sáu sáu Mạnh nhất nghịch phản gen Cửa hàng này tên quả nhiên không sai Chết cười Ta nhớ được nguyên lai like bình thường gen cũng mới 20 vạn a Đám người cười điên Đây chính là một triệu Người nếu là gen dung hợp thuốc thử cũng coi như Vì gen năng lực, vì tương lai mình Rất nhiều người đều liệu Nguyện ý tiêu xài giá cao mua sắm. Thế nhưng là, loại này duy nhất một lần tiêu hao thuốc thử thứ độ gì. Ném ra bên ngoài liền không có. Ai sẽ tiêu xài một triệu mua cái này? Khôi hải. Mà lúc này, học thuật diễn đàn bên trên, lôi xả ghen cũng rất nhanh gây nên sóng to gió lớn. Lớn nhất sóng thủy quân lần nữa đem Trần Phong vào chỗ chết đen. Về phần lúc trước Trần Phong cùng đào giáo sư sự tình. Sớm đã bị xem nhẹ. Trần Phong vết nhơ quá nhiều, căn bản không có người nâng lên gì đó đào giáo sư. Chỉ là không ai chú ý tới mạnh nhất ghen cửa hàng trước, trong đám người, một người nhìn lấy bên trong Lôi Xà Ghen thật lâu không nói. Hắn gọi Vân Trung Thiên, một cấp E ghen chiến sĩ. Hắn chuẩn bị đi một rất nguy hiểm địa phương thám hiểm, đang tiến hành cuối cùng chuẩn bị, nghe nói cái tiểu điểm này có biến dị Lôi Xà Ghen bán ra, dự định tới xem một chút. Thế nhưng không có nghĩ đến cái này biến dị ghen, thế mà đánh dấu một triệu. Nghĩ tiền nghi điên. Hắn lắc đầu, chuẩn bị rời đi. Chỉ là, liền lúc này Hắn chú ý tới cửa hàng kia bên trong, cái kia lôi xả ghen thuốc thử bên trong, quang ảnh kia bên trong, lấp lẽ lôi điện tựa hồ so chính mình lúc trước mua sắm cường đại hơn nhiều. Tinh thần lực tiêu hao 20 điểm, ẩn chứa lực lượng cường đại hơn nhiều. Vân Trung Thiên ánh mắt sáng ngời, lúc trước hắn sử dụng tới một lần lôi xà ghen thuốc thử, thế nhưng trước mắt cái này biến dị, tựa hồ theo chính mình sử dụng không giống nhau. Không biết vì sao, hắn có thể cảm giác được cái này biến dị lôi xà ghen thuốc thử bên trong cái kia cố làm người sợ hãi năng lượng Cái này ghen thuốc thử, rất mạnh. Thế nhưng cái giá tiền này. Vân Trung Thiên đang tiến hành cuối cùng phân vân cùng giấy ruộng, hắn thấy, cái này biến dị lôi xà ghen, khẳng định phải so bình thường uy lực phải lớn, thế nhưng 1 triệu thật quá đắt. Quý không hợp thói thường ba Thế nhưng, bị mạnh nhất ghen gần nhất nóng này nhiệt độ hấp dẫn tới rất nhiều người, hắn chỉ là bên trong một cái. Hắn khẳng định, người khác cũng có dùng qua lôi xà ghen, cũng có biết hàng, lưu cho hắn thời gian cũng không nhiều, khả năng một lát nữa, thứ này liền sẽ bị mua đi. Mua vẫn là không mua. Vân Trung Thiên cười khổ một tiếng, đột nhiên minh mạnh. Hắn có lựa chọn sao? Nếu như lần này về không được lời nói, chính mình tích lũy nhiều tiền hơn nữa hữu dụ. Hắn vừa rồi đã đi dạo một vòng, hết thảy hắn có thể sử dụng ghen thuốc thử bên trong, chỉ có cái này đắt nhất. Nhìn qua cũng mạnh nhất. Cho dù là những cái kia bình thường cấp e duy nhất một lần tiêu hao thuốc thử, đều không có cái này mạnh. Hắn, không có lựa chọn. Hồi lâu, Vân Trung Thiên cắn răng một cái, trực tiếp đánh nhịp. Mua. soạn, Mạnh nhất ghen cửa hàng. Cái kia treo 1 triệu giá trên trời lôi xà gen, thế mà cứ như vậy bán đi. 3. Mạnh nhất ghen nhỏ cửa tiệm, hết thẻ quần chúng vây xem con mắt bỗng nhiên trợn to, nhìn lấy cái kia ghi chú lôi xả biến dị gen vị trí, dán lên bán sạch hai chữ. Ta dựa vào, không. Bán đi. Làm sao có thể? Đám người kinh hô. Bán? Lại bán? Lần này thời gian ngắn hơn. Cái này ghen treo lên mới gần một giờ thời gian, thế mà liền bán đi. Cái này soạt quá phận A. Đúng đấy, ta cảm thấy cái đồ chơi này một ngàn đều không đáng. Khiếu nại. Ta cũng không tin giám sát tiểu tổ thật mà kệ. Đám người lửa giận ngút trời. Cái này Trần Phong làm việc thật sự là càng ngày càng không kiêng nghề gì cả. Trước kia tốt xấu còn treo bên trên một ngày giả vờ giả vị bắn đi, hiện tại càng quá phận. Ngay trước tất cả mọi người mặt, một giờ bắn đi, lừa gạt quỷ đâu. Thế là... Lớn nhất sóng khiếu lại báo cáo lại gửi đi đến giám sát tiểu tổ nơi đó, tháng này, liên quan tới mạnh nhất ghen cửa hàng khiếu lại đã vượt xa mặt khác hết thẻ cửa hàng tổng cộng. Bọn hắn cũng không tin, giám sát tiểu tổ thực có can đảm không quan tâm. Nhưng mà, bọn hắn không biết là, giám sát tiểu tổ so với bọn hắn càng muốn quản, càng muốn nhúng tay chuyện này, thế nhưng là, bọn hắn tìm 2 ngày, căn bản lông chứng cứ đều không tìm được. 14 Mọi người đánh giá 10 điểm của mỗi chương cho mình nhé, xin cảm ơn. chương 63 Phong sát. Nhanh. Tiếp cận ra hỏa này. Vừa mua đi lôi xả ghen ra hỏa này. Lý Đại Khang hét to, toàn bộ giám sát tiểu tổ tất cả mọi người thả tại trên thân người này, dự định lấy hắn làm đột phá khẩu, tìm ra tránh thức chứng cứ. Chăm chăm hắn. Lần này, nhất định phải tìm ra chứng cứ. Lý Đại Khang mắt sáng như đuốc, người khác cũng đều là chiến ý sục sôi. Nhưng mà, bọn hắn chăm chăm dòng rã một ngày, không có chút nào chiến quả gia hỏa kia tựa hồ đi cái nào đó di tích thám hiểm, chờ hắn lúc trở về, gãy một cái cánh tay, tại bệnh viện tiêu xài 300 vạn mới một lần nữa nối liền. Người này rất bình thường. Giám sát tiểu tổ cười khổ. Cái này trong lúc vô tình mua sắm lôi xả ghen gia hỏa, tránh thức thường không thể lại bình thường, bình thường soạt buôn bán ngại người, sẽ làm gãy chính mình một cái cánh tay. Bình thường a? Lý Đại Khang tự lầm bẩm. Một cái cánh tay liền 300 vạn. Tổ viên thở dài, như thế người Thực biết soạt buôn bán ngạch. Đám người trầm mặc. Mà vừa lúc này, bọn hắn phát hiện ra hỏa này. Thế mà lần nữa đến trần phong mạnh nhất ghen cửa hàng. Duy nhất một lần đem vừa treo lên hai cái lôi xả biến dị ghen Lần nữa mua đi. Hắn lại mua hai cái. Giám sát tiểu tổ tất cả mọi người mở to hai mắt. Này làm sao cha? Có phải hay không là chuyên môn quẹt vẽ công ty tổ chức chướng nhãn pháp? Có người suy đoán. Không giống. Một người lấp đầu. Hắn đường thế nào? Hết thể mua sắm qua mạnh nhất ghen đồ vật người, đều nhìn chầm chầm đâu, cho tới bây giờ, không có phát hiện vấn đề gì. Một tổ viên lắc đầu cười khổ, làm một cái trần phong, làm một cái ghen cửa hàng, bọn hắn đầu nhập sức người cùng tư nguyên đều phi thường to lớn, thế nhưng vẫn không có bất luận cái gì thu hoạch. Đến chuyện gì xảy ra? Lý Đại Khang vô kế khả thi. Một cái bình thường chế tác sư, thế mà tâm tư kín đáo đến tình trạng như thế, có thể giấu giếm được bọn hắn giám sát tiểu tổ. hoặc là nói Mạnh nhất ghen cửa hàng căn bản không có chuyện ẩn ở bên trong. Nhìn lấy cái kia rõ ràng không hợp lý hết giá, bọn hắn chỉ có cười khổ, làm sao có thể? Trần Phong, người đến dùng thủ đoạn gì giấu giếm? Lý Đại Khang nghiến răng nghiến lợi. Bọn hắn trong khoảng thời gian này tiếp nhận áp lực quá lớn. Phía trên mỗi ngày tạo áp lực, thế nhưng là bọn hắn không có chứng cứ, có thể làm sao? Vô luận như thế nào cha, Trần Phong đều là trong sạch, cũng không thể lấy có lẽ có phong người cửa hàng A. Lão Đại, làm sao bây giờ? Chàm chàm. Cho ta chầm chàm, ta cũng không tin hắn có thể không lộ bất luận cái gì chân tướng, theo mua sắm người càng ngày càng nhiều, hắn nhất định sẽ lộ ra sơ hở. Đúng. Mà lúc này, khoảng cách tháng tiêu thụ hoạt động kết thúc, còn có 3 ngày. Đến ngược ngày thứ 3, Trần Phong lần nữa bán ra hai phần lôi xả biến dị ghen. Tuy nhiên có được lôi xả ghen người không nhiều, thế nhưng những người này thực lực đều không tầm thường, càng là cảm nhận được ghen thuốc thử bên trong cái kia rõ ràng một vòng to năng lượng về sau. Rất có bao nhiêu người liền không chút do dự ra tay, ít nhất nhìn ra, cái đồ chơi này uy lực là bình thường bản gấp 3 trở lên. Đương nhiên, những người bình thường này không cảm giác được. Bọn hắn chỉ có thể từng lần một giận mắng Trần Phong hậu trường cưng rắn, không biết xấu hổ, giám sát tiểu tổ không làm, hư nghị xã khu không công bằng vân vân khiến cho Trần Phong nhân khí tăng lên một bậc. Mà lúc này, Trần Phong buôn bán ngạch đột phá 800 vạn, tiến vào 10 vị trí đầu. Ngày thứ 2 đến ngược. Trần Phong lần nữa bán ra 2 phần lôi xạ biến dị ghen, buôn bán ngạch đột phá 10 triệu, nhất cử vọt tới hạng 6, mà lúc này, người thứ 3 chỉ có 12 triệu. Chỉ cần làm nhiều 1 phần lôi xạ biến dị ghen, Trần Phong liền có thể tại ngày cuối cùng nhất cử xông vào top 3. Về phần trước hai vị, hạng nhất, 1580 vạn buôn bán ngạch. Hạng 2, 1550 vạn buôn bán nghịch. Trần Phong quét mắt một vòng, căn bản ngay cả cạnh tranh ý nghĩ đều không có. Hai cái này cửa hàng vì trùng kích hạng nhất. Không biết cử hành bao nhiêu lần bán hạ giá hoạt động, đầu nhập đại bút tư kim, hắn chỉ còn lại có một ngày thời gian, đánh chết đều đuổi không kịp. Ngày mai lại chế tác bốn phần, vọt tới thứ ba. Trần Phong nhìn lấy chính mình còn thừa 40 điểm may mắn điểm trị, rất là hài lòng. Kế hoạch hết sức thuận lợi. Lôi xà ghen uy lực xem ra không tầm thường, Trần Phong thế mà thấy mấy lần khách hàng quen, từ hắn bắt đầu bước lên trước top 3, cho tới bây giờ, cũng không có cái gì ngoài ý muốn phát sinh, về phần trên mạng người boy đen. ân Thật hẳn là cảm tạ bọn hắn, nếu như không có bọn hắn, Trần Phong cũng không có khả năng bán đi nhiều như vậy. Đồ vật cho dù tốt, cũng phải có người thấy mới được à. Phương diện này, người boy đen không thể bỏ qua công lao. Ngày mai cầm tới tư tinh cách điều chế, ta có thể học tập chế tác tinh cấp liền có 14 tinh cấp. Trần Phong kích động. Nguyên lai tưởng rằng xa xa khó với 20 tinh cấp chế tác độ khó khăn, giờ phút này gần trong găng tức. Nếu như hắn bỏ được tiêu xài, dùng chính mình lợi nhuận lại mua hai cái tam tinh cấp cách điều chế. 20 cái tinh cấp liên toàn. Đương nhiên, cái này vẹn vẹn chỉ là cách điều chế, Trần Phong còn nhất định phải toàn bộ nắm giữ mới có thể. Từng bước một tới, Trần Phong ổn định tâm thần. Nhưng mà, hắn không nghĩ tới, ngay tại hắn từng bước một quy hoạch tương lai mình lúc, một bất trận tới sự tính phát sinh, sao trộn mặc khác hết thẻ kế hoạch. Mạnh nhất ghen cửa hàng, bị phong. 3. Trần Phong một mặt không khỏi rượu. Bị phong. Làm sao có thể? Trần Phong vội vàng đi ghen tiểu điểm xem xét. Đúng không ngoài dữ liệu, hiện tại mạnh nhất ghen đã đóng cửa. Không đơn thuần là bị phòng, bởi vì làm trái quy tắc, hết thể tiền tài tạm thời đóng băng. Rất tốt. Trần Phong trong lòng hỏa khí tuôn ra, hắn một không có gian lận, hai không có quấy dối, hư nghị xã khu rửa vào cái gì phong hắn cửa hàng. Người nào cho bọn hắn lá gan? Có lẽ có a Ha ha. Trần Phong trực tiếp liên hệ giám sát tiểu tổ. Chuyện này, ta yêu cầu một lời giải thích. Mà lúc này... Giám sát tiểu tổ tiếp vào trần phong truyền tin cũng là một mặt không khỏi rượu. Bị phong. Tổ trưởng Lý Đại Khang một mặt mẫu bức, người nào phong. Chuyện gì xảy ra? Lý Đại Khang nổ hống, chứng cứ đều không tìm được, người nào động thủ. Loại này phong cách hành sự, không giống như là chúng ta người. Có người nói. Trừ chúng ta, ai dám phong sát cửa hàng? Lý Đại Khang phấn nộ. Có phải hay không là cục vật giá bên kia? Một tổ viên bỗng nhiên nói ra. Cục vật giá. Lý Đại Khang trong mắt lánh mang hiện lên, ngấm lại, ngựa lên liên hệ một người. Lao Đinh, mạnh nhất ghen cửa hàng, là chuyện gì xảy ra? Có thể chuyện gì xảy ra, làm trái quy tắc buôn bán, phong chứ sao? Lao Đinh nhàn nhạt thanh âm bay tới. Quả nhiên là các ngươi. Lý Đại Khang lên cơn giận dữ, tuân gì đó quy, chúng ta giám sát tiểu tổ đều không tìm được chứng cứ. Các ngươi cục vật giá liền có thể tìm tới. Người nào cho các ngươi lá gan phong sát? Chứng cứ. Đây không phải minh bày như thế. Lao Đinh cười to, các người giám sát tiểu tổ muốn tìm gian lận chứng cứ, chúng ta chỉ cần tìm loạn nhất giá chứng cứ là được, chỉ là một lôi xà ghen cũng dám bán một triệu, cái này rõ ràng là làm trái quy tắc a Muốn ta nói a các ngươi sớm cho ta biết, chuyện này đã sớm xong việc. Chỗ nào làm trái quy tắc? Lý Đại Khang đệ lại hòa khí, Trần Phong gen đều là biến dị ghen, các ngươi cục vật giá chẳng lẽ còn có loại này biến dị ghen giá cả ước định số liệu sao? Trước kia không có, hiện tại có. Lao Đinh từ tốn nói. Ước định biểu ta cho ngươi chuyển đi, chúng ta nếu muốn động Trần Phong, tự nhiên thủ tục đã xử lý toàn, ha ha, chuyện này cũng không ai lại so đo, mục đích chung. Rất nhanh. Cục vật giá bên kia chuyển tới một cái biểu nghiên cứu. Lý Đại Khang xem hết, bất đắc dĩ nhắm mắt lại, loại này phương thức xử lý thực sự là Làm sao bây giờ? Một tổ viên đông nhiên nói ra, Trần Phong chuyển tin lại đánh tới. Đem ước định biểu cho hắn bỏ qua, nói cho hắn biết chúng ta ý tứ. Lý Đại Khang thở dài. Như thế có thể hay không không tốt lắm. Tổ viên hơi phân vân, cứ như vậy đem cục vật ra bán. Không bán người có nổi. Lý Đại Khang giận dữ mắng mỏ, tê liệt cục vật giá âm thầm làm chiêu này vốn là không chính cống. À, danh tiếng hắn kiếm lời, nổi, ta đến cong, thả hắn nương cái dám Đúng. Đám người câm như hến. 14 mọi người đánh giá 10 điểm của mỗi chương cho mình nhé, xin cảm ơn. Chương 64, bỏ đá xuống giếng. Mà lúc này... Trần Phong hai cái truyền tin điện thoại xuống, cung thu đến trả lời chắc chắn. Theo trong tưởng tượng đồng dạng, giám sát tiểu tổ từ đầu đến cuối không có động thủ, thế nhưng cái này bất trận tới cục vật giá, lại là vượt qua Trần Phong ngoài ý liệu. Có biện pháp gì hay không giải cấm? Trần Phong hỏi, Lý Đại Khang không có bắt đến bất cứ chứng cứ gì, hơi đối lý, bị cục vật giá phong sát cửa hàng rất nhiều, hơi xin lỗi về sau liền sẽ giải phong, thế nhưng lần này hẳn là sẽ không, ngươi muốn giải phong, chỉ cần tìm một cái quyền uy cơ cấu. Chứng thực chúng nó đưa ra ước định tin tức sai lầm là được rồi. đa tạ. Trần Phong khẽ gật đầu, tắt truyền tin. Ông. băng đeo cổ tay chấn động. Trần Phong nhìn một chút, là giám sát tổ bên kia phát tới. Vật giá ước định biểu. Một, một hùng gen chiến, thích hợp giá cả, một văn nguyên. 100% tăng phúc rất mạnh, thế nhưng làm chiến đấu gen so sánh, vẫn như cũ thua chỉ kém em, quá thấp kém, làm làm thuê gen, lại không có đồng dạng một hùng biến dị gen thực dụng, bởi vậy. Giá trị thực dụng cũng không cao. 2. Kiến vàng biến dị gen, thích hợp giá cả, 1 văn nguyên. Bình thường kiến vàng gen gia tăng 10-20 điểm tinh thần lực, giá trị 20 vạn trở lên, mà nên gen vẹn vẹn cung cấp 1 điểm tinh thần lực tăng trưởng, bởi vậy chỉ có 1 phần 20 giá cả, thậm chí thấp hơn, bởi vậy giá trị thực dụng không cao. 3. Lôi xà biến dị gen, thích hợp giá cả, 5 văn nguyên. So bình thường lôi xà gen gấp đôi tiêu hao, trừ cái đó ra thuộc tính không có chút nào biến hóa. Làm bình thường cấp độ ép chiến sĩ bài, tiêu hao nhiều hơn 10 điểm tinh thần lực càng trí mạng, cho nên, giá trị thực dụng không cao. Trần Phong sau khi xem xong thật lâu không có lấy lại tinh thần. Một vạn. Một vạn. Năm vạn. Thật tác độc. Kiến vàng ghen trong lịch sử chưa bao giờ xuất hiện, bọn hắn nhìn không ra có thể lý giải, thế nhưng lôi xà biến dị ghen liền xem như lại hố, cũng sẽ không chỉ có năm vạn nguyên. Cục vật giá đây là muốn đem hắn giết hết bên trong A. Lại hoặc là nói. Cục vật giá thực đã nhìn ra Trần Phong mạnh nhất ghen hiệu quả, nhưng là cố ý làm như thế. Vì cái gì? Hắn đác tội qua bên này người sao? Về đến phòng, Trần Phong ngồi trên bàn trầm tư, ngón tay hữu ý vô ý trên mặt bàn đánh lấy, nương theo lấy gấp gáp tiết tấu cảm, suy nghĩ không ngừng khuyết trương. Quên uy cơ cấu. Cục vật giá. Đăng nhập trạch tim đen u ám. Tin tức. Mà đúng lúc này, mục nguyên thân ảnh đống nhiên tại màn sáng nổi lên hiện, Trần Phong ấn mở truyền tin. Chuyện gì xảy ra? Mục Nguyên chấn kinh, giám sát tiểu tổ lại dám không lý lẽ phong ngươi. Không phải bọn hắn. Trần Phong lắp đầu, cục vật giá. Cục vật giá. Mục Nguyên nữ mẩy, đống nhiên rắn ra, vậy liền khó trách. Ồ, Trần Phong ngần đầu. Ngươi cũng biết, đào giáo sư cái kia lão không biết xấu hổ trộm qua da da của ta thành quả. Thế nhưng nhiều năm như vậy, dù là da da của ta về sau có một ít danh tiếng, cũng không có vạch trần năm đó chân tướng là bởi vì cái gì sao. Mục Nguyên hít sâu một hơi. Bởi vì cái này con trai của lao già kia. Trần Phong lặng lặng nghe. Đào lập quân. Thị trường giám thị và quản chế trung tâm cục vật giá phó cục trưởng. Gia gia của ta về sau có chút danh tiếng về sau. Đã từng báo cáo qua một lần. Thế nhưng nửa đường liền bị ngăn cản. Ngay sau đó trong nhà chỗ có sinh ý đều bị cục vật giá phong sát. Thẳng đến gia gia hủy bỏ báo cáo về sau. Phong sát mới kết thúc. Đào giáo sư sự kiện kia. Mới như thế không minh bạch xuống. Chỉ là dưới tình huống bình thường Hắn chỉ phụ trách trong hiện thực vật giá ước định, rất ít đúng tay hư nghị xa khu, không nghĩ tới lần này, lại dám ra tay với ngươi. Mục Nguyên cũng là kìm nén nổi giận trong bụng. Năm đó ra ra gặp được sự tình, tựa hồ tại Trần Phong trên thân tái diễn. Mặc dù là khác biệt cố sự, thế nhưng thủ pháp lại không có sai biệt, đào lập quân thủ bút. Thì ra là thế. Trần Phong giật mình. Đào lập quân A. Trần Phong đống nhiên cười, nếu biết đối thủ, như vậy cũng rất dễ dàng. Ngươi làm sao bây giờ? Mục Nguyên hỏi nói, có cần giúp một tay hay không? Không cần. Trần Phong lộ ra hơi nghiền ngấm nụ cười, liền để cho chúng ta vị này đảo cục trưởng Phong giết tiếp liên tốt, liền sợ đến lúc đó, hắn sẽ đến yêu cầu ta mở tiệm. Mục Nguyên đống nhiên lạnh run. Yêu cầu ngươi mở tiệm. Trần Phong ra hỏa này, đến dự định làm gì? Hương nghĩ xa khu. Trần Phong mạnh nhất ghen tiểu điếm đóng cửa, gây nên vô số người chú ý, mà trọng yếu nhất là, tiểu điếm vừa đóng cửa không bao lâu, Trần Phong liền phụ lên thẻ bài Bản điểm bị cục vật giá phong sát, vô hạn kỳ ngừng kinh doanh. Cục vật giá. Phong sát. Đám người vui tay vui mắt. Ha ha, rốt cục phong. Đúng đấy, giám sát tiểu tổ không làm, vẫn là cục vật giá bản lãnh lớn. Sớm nên phong, thật tốt tháng tiếp thị hoạt động, kém chút bị hắn phá đi, khiến cho như thế một soạt buồn bán ngạch khối ưu ác tính xông vào mười vị trí đầu, quả thực là vũ nụ. Không phải sao. Chúng người tinh thần phần chấn. Càng la bị trần phong siêu việt những cửa hàng kia Còn kém không có đốt pháo chúc mừng, tất cả mọi người danh nghịch, đồng loạt hướng phía trước tiến một tên. Rất nhanh, toàn bộ học thuật diễn đàn liền náo nhiệt lên. Nghe nói mạnh nhất ghen cửa hàng bị phong. Sớm nên phong, tất cả đều là nghịch phảnh ghen, có cái lông tác dụng. Ai, thực cẩn thận nghĩ lời nói, dù sao cũng là mới ghen, liền xem như nghịch phảnh ghen, cũng có nhất định giá trị nghiên cứu, đáng tiếc cái này trần phong. Đúng đấy, chủ cửa hàng không đáng tin cậy, ngươi có thể làm sao? Nếu như là ta lời nói Liên dựa vào lấy những này mới ghen tuyên bố thành quả nghiên cứu, cũng có thể kiếm lợi không ít tiền đâu. Dù sao người ta chỉ là tân thủ nha. Đám người nghị luận ở Mỹ. Đối với mạnh nhất ghen bị Phong giết một sự tình, bọn hắn gần như nhất trí khen ngợi. Vừa mới lạnh nhạt đi mạnh nhất ghen sự kiện, lại đại hỏa đặc biệt lửa một lần, Trần Phong cũng lần nữa đi theo dưng danh. Bất quá, những mạng lưới này đại hỏa sự tình, vốn là có lúc hiệu tính, qua mấy ngày, đoán chừng cũng không có người biết rõ Trần Phong là ai. nhưng mà Chẳng ai ngờ rằng, ngay lúc này, một nhà truyền thông, chính thức phát ra tiếng. Cái này theo trên Internet mọi người tự do bình luận có rất lớn khác biệt. Truyền thông tránh thức nhúng tay, có thể trên diện rộng dẫn dắt dư luận phương hướng, thậm chí ảnh hưởng rất nhiều kết quả. Chuyện này nguyên bản là chuyện tiếu lâm, ai có thể nghĩ, truyền thông thế mà lại nhúng tay. Tự ăn quả. Quy tắc trả đạp người hậu quả. Thanh phong nhật báo. Báo ra hàng ngày tin tức, đúng giờ đẩy đưa đến hết thẻ đặt mua thanh phong nhật báo khách hàng thủ đoạn Đưa đến mỗi người cửa sổ chạc, chỉ muốn mở ra màn sáng liền có thể thấy. Đây chính là tân thời đại báo ra hàng ngày đầy đưa. Mà báo ra hàng ngày nội dung, trực tiếp từ Trần Phong Vì Dương danh tới tay, giảng thuật Trần Phong Vì chính mình ghen tiểu điếm lưu lượng cùng tiếp thị, thiết trí trăm vạn ghen mạnh lưới, thậm chí lợi dụng xa cao hơn nhiều bản thân ghen giá trị giá cả, tới ác ý cạnh tranh, phá hư quy tắc, phá hư thăng bằng. Mà cuối cùng, tự ăn quả. Đây là một bài điển hình boy đen văn. Thông thiên miêu tả Trần Phong như thế nào ác liệt, hắn chủ cửa hàng như thế nào bầu không khí, mà Khắc chế tác sư như thế nào hổ thẹn cùng hắn làm bạn, làm cho tất cả mọi người cùng chung mối thủ. Cuối cùng, Trần Phong rơi vào như thế nào không may kết cục, để cho người ta vỗ tay khen hay, hận không thể soạt một đợt 6666. Thật. Liền ngay cả Trần Phong tự mình nhìn xong, đều yên lặng điểm cái tán. Bôi nhỏ người mức độ rất cao nha. Trần Phong bùi ngùi ngồi mãi thôi. Đối với truyền thông xuất hiện hắn không ngoài ý muốn. Đào Lập Quân thân là cục vật giá cục trưởng, nhận biết một ít truyền thông rất bình thường, chỉ là từ hướng này đó có thể thấy được, đào cục trưởng là thật xấu xa. Nguyên bản mạnh nhất ghen cửa hàng chỉ là hư nghĩ xã khu sự tình. Coi như mạnh nhất cửa hàng bị phong giết, đối Trần Phong ảnh hưởng cũng không phải rất lớn, thế nhưng theo thanh phong nhật báo tuyên bố, chuyện này cường điệu điểm, thế mà từ mạnh nhất ghen cửa hàng, hoàn toàn chuyển rời đến Trần Phong cá nhân trên người. Lần này, hắn muốn hủy là Trần phong người này. Đây là chém tận giết tuyệt. Phong ngươi cửa hàng, hủy ngươi người. Đây chính là đào lập quân thủ đoạn, so đào giáo sư cao không biết nơi nào đi. Đây là hậu sinh khả hủy thắng vu Lam A. Trần Phong giống như cười mà không phải cười. Đào lập quân xuất thủ thời cơ rất tốt, vô luận là phong sắt vẫn là dư luận truy kích. Thế nhưng, hắn xem nhẹ một căn bản nhất, cũng là hắn căn bản không có khả năng dự liệu được sự tình. Cái kia chính là Trần Phong mạnh nhất ghen, căn bản không phải hắn cho ước định rất rưỡi. Cái này mới là căn bản nhất sự thật khết thể bôi nhỏ người căn cứ nếu như đều là giả. Sự tình nên như thế nào phát triển? Trần Phong Cửi, đào giáo sư sự tình, lại phải tái diễn một lần. 14 mọi người đánh giá 10 điểm của mỗi chương cho mình nhé, xin cảm ơn. Chương 65, trước báo táp tiên tĩnh. Nào đó di tích. Các quân trật vật trốn về đến, tuy nhiên thụ thương thảm trọng, thế nhưng hắn vẫn như cũ sống sót. Dù là đối thủ của hắn, là một trọng thương cấp dê gen chiến sĩ. Cái kêu cấp dê chiến sĩ mặc dù trọng thương Vẫn như cũ hoàng ngực hắn, mà tối hậu con đầu, hắn ném ra vừa mua lôi xả biến dị ghen. Vâng, hắn hiện tại vẫn như cũ nhớ ký cái kia phần sáng chói cùng lấp lánh. Mạng hắn, lại kiếm về. Làm lâu dài trà trộn tại đường sinh tử ghen chiến sĩ, hắn quá rõ ràng một cường đại bài tủ đến trọng yếu bao nhiêu, cái kia căn bản chính là một cái mạng A. Húng chi, lần này thu hoạch. Đơn giản đi bệnh viện trị liệu về sau, cắt quân lần nữa đi mạnh nhất ghen cửa hàng mua sắm, nhưng mà, ra ngoài ý định là Cái kia tiểu điểm thế mà đóng cửa. Bán xong. Cắt quân có chút tiếc đối, hắn liền biết, thứ đồ tốt này sớm muộn sẽ bị người khác phát hiện. Nhưng mà, chờ hắn nhìn kia về sau, lại là sử sốt. Bị phong sát. Cục vật giá. Cắt quân một mặt một bước, bởi vì loạn hết giá bị phong sát. Lao vân, chuyện gì xảy ra? Cắt quân lập tức liên hệ chính mình đoạn thời gian trước mới quen bằng hưu, vân trung thiên. Nói đến đây cái theo vân trung thiên nhận biết quá trình, cũng là thú vị. Lúc ấy hai người dã ngoại đụng phải, lẫn nhau chém giết, cuối cùng thế lực ngang nhau, đồng thời móc ra bản thân bài. Nhưng mà, làm hai người đều thấy trong tay đối phương cái kia rõ ràng lẽ ra không giống nhau quang huy lôi xà ghen thuốc thử lúc dừng lại. Mạnh nhất gen Hai người thăm dò tính hỏi một câu, liền hiểu rõ. Hai người bọn họ đều tiêu xài một triệu, mua sắm cái này huy lực kinh người lôi xả ghen thuốc thử. Lần này ai cũng không dám động thủ, nói đùa cái gì, cái đồ chơi này huy lực gì bọn hắn quá rõ ràng. Thật ném ra bên ngoài, chỉ có thể đồng quy vụ tận. Cho nên, cuối cùng, hai người đồng thời dơ cao lôi xả biến dị ghen. Hơi hơi dơ lên, lấy đó kinh ý. Lẫn nhau hiểu rõ đối phương ý tứ về sau, hai người hết sức ăn ý thu lại, cứ như vậy cùng một chỗ thám hiểm. Không riêng gì bởi vì duyên phận, càng là bởi vì hai người lẫn nhau biết đối phương bài, so sánh yên tâm. Ta nhìn thấy, Vân Trung Thiên thở dài, tê liệt, mua được lôi xả ghen về sau vừa thoải mái hai ngày. Không nghĩ tới thế mà bị cục vật giá phong, những này vương bắt đạn lá gan quá lớn. Cục vật giá những cái kia đầu hóc tối dạ không hiểu, chúng ta còn không hiểu a Cái kia lôi xà ghen. Cắt quân thấp giọng nói. Nào chỉ là lôi xà ghen. Vân Trung Thiên cười lạnh, ta nghe mấy cái người bằng hưu nói, cái kia kiến vàng ghen cũng có chút không tầm thường, chỉ là chúng ta đã cấp e không dùng được mà thôi. Ta nói với ngươi, cái này chế tác sư tuyệt đối không tầm thường, chúng ta lúc này có thể thích hợp bán chút nhân tình. Coi như người ta không cần, cũng có thể lăn lộn cái quen mặt. Người nói là. Cắt quân hai mắt tỏa sáng. Người lần trước sử dụng lúc không phải ghi chép giống chứ. Vân Trung Thiên hát hát vui lên, quay lại để cho người ta chỉnh lý giới, phát cái trong video đi. Được rồi. Cắt quân hưng phấn. Mà lúc này. Vương ra. Vương Thuần trên mặt tràn đầy nụ cười. Ngay tại vừa rồi, mấy cái kia thúc bá lại lấy hắn vì phản diện giáo tài giận dữ mắng mỏ bị hắn trực tiếp đôi trở về. Thuận tiện nói ra bản thân đột phá tin tức, nhìn lấy những cái kia tự cho là đúng trưởng bối trận mắt hốc mồm bộ ráng, hắn chỉ cảm thấy sảng khoái tinh thần. Quá thoải mái. Đối với hắn mà nói, duy nhất khốn cảnh liền là cực hạ, một khi siêu việt cực hạ, hắn sức chiến đấu liền hiện lên bao nhiêu thức bạo tăng. Cùng cảnh giới bên trong, không người là đối thủ của hắn. Nói thật, nếu không có bởi vì lựa chọn đặc thù ghen, đi một đầu đặc thù đường, sao cho những tên kia phách lối. Ông! băng đeo cổ tay chấn động Vương Thuần mở ra màn sáng. Cà. Một thiếu niên một mặt khổ bức. Thế nào, mạnh nhất ghen tiểu điểm còn không có kiến vàng biến dị ghen. Vương Thuần hiếu kỳ nói. Mạnh nhất ghen tiểu điểm bị phong. Thiếu niên khóc không ra nước mắt. Vương Thuần tâm thần chấn động mánh liệt. Từ khi hắn sau khi đột phá, liền đề cử cho mấy cái quan hệ bạn tốt nhất. Có một người bạn cũng cấp tốc đột phá, bước vào cấp e, toàn bộ vòng tròn bên trong bằng hữu đều hương phấn. Chỉ là đằng sau mấy ngày trần phong treo lên đều là gì đó lôi Bọn hắn chỉ có thể cạn trở lấy. Chẳng ai ngờ rằng, lại bị phong. Ai làm? Vương Thuần nghi hoặc. Cục vật giá. Thiếu niên phiền muộn. Cục vật giá. Vương Thuần chầm ngâm một lát, ta biết, ngươi muốn nhầm vào kiến bàng ghen có nhu cầu lời nói, có thể trực tiếp ủy thác hắn chế tác, đắt một chút không quan hệ, ngươi lại không thiếu tiền. Đúng à? Thiếu niên hư phấn, ta hiện tại liền đi treo. Ghen ủy thác. Chỉ có đẳng cấp cao ghen chế tác sư, mới có tư cách tiếp nhận ủy thác Tiếp nhận giá cả đắt đỏ ghen đặt trước làm. Cho nên rất nhiều người cũng vô ý thức xem nhẹ. Thế nhưng. Cái này kiến vàng biến dị ghen. Hoàn toàn có tư cách này. Đóng truyền tin. Vương Thuần lâm vào chầm tư. Chủ nhân. Phía sau nhu hỏa thanh âm văng lên. Vương Thuần trên mặt lộ ra yêu chiều vẻ mặt. Quay đầu lại. Nơi đó. Một tuyệt mị thiêu nữ đang cười nhẹ nhàng nhìn lấy hắn. Giống như từ chuyện tranh bên trong đi ra người tới vợ. Xinh đẹp không gì sánh được. Ngài đang suy nghĩ gì? Thiếu nữ ôn nhu hỏi. Đang suy nghĩ Trần Phong sự tỉnh. Vương Thuần cười nói. Trần Phong. Thiếu nữ trước mắt sáng rõ, ta đại ân nhân. Để ngươi kiểu nói này, thật đúng là. Vương Thuần nhịn không được cười lên. Trần Phong. Vô luận như thế nào, tại hắn gần như tuyệt vọng lúc, Trần Phong giúp hắn đi qua gian nan nhất từng bước. Một chút đủ khả năng chuyện nhỏ, vẫn là một rút. Trên mạng. Ún Ún kéo đến dư luận đã nổ tung. Trần Phong hiện tại có thể nói là tránh thức người người hoán trách chuột chạy qua đường người người kêu đánh, mà vừa lúc này, một video lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại học thuật diễn đàn, ký tên, cấp độ ép mạnh nhất ghen. Lại là cái kia chân phong. Rất nhiều người hiếu kỳ điểm đi vào, phát hiện căn bản không phải một chuyện. Đó là một cái chiến sĩ tại thời khắc nguy cơ, dẫn nổ cái nào đó thuốc thử, kinh khủng bạch quang từ trên trời răng xuống, mặc dù mọi người nhìn không rõ ràng, thế nhưng vẫn như cũ cảm nhận được cái kia cũ kinh khủng uy năng, một trọng thương cấp dê chiến sĩ bị xử lý Mặt đất hải cốt chứng thực nó kinh khủng. Ngoà tạo, thật mạnh mẽ. Uy lực này. Cái này gì đó thuốc thử. Không biết, thấy không rõ. Quá kinh khủng. Đây mới là mạnh nhất gen A. Đám người sợ hãi thán phục Văn tự gì đều không có hình ảnh tới càng thực tế. Một mạnh nhất gen thuốc thử tỏa ra, hoành động tất cả mọi người. Theo Trần Phong trong khoảng thời gian này vết nhờ khác biệt, cái video này thu hoạch được đại lượng khen ngợi. Nhìn xem, đây mới là mạnh nhất gen. Chính là... Kìa là cái gì mạnh nhất gen cửa hàng, liền nên cùng người ta học một ít. Người xem một chút, hắn một phá lôi xà gen, một phá kiến vàng gen, cũng dám bán đi giá trên trời, người ta loại này tránh thức gen đều là không có tiếng tâm gì tốt phạt. Đám người nhau nhau đậu đen rau muống. Thậm chí không ai chú ý tới, cái kia gen tỏa ra lúc một màn kia lôi quang, giống như rắn giống như long. Mà vừa lúc này, lại một cái thiệp hỏa tốc cột hởi, chuyển kỳ gen xuất hiện. Đây mới là cấp độ ép mạnh nhất gen. Các người cái kia ghen tính toán cái bóng. Ba khí tiêu đề, cấp tốc hấp dẫn rất nhiều người chú ý. Thú vị là, từ khi Trần Phong khai sáng tiêu đề đảng về sau, học thuật luận đàn bài bột liền có một loại càng ngày càng dài cảm giác, để cho người ta hoa cả mắt, không kịp nhìn. Gì đó truyền kỳ ghen. Phách lối như vậy. Đám người hiếu kỳ điểm tiến vào Bên trong, chỉ có một phần bình thường ghi hình. Cứ việc đánh gạch men, thế nhưng y nguyên có thể thấy là một chỉ có 100 điểm thuộc tính cấp độ F chiến sĩ. Mà lúc này đây, hắn phục dụng một bình gen thuốc thử. Và anh. Khí tức biến động. Người kia thế mà trực tiếp đột phá. Lần nữa quét hình, số liệu công bố, gen điểm thuốc tính, chính là nhưng đã đến 101. PS, đi ăn tối tiếp. 14 mọi người đánh giá 10 điểm của mỗi chương cho mình nhé Xin cảm ơn. Chương 66, gen bình chắc. Đột phá. Thật giả quá hung tàn A. Thế mà thật có loại này gen. Ta cảm thấy tiêu đề nói không sai. Đây mới thực sự là mạnh nhất gen, theo cái này so sánh, cái kia cá gián tự bạo gen tính toàn cái bóng A. Đều có tác dụng A. Học thuật diễn đàn lần nữa vỡ tổ. Mạnh nhất gen. Hai cái này đều có ổn định mạnh nhất gen tiềm chất, ai mới là mạnh nhất gen. Đám người tranh cãi mất trời, thế nhưng vô luận như thế nào, bọn hắn có một chút cũng là thống. Bốn trần phong gen cửa hàng những cái kia rác rưởi đồ chơi, có tư cách gì chống đỡ là mạnh nhất gen. Bị phong đáng đợi. Những này. Mới thật sự là mạnh nhất gen. Thú vị là, bởi vì hai cái này gen xuất hiện, rất nhiều người cũng thả ra từng cái hiếm thấy hiếm hoi gen, đều tới tranh đoạt cái này mạnh nhất gen tên tuổi. Đủ loại cường đại cấp độ F gen, lần nữa kinh diễm tất cả mọi người. Nhưng mà, vô luận như thế nào, cái kia nổ tung gen cùng cái này đột phá cực hạng gen, đều là nhân khí tối cao. Có người khởi xướng cấp độ F mạnh nhất gen bảng xếp hạng, hai cái này gen lấy ưu thế tuyệt đối danh liệt thứ nhất cùng thứ hai đồng thời không ngừng tranh đoạt đệ nhất. Hai cái này ghen, đều lửa. Thậm chí, hai bên fan bắt đầu chiến đội xé bức rất là hỏa nhiệt. Về phân Trần Phong, người nào còn nhớ do hắn? Kim Thành, quán rượu tầng cao nhất, một vị Trần Phong tuyệt đối nghĩ không ra bóng người xuất hiện ở đây, Đào Lập Quân, giờ phút này Đào Lập Quân theo một vị trung niên chuyện trò vui vẻ. Diễn đàn bên trên mạnh nhất ghen nhìn không? Người trung niên cười nói, nhìn. Đào Lập Quân nhịn không được cười lên. Xem ra chúng ta trần phong nhỏ bằng hữu hay là hơi năng lực. Hắn hiện tại cũng đã đến ghen chế tác hiệp hội A Người trung niên nhún nhún mai, ngươi cũng phải cẩn thận, ghen công hội bình chắc đơn đi ra lời nói, không sai biệt lắm liền kết thúc đi. Không sao. Đào lập quân lạnh nhạt, chế tác sư hiệp hội, ta vẫn còn có chút nhân mạch. Làm giả là không thể nào. Người trung niên lắp đầu, Trương vi cũng sẽ không để một bình chắc sư đơn độc bình chắc, hướng chi là ngươi người. Ai muốn làm giả? Đào lập quân cười cười. Người trẻ tuổi nhuệ khí quá thịnh, để cho người ta ép một chút cũng là tốt. Lôi tuấn người này đồng dạng bụng dạ hẹp hỏi, nếu hắn nghĩ định mọc ta, nhất định sẽ nhằm vào Trần Phong, Trần Phong sẽ nhịn. Hai người mâu thuẫn trở nên gay gắt, những cái kia bình chắc sư sẽ không cho Trần Phong quá khen ngợi giá. Ta tại cục vật giá làm lâu như vậy, coi như là đồ tốt. Giá cả cũng là có khu tiểu bớt. Đào lập quân cười thân bí, chỉ cần giá cả đè xuống, rất nhiều chuyện liền dễ làm. Cũng thế, người trung niên cười cười. Cũng đừng lật thuyền trong mương. Làm sao có thể? Đào lập quân trong mắt lóe lên một tia khinh miệt, một một học sinh, còn có thể lật trời hay sao? Mà lúc này, chính như đào lập quân nói, Trần Phong đã lặng yên không một tiếng động đi vào ghen chế tác hiệp hội. Quyền uy cơ cấu. Còn có cái gì có thể so sánh ghen chế tác hiệp hội cả quyền uy? Đã lâu không gặp. Trương Vĩ cười nói, ngươi bây giờ thế nhưng là danh nhân A. Loại này tiếng tâm tà tình nguyện không muốn. Trần Phong cười khổ. ha <cười> ha Trương Vĩ cười to, ghen bình chắc thủ tục ta đã sắp xếp ổn thỏa cho ngươi, bất quá những này bình chắc ghen sư đều so sánh ngoan cố, muốn ưu đãi chỉ sợ không được, ngươi xác định ngươi ghen không có vấn đề sao. Hắn vẫn còn có chút lo lắng, dù sao trên internet đánh giá. Tin tưởng ta. Trần Phong tự tin. Được. Trương Vĩ vô vô bả vai hắn, đi. phòng bình chắc. Đó là một gian phòng khổng lồ Trung quanh đều là pha lê, băng ánh sáng màu xanh lam lấp lõe mang đến một tia lực lượng thần bí xuất thái, 10 vị gen bình chác sư đã vào chỗ, Trần Phong chỉ cần đem gen thuốc thử đặt vào ở giữa nhất pha lê trên sân khấu là có thể tiến hành giả thuyết bình chác. Tình danh: Trần Phong. Đẳng cấp: Sơ cấp chế tác sư. xác minh hoàn tất, yêu cầu bình chác gen. Lôi xả biến dị gen. Trần Phong bình tĩnh nói ra. Bình chác trên ghế. 10 vị bình chác viên trầm mặc, liếp nhau, một cái niên kỷ hơi lớn bình chác sư nói ra, ngươi tới mục đích, chúng ta biết Trên mạng sự tình, chúng ta cũng biết, ngươi cùng Trương Vĩ quan hệ nhưng có thể so sánh tốt, nhưng là muốn để cho chúng ta giúp ngươi lửa gạn tuyệt không có khả năng. Vào trước là chủ, bọn hắn khả năng cũng bị trên mạng ảnh hưởng dư luận đến. Ồ! Oh. Trần Phong nhìn về phía Trương Vĩ, phát hiện sắc mặt hắn đã khó coi mấy phần, cái này bình chắc viên ngay trước hắn mặt chất vấn Trần Phong, đây không phải không nghề mặt hắn sao. Lôi xả ghen thực không có chắc thí tất yếu, ghen quét hình số liệu đã nói rõ hết thảy Vẹn vẹn chỉ là tinh thần lực tiêu hao ra tăng 10 điểm biến lĩnh dị, có cái gì chắc thí tất yếu sao. Đối với Trương Vĩ vì ngươi đơn độc tiến hành bình chắc, ta cho rằng cái này bản thân liền là không hợp với lẽ thường. Vị kêu bình chắc viên tiếp tục nói, ghen chế tác hiệp hội đối với trọng điểm quan tâm người có loại này là quyền, ta cho rằng, người không có tư cách. Vị này là... Trần Phong Hiếu Kỳ nói, Lôi Tuấn, chúng ta ghen chế tác hiệp hội lao bình chắc viên. Trương Vĩ Tử Tôn nói, tại ghen công hội bình chắc 30 năm. Đức cao vọng trọng. Lôi Tuấn đắc ý ngóc đầu lên, tại kim thành ghen chế tác hiệp hội bên trong, hắn là bình chắc kinh nghiệm rất phong phú, cũng là tư lịch dài nhất một vị chắc thi viên. Khó trách. Trần Phong nghe ra trường vĩ trong miệng trào phúng, nhất thời cười, trộn lẫn 30 năm còn ở nơi này. Người nói cái gì? Lôi Tuấn sắc mặt đại biến. Ta có thể hay không bị quan tâm, mắc mớ gì tới ngươi? Ngươi có tư cách gì đánh giá ta? Trần Phong trong mắt lánh quang hiện lên. Hắn bây giờ thực lực tăng lên. Ánh mắt tự nhiên cũng không giống nhau, dưới tình huống bình thường, hắn đều chẳng muốn theo gia hỏa này so đo, thế nhưng cái này không có nghĩa là bất luận kẻ nào đều có thể tới dâm hắn. Càng là một chỉ có cấp độ ép ghen bình chắc sư. Nơi này là ghen chế tác hiệp hội. Chân phong tới nơi này, chính là vì chứng nhận cùng tăng lên tiếng tam. Nếu như tùy tiện một bình chắc viên đều có thể khinh bị chính mình, vậy sau này ai cũng biết ngươi dễ khi dễ, ai cũng dám dâm ngươi một cước. Đây chính là hiện thực. huống chi. Hắn không có đắc tội bất luận kẻ nào. Cái này gọi lôi tuấn lao ra hỏa, thực biết vô duyên vô cớ đối chính mình. Vẫn là nói, phía sau có người khác. Cho nên, hắn tuyệt đối không thể lui lại. Ngươi, lôi tuấn sắc mặt tái xanh. Làm tốt chính mình bạn phận đi. Trần Phong Tử Tốn nói, bình chắc viên liền hảo hảo bình chắc ghen thuốc thử là có thể. Sự tính khác, ngươi còn không có tư cách đúng tay. Được. Rất tốt. Lôi tuấn mặt đen đen, hắn không nghĩ tới. Chỉ là một sơ cấp chế tác sư cũng dám đôi hắn, nhiều như vậy bình chắc viên, hắn đương nhiên sẽ không làm loạn, thế nhưng bình chắc số liệu là có khu tiểu bớt. Trần Phong nếu phách lối như vậy, hắn nhất định cho ra hỏa này một khu tiểu bất thấp nhất hạn giá trị. Ta sẽ cho ngươi biết, đắc tội bình chắc sư cỡ nào không sáng suốt lựa chọn. Lôi Tuấn âm hiểm cười. Về phần Trương vĩ, hắn căn bản không quan tâm. Chương vĩ thân phận mặc dù cao hơn hắn, thế nhưng là cũng không phải hắn lệ thuộc trực tiếp cấp trên, hắn một không dối trá Hai không làm trái quy tắc, tại quy định bên trong khu tỉa bất cho Trần Phong thấp nhất giá trị, hợp tình hợp lý, ai có thể động đến hắn. Bắt đầu đi. Lôi Tuấn lạnh lùng nhìn Trần Phong một chút. Trần Phong cầm lấy lôi xà biến dị gen thuốc thử, nhẹ nhàng đặt vào bình chắc trên đài. Trong suốt pha lê đem lôi xà biến dị gen thuốc thử bao chứa, trung quanh từng vòng từng vòng xanh thẩm màu xanh lam ánh sáng, mấy cái bình chắc sư quanh thân nhàn nhạt hình quang bắt đầu lấp loé Ta tới đi. Lôi Tuấn âm lãnh cười, cười. Ta đề nghị các ngươi cùng một chỗ tương đối tốt." Trần Phong đống nhiên mở miệng. Bình chác sư cũng là phân cấp bậc, trước mắt những này bình chác sư, vẹn vẹn chỉ là cấp độ ép gen bình chác sư, bản thân thực lực cũng sẽ không mạnh đến mức nào, cưỡng ép bình chác lôi xả thuốc thử, Trần Phong thật sợ xảy ra chuyện. "Không cần." Lôi Tuấn cười lạnh, "Ngươi nói đúng, riêng phần mình làm tốt chính mình bản phận là được, hiện tại ta đang làm chính mình bản phận, đây không phải ngươi có thể nhúng tay a." "Ngươi tùy ý." Trần Phong nhịn không được cười lên. Hừ, Lôi Tuấn lạnh hử một tiếng. Dùng Trần Phong chính mình lời nói đem hắn đôi trở về, hắn rất hài lòng. Về phần Lôi xả biến dị gen thuốc thử, hắn thật đúng là không quan tâm, hắn tại cấp độ ép gen bình chắc 30 năm, cái gì gen chưa thấy qua, liền ngay cả ngũ tinh gen đều gặp nhiều lần, căn bản không sợ. Ông, trước mắt quang huy lưu chuyển, Lôi Tuấn tiến vào bình chắc trạng thái. Cái gọi là gen bình trắc, liền là mô phỏng gen thuốc thử tiến hành mô phỏng bình trắc. Tại không tiêu hao gen thuốc thử cơ sở dưới, Tiến hành mô phỏng trạng thái dưới dùng thử cùng sử dụng, bởi vì toàn trình tại phòng bình chắc tiến hành, sẽ có số liệu giám sát, cho nên số liệu càng thêm, kỹ càng cùng chuẩn xác mở Lôi tuấn dùng năng lực chính mình mô phỏng ra lôi xả biến dị gen thuốc thử. Ông. Phòng bình chắc hết thể màn sáng bên trên, lơ lửng ra hình ảnh. Trong chân dung. Cái kia lôi xả biến dị gen thuốc thử đang lơ lửng trên không. Đây chính là lôi tuấn mô phỏng đi ra ảnh hưởng, một theo hiện thực lôi xả biến dị gen thuốc thử giống như đúc thuốc thử Mà sau đó, hắn sẽ mô phỏng sử dụng. Wen. Hắn trực tiếp dẫn nổ, lôi xạ ghen hóa thành một vòng vầng sáng biến mất. Liền cái này. Lôi Tuấn nhìn lấy không phản ứng chút nào số liệu chỉ số, loại này rắc rưởi. Wen. Một đường to lớn hình rắn kia chớp trời trong đánh xuống, Lôi Tuấn nguyên bản vững chắc thế giới tinh thần gần như trong nháy mắt sụp đổ, lực lượng kinh khủng trong nháy mắt chấn động. Wen. Màn sáng hình ảnh bỗng nhiên nổ tung. Phục. Lôi Tuấn phun ra một ngụm máu. Đồng nhiên bay rất ra ngoài, sắc mặt tái nhuận. Tích tích tích. Bình chắc ở giữa cảnh báo điên cuồng lấp lẽ. Hồng quang lấp lẽ. Chuyện gì xảy ra? Tất cả mọi người tâm thần chấn động mãnh liệt. 14 mọi người đánh giá 10 điểm cuối mỗi chương cho mình nhé. Xin cảm ơn. Chương 67, viết vậy chẳng làm. Lôi tiền bối. Mọi người sắc mặt đại biến, vội vàng đỡ hắn. Đích đích. Hồng quang còn đang lóe lên, trong nháy mắt đó. Lôi Tuấn sử dụng mấy cái bình chắc máy móc toàn bộ đạt tới hạn mức cao nhất. Làm sao có thể? Lôi Tuấn thật không thể tin nhìn lấy bình chắc trên đài lôi xà biến dị gen thuốc thử, tự lầm bẩm thứ này vi lực. Cái này căn bản không phải lôi xà gen thuốc thử. Dĩ nhiên không phải lôi xà gen thuốc thử. Trần Phong cười nhạt một tiếng, đây chính là biến dị, ngài thật ngu xuẩn đến tinh thần lực tiêu hao tăng lên về sau, lôi xà biến dị gen thuốc thử vi lực sẽ không biến hóa sao. Thế nhưng là trên số liệu viết rõ ràng là to lớn thương tổn Lôi Tuấn sụp đổ. 60 phân cùng 100 đều là đạt tiêu chuẩn, ngươi cảm thấy đồng dạng. Trần Phong giống như cười mà không phải cười. Lôi Tuấn sắc mặt tái xanh, chết không nói chuyện. Tiếp tục. Trương Vĩ ở một bên cười nói, hoặc là, biến thành người khác. Ta. Lôi Tuấn lúc này dĩ nhiên minh bạch, cái này lôi xả biến dị ghen thuốc thử tuyệt không tầm thường. Hắn đã từng khảo nghiệm qua cấp 5 sao đặc thù duy nhất một lần thuốc thử, đều có thể chịu được lấy, thế nhưng là cái này tứ tinh biến dị thuốc thử Thế mà đem hắn thế giới tinh thần trực tiếp sụp đổ. Thứ này, phi thường cường đại. Đây là lịch sử tính một khắc. Đây là một mới biến dị ghen. Hắn muốn cùng tham gia bình chắc, dù là cho Trần Phong xin lỗi. Nhưng mà, hắn hiện tại thế giới tinh thần sụp đổ. Ít nhất trong 3 ngày, căn bản là không có cách tiếp tục bình chắc. Vừa rồi Trần Phong khuyên hắn lúc vì cái gì không nghe đâu. Lôi Tuấn hối hận. tiểu lưu, ngươi tới. Trương Vĩ cười lạnh, nhìn về phía một vị khác bình chắc sư. Được. Hắn mấy vị bình chắc sư đều kích động lên. Đây chính là một tứ tinh biến dị cường đại thuốc thử cái thứ nhất bình chắc. Một khi xác nhận giá trị, về sau người đời sau học tập lúc, đều có thể thấy phần này bình chắc báo cáo. Mà trên danh sách bình chắc người, liền là bọn hắn. Ông, 9 người cùng một chỗ xây dựng bình chắc thế giới. Về phần lôi tuấn, lúc này người nào còn hắn? Xoạc! Lôi xà biến dị ghen thuốc thử cẩn thận từng ly từng tí ngưng hiện, tại hư không nổ tung, lực lượng kinh khủng tại thời khắc này quét sạch Mấy người thế giới tinh thần rõ ràng so một người cường đại quá nhiều, cuối cùng thế mà cứ thế mà ổn định, mà đủ loại thiết bị đo lường cũng điên cùng ghi chép mỗi một vài theo. Tinh thần chỉ số, bạo phát chỉ số, cường độ công kích, phản ứng tốc độ, chờ chút, đủ loại số liệu. Mà cuối cùng, 9 cái bình chắc kích động cho lôi xà biến dị thuốc thử xuống cuối cùng kết luận. Gen tên, lôi xà gen không biết, gen loại hình, biến dị, tinh thần tiêu hao 20 điểm, gen uy năng. Cấp e đỉnh phong ghen chiến sĩ toàn lực nhất kích. Ước định giá cả, 1 triệu nguyên. 1 triệu. Kết quả cuối cùng vừa ra, Trương vĩ đều bị trấn trụ. Hán nguyên lai tưởng rằng Trần Phong lúc trước viết ước định giá cả 1 triệu, là ăn nói lung tung, không ngờ, thế mà thật giá trị 1 triệu nguyên. Tuy nhiên ngẫm lại vừa rồi cái kia kinh người bi lực, hắn cũng không sai, loại này cấp bậc đồ vật. Giá trị tuyệt đối. Còn có thể tiếp tục sao? Trần Phong cười nhìn về phía mấy vị bình chắc sư. Có thể. Chín người như bằng tỏi điên cuồng gật đầu. Nói đùa, như thế thời cơ sao có thể bỏ lỡ? Về sau, bọn hắn nhưng chính là bình chắc qua lôi xả biến dị ghen bình chắc sư. Bọn hắn tuy nhiên đều có thể thấy mới ghen xuất hiện, thế nhưng rắc rửa ghen chiếm đa số, loại này cực phẩm ghen, thật rất ít gặp. Lôi xả biến dị ghen như thế, cái kia cái kế tiếp gen Bọn hắn ngẫm lại liền động tâm. Tại sao có thể như vậy? Lôi tuấn lạnh cả người. Nhiều cơ hội tốt ta, vì cái gì hắn liền từ bỏ như vậy? Hắn nhưng là lần này bình chắc tổ trưởng, hắn có thể người cầm đầu A, vì cái gì mà khác 9 người đều ghi lại bình chắc, duy chỉ có hắn bị bài trừ bên ngoài. Hắn ngận A. Nếu như không phải đào cục trưởng, ngấm lại chính mình thu điểm này tiền, hắn đột nhiên cảm giác được, chính mình lô lớn. Thế nhưng dưới mắt, coi như lại hối hận, hắn cũng chỉ có thể đánh dụng răng hướng trong bụng ướt. Mà lúc này đây, Trần Phong đem kiến bảng biến dị ghen để lên, theo lôi xả ghen khác biệt, đây là một rất bình thường ghen, nhìn không ra bất kỳ lạ thường địa phương là cái này ghen. Lôi tuấn thở phảo. Nếu như là mặc khác mới biến dị ghen, hắn thật muốn hối hận đến chết, nếu là cái này rác rời ghen, hắn ngược lại có thể yên tâm một ít. Hắn nghiên cứu qua cái này ghen, một chút điểm lạ thường địa phương đều không có, vẹn vẹn chỉ có thể tăng lên một điểm thuộc tính, không có bất kỳ cái gì tác dụng. Chuẩn bị. Chín vị bình chắc sư chuẩn bị. Bọn hắn nhìn xem kiến bàng biến dị ghen thuộc tính đều như mày, một điểm lời nói, xem ra thật là một cái vứt bỏ gen. Bất quả bọn hắn cũng không có quá thất vọng. Một lôi xà biến dị ghen, bọn hắn đã rất thỏa mãn. Cái này ghen. Một bình chắc sư con mắt đột nhiên trợ to. Cơm ép. Một điểm. Mấy người đột nhiên ý thức được cái gì. Bọn hắn dù sao không phải Internet an dưa của chúng, bọn hắn là chân chính người trong nghề. Trên mạng sự tình bọn hắn cũng nghe nói, thế nhưng bọn hắn những này chế tác sư người nào có thời gian đi cái gì mạnh nhất ghen tiểu điểm Bọn hắn nghe được đều là người khác sửa đổi không biết bao nhiêu lần phiên bản, nghe được về sau, cũng chỉ là khinh bị cười một tiếng. Hiện tại, là bọn hắn lần thứ nhất thấy bản chính. Thấy tranh thức kiến vàng biến dị ghen. Chẳng lẽ là... Mấy người liếm nhau, miệng đắng lươi khô. Xoạn. Toàn bộ phòng bình chắc đỗng nhiên yên tĩnh. Dòng dã 5 giây tẻ ngắt, đống nhiên một hồi doanh động. Cực hạn đột phá. Tất cả mọi người mở to hai mắt, liền ngay cả Trương Vĩ cũng nhịn không được đứng lên, ta dựa vào thật giả. Nếu như cái này là thật lời nói, lập tức bắt đầu. Trương Vĩ nhịn không được. 9 vị bình chát sư cung cấp tốc bắt đầu, kiến vàng biến dị ghen bình chắc hết sức an toàn, bọn hắn mô phỏng một cấp độ ép trạng thái đỉnh phong, tiến hành phục dụng, thuận lợi xông pha cực hạn trạng thái. Bình chát, thành công. Thật có thể được. Tất cả mọi người kích động không thôi. Đột phá cực hạn. Cái này khái niệm gì? Cứ việc chỉ có thể dùng cho cấp độ ép cực hạn đột phá, để nó giá cả sẽ không quá cao. Thế nhưng nó đại biểu giá trị cùng ý nghĩa, tuyệt đối tại phía xa lôi xả biến dị gen phía trên. Rất nhanh, 9 cái bình chắc kích động xuống cuối cùng kết luận. Gen tên, kiến vàng gen không biết. Gen loại hình, biến dị. Gen uy năng, cưỡng ép tăng lên một điểm tinh thần. Ước định giá cả, 1 triệu nguyên trở lên. Không là đơn thuần 1 triệu, mà là 1 triệu nguyên trở lên. Nói cách khác, gen chế tác hiệp hội, nhận định cái này gen, giá trị hàm lượng muốn so lôi xả biến dị gen cao hơn. Tại sao có thể như vậy? Lôi tuấn bất lực tê liệt trên mặt đất. Hai cái cường đại biến dị gen thuốc thử, hai cái nhất định dương danh biến dị gen thuốc thử, mà bây giờ, kho gen nội bộ bình chắc trên tư liệu, vĩnh viễn sẽ biểu hiện 9 vị gen bình chắc sư tên, bọn hắn 9 cái, cũng lại bởi vậy mà dương danh, thu hoạch được tốt hơn đánh ngộ. Duy chỉ có hắn. Ta không cam tâm. Lôi tuấn tự lầm bầm. Haha. Ha. Trương vị ánh mắt khinh thường ở trên người hắn quét qua, hắn không nguyện ý để ý tới lôi Tuấn Chỉ là bởi vì gia hỏa này tư lịch quá giả mà thôi, luận thân phận. Hắn lôi tuấn tính toán cái chim. Một lại lao tư cách bình chắc sư, cuối cùng cũng là bình chắc sư. Xem ra, qua một thời gian ngắn có thể xử lý một chút. Chúc mừng! Trương Vĩ nắm chặt Trần Phong tay. Hắn nguyên lai tưởng rằng Trần Phong coi như ra mặt, cũng phải rất lâu sau đó, không nghĩ tới, hắn mới vừa vặn nhập môn, lại lần nữa liên tục sáng tạo ra hai cái thần kỳ biến dị gen Phần này thành cựu, viễn siêu đảo giáo sư Đặt tên, cực, hai cái đều gọi cực. Trần Phong lộ ra nụ cười, cực, đại biểu cực hạn ta Trần Phong chế tắc gen, vô luận cường ngược tất nhiên là đồng loại hình cường đại nhất. Được. Trương Vĩ khen lớn. Đinh. Trần Phong thông tin cá nhân lần nữa cập nhật. Cái kia nguyên bản chỉ viết lấy phát hiện một hùng gen chiến đằng sau, đồng nhiên thêm ra tới mặt khác hai cái gen lôi xà gen cực kiến vàng gen cực. Theo lý thuyết, mới cách điều chế xuất hiện, hẳn là sẽ cho ngươi một ít khen thưởng. Thế nhưng ngươi lần này chế tác được hai cái cách điều chế ý nghĩa trong đại, cũng là chúng ta kim thành chế tác hiệp hội chưa bao giờ có cống hiến. Cho nên, ta dự định đại biểu ghen chế tác sư hiệp hội, cho ngươi một phần kinh hỷ. Trương Vĩ bỗng nhiên nói ra. Ồ! Trần Phong yên lặng. Ngươi rất nhanh sẽ biết. Trương Vĩ thần bí cười cười. Giữa mắt mà đợi. Trần Phong thản nhiên. Rời đi ghen chế tác hiệp hội, Trần Phong lần này xuất hành mục tiêu lớn nhất hoàn thành. Có phần này bình chắc báo cáo Hắn có thể vài phút cho mình tẩy trắng, nhưng là thế nào tẩy, như thế nào tẩy, liền muốn nhìn chính mình tâm tình. Còn có đảo cục trưởng. Ta nhìn ngươi còn có thể phong bao lâu. Trần Phong trong mắt hàn quang lóe lên. 14 mọi người đánh giá 10 điểm của mỗi chương cho mình nhé, xin cảm ơn. Chương 68, phản kích. Về đến phòng. Trần Phong tiến vào hư nghĩ xa khu. Khi thấy mạnh nhất ghen cửa hàng nhỏ hủy thác tin tức lúc, hắn bông nhiên sừng sốt. Triệu Long Thỉnh cầu chế tắc kiến vàng biến dị GEN một phần, vì thác giá cả 1 triệu, có tiếp nhận hay không? 2. Triệu Long Thỉnh cầu chế tắc kiến vàng biến dị GEN một phần vì thác giá cả 150 vạn, có tiếp nhận hay không? 3. Triệu Long Thỉnh cầu chế tắc kiến vàng biến dị GEN một phần, vì thác giá cả 2 triệu, có tiếp nhận hay không? Trừ cái đó ra, còn có nhắn lại cột một cái tin, Triệu Long, đại ca, ta thật chỉ có 2 triệu, yêu cầu một phần kiến vàng biến dị GEN A, ta đã kẹt ở chỗ này thật lâu? Yêu cầu đột phá năm Cái này Trần Phong nhịn không được cười lên Đương nhiên, cái này vẹn vẹn chỉ là bên trong một cái người chí ít có 5-6 người đồng thời Vì thắt Trần Phong chế tác kiến vàng biến dị gen Mà trừ cái đó ra Còn có một số người thỉnh cầu chế tắc lôi xà biến dị gen Đồng dạng đánh dấu 120 vạn giá cao Mà lúc này Trên Internet đen Trần Phong hoạt động còn tại hừng hực khí thế tiến hành Vẹn vẹn một ngày thời gian Cơ hội là không ai không biết không người không hay Tựa hồ không đen một chút Trần Phong, đều theo không kịp thời đại đồng dạng. Ghen tiểu điếm phụ cận cũng có nhiều người hơn vây xem, ngược lại khiến cho cửa hàng chung quanh kiếm lời không ít tiền. Tiền bối này là thế nhưng là ta cứu tinh A. Phong ngâm bùi ngùi mãi thôi. Lúc trước người này khiến cho mặt khác cửa hàng sôi động vọt tới 30 vị trí đầu, về sau lại sôi động sông vào 10 vị trí đầu. Cứ thế mà đem Phong cắt chen đi ra, khiến cho hắn buồn bực không thôi. Nhưng mà không nghĩ tới, ngay sau đó mạnh nhất ghen cửa hàng liền bị phong. Ngược lại bọn hắn con đường này mà khác cửa hàng lít lợi tăng nhiều. Thế gian này bên trên sự tình, ai nói chuẩn? Không phải sao? Kim Cương rất tán thành. Bởi vì Trần Phong sự kiện, gần nhất mặc khác cửa hàng cũng lượng tiêu thụ tăng nhiều, loang thoang co sông vào 30 vị trí đầu dấu hiệu, khiến cho hắn gần nhất ý chí chiến đấu sụt sôi. Người nói, hắn sẽ sẽ không trở về. Phong âm đột nhiên hỏi. Hẳn là... Không thể nào. Kim Cương ngắm lại, dù sao đều như vậy. Cũng thế. Gây nên toàn dân công phấn A. Phong âm cười cười. Nhưng mà, ngay lúc này, bọn hắn thấy nơi xa mạnh nhất ghen nhỏ cửa tiệm một hồi rối loạn, từng tiếng kinh hô từ nơi đó chuyển tới, gây nên vô số người vây xem. Tình huống như thế nào? Phong âm tâm thần khẽ nhúc đích. Trần phong tới. Kim cương suy đoán. Hai người vội vàng chạy tới, nhưng mà nhìn một chút, tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người. Cái này. Vâng. Tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người. Bởi vì là mạnh nhất ghen cửa hàng công bố gần nhất hủy thác, chẳng ai ngờ rằng, cái này khu khu một mạnh nhất ghen cửa hàng, lại có nhiều người như vậy mời Trần Phong chế tác ghen. Ghen ủy thác. Đây chính là đại sư mới có đại ngộ. Thế mà nhiều người như vậy mời Trần Phong chế tác Thật giả Có phải hay không là Trần Phong mời người làm tiếp thị? Khả năng sao? Ghen ủy thác yêu cầu trước tiền thế chấp đến hư nghị xa khu. Người xem một chút cái này ủy thác số lượng, người có nghĩ qua đây là như thế nào kìm ngạch sao? Ta đếm xem, 1000 vạn, 2000 vạn, t. Người kia đếm xem, nhất thời hít một hơi linh khí, ủy thắc Trần Phong chế tác những này hóa đơn, cộng lại tổng kim ngạch đã vượt qua 2000 vạn. Một làm người con số khủng bố. Vừa xa Trần Phong trước mắt buôn bán ngạch. Nếu như Trần Phong thật có hơn 2000 vạn làm thiết thị, còn có cần phải tham gia cái này hoạt động. Hiển nhiên không có. Nói như vậy, Trần Phong số liệu có thể là thật. Đám người sợ mất mật. Đến chuyện gì xảy ra? Tất cả mọi người hãi hùng kết vĩa. Máng. Làm sao mắng. Nếu như Trần Phong chế tác thuốc thử thật không có chút giá trị. Mọi người thực biết mua sắm sao. Những người có tiền kia đều là nhiều tiền không đủ xài, mới đi tìm Trần Phong. Tất cả mọi người yên tĩnh lại. Bọn hắn biết, ra việc lớn. Rất nhanh, chuyện này truyền đến học thuật diễn đàn. Toàn bộ học thuật diễn đàn trong nháy mắt vỡ tổ. Trần Phong đê điều lâu như vậy, vừa ra tay, liền quấy một mảnh mưa gió. Xảy ra đại sự. Cảm giác có chuyện ẩn ở bên trong. Lần này, rất nhiều người kịp thời lựa chọn về xem. Mà lúc này, học thuật diễn đàn cái kia lửa nóng nhất mạnh nhất gen video, tại vô số người chứng thực phía dưới, rốt cục cho hấp thụ ánh sáng cái kia mạnh nhất cấp độ F gen tên. Lôi xả biến dị gen, nơi phát ra, mạnh nhất gen cửa hàng. Vâng, toàn bộ học thuật diễn đàn một mảnh xôn sao. Lôi xả biến dị gen. Cái kia ngưu bước đến bay lên, có được kinh khủng y năng mạnh nhất gen. Cứ lại chính là Trần Phong bán ra lôi xả biến dị ghen. Thật giả. Cái này còn có giả, người kia chính miệng nói. Khó trách muốn bán 1 triệu nguyên, cái giá tiền này, tuyệt đối siêu giá trị. Đúng vậy a Ta nhìn thấy vừa rồi Trần Phong công bố hủy thác màn hình bên trên, có mấy người đều giá cao cầu mua cái này lôi xả biến dị ghen thuốc thử đây. Chờ một chút, nếu như cái này liền là lôi xả ghen lời nói, cái kia một cái khác. Có người bỗng nhiên nghĩ đến cái gì. Mà đúng lúc này. Cái bài danh kia thứ nhất cấp độ ép mạnh nhất gen đồng dạng công bố gen tên. Kiến vàng biến dị gen, nơi phát ra, mạnh nhất gen cửa hàng. Vâng anh, học thuật diễn đàn doanh động. Lần này, là thật vỡ tổ. Nguyên lai, like, không riêng lôi xà gen, liền ngay cả kiến vàng gen, cũng là Trần Phong làm được. Hai cái được vinh dự mạnh nhất gen gen thuốc thử, đều là Trần Phong làm. Giờ khắc này, không biết bao nhiêu người cảm giác mình trên mặt nóng bỏng. Bọn hắn dâm lên mạnh nhất gen tên tuổi, dâm lên Trần Phong đầu. Tuyên truyền lâu như vậy mạnh nhất gen, lại có thể là người trong cửa tiệm đầu. Thực sự là. Chờ chút. Cái kia nếu là mạnh nhất gen, vì sao lại bị phong? Đúng a Nếu như không có vấn đề, làm sao lại bị phong? Rất nhiều người ý thức được vấn đề, Thanh Phong Nhật Báo đều nói Trần Phong là tự mình tiếp thị a Rất nhiều người nửa tin nửa ngờ. Mà vừa lúc này, một quen thuộc bài bột tại học thuật diễn đàn xuất hiện, mọi người quét mắt một vòng đều là tâm thần nhảy một cái, quen thuộc ID Quen thuộc vị đạo, cùng. Quen thuộc tiêu đề. Trân Kinh. Cục vật giá cục trưởng và thanh phong nhật báo cấu kết, thế mà đối qua tuổi thất tuần lao nhân làm loại chuyện này. Ngo tạo, cái này tiêu đề. Tiêu đề đảng đáng hận nhất, thật không muốn điểm, liền là khống chế không nội tay mình. a á á á bọn hắn làm gì? Tiêu đề bị hội. Không muốn ấn mở, cổ vũ loại này đáng hận bầu không khí. Vô số người đầu đen rau muống. Nhưng mà, mọi người cứ việc ngoài miệng nói không muốn ấn mở thân thể cũng rất thành thật, tất cả mọi người vô ý thức ấn mở, nhưng mà liền thấy chấn kinh trong lòng người mạn. Đào giáo sư, một hùng môn chủ giác, bị Trần Phong trọc thủng về sau, thân bại danh liệt chế tác sư, mà cục vật giá phó cục trưởng đầu. Đào giáo sư con trai. Như vậy, hết thể liền tự nhiên mà vậy rõ ràng. Trần Phong gián lên mới nhất bình chắc đơn. Kiến vàng ghen cực, cục vật giá ước định, một văn nguyên, ghen chế tác hiệp hội ước định, một triệu nguyên cất bước. Lôi xạ ghen cực, cục vật giá ước định 5 văn nguyên, ghen chế tác hiệp hội ước định, 1 triệu nguyên. Có phần này so sánh, hắn còn cần nhiều lời sao. Tại bài bột bên trong, Trần Phong đối thanh phong nhật báo cùng đảo cục trưởng tiến hành phá hoa anh, mà bài bột cuối cùng, càng là dán lên một phần khác số liệu, một hùng ghen hướng dẫn tránh thức chủ nhân, đem năm đó đảo giáo sư xuất bản một hùng ghen hướng dẫn, cùng mục nguyên gia gia hướng dẫn tiến hành so sánh. Đảo giáo sư, lần nữa lửa. Ngoa tạo. Một hùng ghen hướng dẫn đều không phải là đảo giáo sư. Tê Coi như trước đó hắn lấy trộm Trần Phong thành quả nghiên cứu, ta cũng còn vì hắn tẩy trắng, dù sao người đều có phạm sai lầm lúc, ai biết. Á á á á á á rất nhiều nhân khí nổ. Càng là những cái kia vẫn như cũ vì đào giáo sư tẩy trắng phan. Nguyên lai like cái này đều không phải là đào giáo sư. Ngoã, mắt mù Cái này hai cha con đều không phải thứ gì. Trên mạng một hồi giận mắng, bị đào gia phụ tử hai treo đùa phẫn nộ, bị Trần Phong đánh mặt lửa giận, giờ khắp này đều toàn bộ nghiêng đến bọn hắn trên đầu. Dư luận, tại thời khắc này bạo phát. Trên mạng ùn ùn kéo đến tin tức gần như đem đảo ra phụ tử bá phủ, thanh phong nhật báo người sử dụng, càng là lấy một loại thật không thể tin tốc độ giảm mạnh. Không kém bao nhiêu đâu. Trần Phong lạnh lùng nhìn lấy một màn này. Hai phần video xuất hiện hắn hơi ngoài ý muốn, tuy nhiên cũng cho hắn tốt hơn chứng minh, lại thêm hủy thắc công khai, bài bột tuyên bố, ghen công hội bình chắc đơn công bố, hết thể chân tướng rõ ràng. Phía dưới ngươi sẽ làm như thế Trân Phong ánh mắt băng lãnh. Hắn không tin đào cục trưởng sẽ như vậy ngồi chờ chết. Như vậy. Ám sát. Trân Phong cười lạnh. Hắn đã làm tốt chuẩn bị. May mắn điểm trị, lôi xà biến dị ghen, phụ cận giám sát. Hắn đã làm tốt chu đáo chuẩn bị. Coi như những này đều không đủ. Hắn còn có thể liên hệ vương giao. Hắn ngược lại muốn xem xem đào cục trưởng có thể phái ra người nào. 14 mọi người đánh giá 10 điểm của mỗi chương cho mình nhé. Xin cảm ơn. Chương 69. Một tay che trời. Mà lúc này, một tòa lầu các bên trên, đào lập quân nhìn lấy internet xã khu cho hấp thụ ánh sáng tin tức, thần sắc trên mặt lại trước đó chưa từng có bình tĩnh, hồi lâu, mới lắp đầu, là ta tính sai. Thiểu quân, đào giáo sư một mặt khổ bức, hắn không nghĩ tới bây giờ sự tình thế mà nào lớn như vậy. Việc của mình cũng coi như, nếu như liên lụy con trai hạ vị lời nói, bọn hắn đào ra là thật xong Không sao. Đào lập quân cười cười. Nếu như ta ngay cả chuyện nhỏ này cũng không giải quyết được, cũng làm không công nhiều năm như vậy. A. Đào giáo sư một mặt mờ mịt, đều loại tình trạng này, còn có thể làm sao? Ngài hãy chờ xem. Đào Lập Quân cười nhạt một tiếng, bắt đầu, là ta sơ sẩy, ta đem cái này Trần Phong xem như một đầu nhảy nhỏ không nổi châu chấu, cho nên không có quá để ý, không nghĩ tới, hắn thế mà còn có loại thủ đoạn này, tầng tầng tới gần, cũng là đem ta nhất quân tiểu gia hỏa này không đơn giản a. Bất quá cũng chỉ tới mới thôi. Đào lập quân lạnh lùng nhìn phía xa, nếu ta tránh thức đem hắn làm làm đối thủ, liền sẽ không lại cho hắn phản kích thời cơ. Một ít nguyên bản không nỡ dùng tư nguyên, cũng nên dùng. 3. Đào lập quân thuận tay vỗ. Một cái bay lượn côn trùng, bị hắn chụp chết ở trên tường. Cha, người nhìn. Bay lại nhanh côn trùng, cái kia cũng chỉ là côn trùng A. Đào lập quân vỗ vỗ phụ thân bả vai, con trai của ngài làm 20 năm cục trưởng Há lại hắn chỉ là một chế tác sư có thể chuyển đến động đi. Hắn thủ đoạn là không tệ, thế nhưng, quá non. Ngài lại xem đi. Ngày này, trở mình không? Đào lập quân cười lạnh, không sai biệt lắm, nên bắt đầu đi. Mà lúc này, học thuật diễn đàn. Khoảng cách sự kiện cho hấp thụ ánh sáng đã 30 phút. Dư luận bạo phát phạm vi đã không nhỏ, nhưng mà, ngay lúc này, đồng nhiên, học thuật diễn đàn bên trên, trần phong phát ra vài bài tuột, trong nháy mắt biến mất. Lần nữa, buông hơi. Hấu người hai cha con, đào ra vạch trần. Thanh phong chó, giải lời đồn, đi ra tái chiến 300 hiệp. Loại này bài bột, cũng trong nháy mắt biến mất, hết thể nhằm vào đào lập quân. Đào giáo sư hỏa Thanh Gió tiến hành đá kích bài bột, đều trong nháy mắt bốc hơi. Biến mất. Tất cả mọi thứ, đều biến mất. Ta bài bột biến mất. Ta cũng thế. Chuyện gì xảy ra? Một số người hết sức nghi hoặc, nhưng mà, vô luận như thế nào đều không phát ra được đi. Hết thể phát qua cùng loại tin tức tài khoản đều trong nháy mắt bị tạm thời ngừng dùng. Minh nhìn trên mặt, học thuật diễn đàn, một mảnh thái bình, lại dám xóa tố tiếp. Rất nhiều người lên cơn giận dữ, dự định nháo sự. Mà đúng lúc này, học thuật diễn đàn, nào đó ngôi sao chế tác sư sen trắng vượt qua giới hạn tin tức đống nhiên cho hấp thụ ánh sáng, chấn kinh toàn bộ Internet, học thuật diễn đàn trong nháy mắt bị đủ loại sen trắng tin tức bao phủ. Các tạp chí lớn, học thuật diễn đàn, tất cả mọi người đang chăm chú chuyện này Trần Phong. Đó là ai à? Toàn bộ học thuật diễn đàn, Trần Phong Mai danh nhận tích. Làm Trần Phong chú ý tới chuyện này lúc kinh ngạc đến ngây người, hắn không nghĩ tới, trải qua lần trước đào giáo sư sự kiện, tại dư luận cho hấp thụ ánh sáng đã hơn nửa giờ lúc, bọn hắn thế mà còn dám làm như vậy. Đồng dạng sự tình, lại một lần phát sinh. Chỉ bất quá cùng lần trước đào giáo sư xuất thủ không giống nhau, đào cục trưởng xuất thủ, thủ đoạn tàn nhẫn cường ngạnh căn bản không có lưu lại bất luận cái gì phản kích thời cơ. Toàn bộ học thuật diễn đàn, hết thể vì Trần Phong người nói chuyện đều dây phong. Chỗ có tương quan tin tức, đều bao phủ tại sen trắng vượt qua giới hạn tin tức phía sau, căn bản nhìn không đến bất luận cái gì dấu vết. Sen trắng. Trần Phong tròng mắt hơi hiếp. Làm sao có thể vừa vặn trùng hợp như vậy? Không cần nghĩ hắn cũng biết, đây là vì che giấu Trần Phong chuyện này mang đến dư luận hiệu quả, cho nên cứ thế mà dùng một kiện càng lớn hơn sự tình che dấu. Đây là dư luận chuyển di thường sử dụng thủ đoạn. Đào cục trưởng xuất thủ Đủ hung ác, không cho hắn bất cứ cơ hội nào. Thật ác độc thủ đoạn. Trần Phong rung động. Hắn không nghĩ tới, học thuật diễn đàn người cũng sẽ làm loại chuyện này. Bởi vì đào cục trưởng thân phận. Vẫn là... Có nhược điểm. Trần Phong không rõ ràng, thế nhưng hắn hiện tại là chân chính khiếu lại không cửa, cầm trong tay ghen công hội bình chắc đơn, thế mà ngay cả cho hấp thụ ánh sáng thời cơ cũng không cho. Thử một chút mặc khác nhật báo. Trần Phong đếm thử liên hệ một ít báo ra hàng ngày. Nhưng mà... Không ai để ý tới. Càng là biết hắn gọi Trần Phong lúc, càng là trực tiếp tắt điện thoại, cho dù là Thành Phong Nhật báo kẻ thù, lúc này cũng không nguyện ý quản chuyện này. Nguyên nhân không khỏi. Đây cũng là Đào cục trưởng thủ bút. Trần Phong cười lạnh. Cái này thật có chút vượt quá ngoài ý liệu của hắn. Hắn coi là Đào cục trưởng sẽ như trước kia đồng dạng ám sát, không nghĩ tới, cái này ám sát hắn mấy lần ra hỏa, lần này thế mà định dùng cường quyền trấn áp. Tốt một cái Đào cục trưởng. Ảnh hưởng dư luận, ngươi thật để ép được. Trần Phong đi hư nghĩ xa khu. Nhưng mà, hắn cửa hàng công bố hủy thác biến mất. Hiện tại, mạnh nhất ghen cửa hàng công bố hủy thác, cũng biến mất, căn bản không nhìn thấy. Trần Phong tài khoản chỉ có một đầu đơn giản tin tức. Ngay cửa hàng mạnh nhất ghen bởi vì làm trái quy tắc, bị tạm thời hủy bỏ hủy thác công năng. Trần Phong, bị phong sao. Trần Phong tự lầm bẩm Hắn không có có ngoài ý muốn. Từ bài bột bị xóa, dư luận chuyển di lúc, hắn liền đoán được, đào cục trưởng nếu ch Làm sao có thể nghĩ không ra mạnh nhất ghen cửa hàng? Cái này, liền là Đào Lập Quân phản kích. Một chỗ cá úc. Đào giáo sư hưng phấn nhìn lấy internet tiến triển, căn bản không dám tưởng tượng, con trai mình, cư nhưng đã mạnh tới mức này, lật tay thành mây trở tay thành mưa. Quá mạnh. Con trai ngươi quá lợi hại. Đào giáo sư hưng phấn. Thiếu một ít nhân tình a. Đào Lập Quân lắc đầu, nguyên bản có tác dụng lớn, lãng phí ở nơi này, đáng tiếc. Hắc hắc. Đào giáo sư ngượng ngùng cười. Hắn hiện tại không có gì cả, là thật không dám xem thưởng đứa con trai này. Ta đây danh dự. Đào giáo sư hơi lòng tham nghĩ đến. Yên tâm đi. Đào lập quân nhịn không được cười lên. Ngài thế nhưng là cha ta, ta có thể thua thiệt ngài. Chờ những chuyện này đi qua, ta sẽ chuyên môn để cho người ta giúp ngài tẩy trắng. Tốt tốt tốt. Đào giáo sư kích động gật gật đầu. Thở ra. Đào lập quân nhàn nhạt nhìn về phía ngoài cửa sổ. Ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh. Trần phong tiểu bằng hữu Hiện tại, ngươi cũng đã biết, cái gì là hiện thực. Mặc cho ngươi thiên phú như thế nào, trong tay ta, cuối cùng chỉ là con kiến hôi. Cái này, liền là hiện thực. Thời gian trôi qua. 1 giờ, 2 giờ. Mọi người quan tâm điểm, như trước đang xen trắng vượt qua giới hạn sự tình bên trên. Về phần trần phong. Đó là ai? Chỉ có số người cực ít quan tâm, mà coi như những người này, vẫn là bị phong thiếp. Mặc dù bọn hắn biết do nói ra trần tướng, cũng không dám ở thời điểm này nói lung tung mà có ít người tuyên bố cực đoan luôn luận ý đồ khiếu nại, lại bị học thuật diễn đàn trực tiếp lấy biểu đặt danh nghĩa khấu trừ tín dụng điểm số. Lần này, bọn hắn yên tĩnh. Ai còn dám vì Trần Phong nói chuyện? Không ai. Trần Phong sự tình, cứ như vậy lạng yên không một tiếng động không có. Mà mạnh nhất ghen. Khả năng cứ như vậy lạng yên không một tiếng động Phong giết tiếp, thẳng đến một ngày nào đó, nơi này đổi thành một mới tinh tiểu điểm Trần Phong cửa hàng cũng sẽ bị người quên lãng. Cái này, mới là đáng sợ nhất 14 mọi người đánh giá 10 điểm của mỗi chương cho mình nhé, xin cảm ơn. Chương 70, Trần Phong sắc ý. Kim Thành. Nào đó đỉnh cao Úc, đào lập quân theo một vị trung niên ngồi đàm. Xem ra chúng ta tiểu bằng hữu cùng đường mặt lộ. hắn đối diện người trung niên cười nói. Nhìn con kiến hôi dãy ruột, cũng là lớn nhất niềm vui thú. Đào lập quân tử tổ nói, lần này tới Kim Thành, cũng coi là giải quyết một sự kiện, qua ít ngày, trợ giúp ta phụ thân khôi phục danh dự đi. Đừng quá sốt ruột. Trung niên nhân nói, cẩn thận xảy ra ngoài ý muốn Ngoài ý muốn làm sao có thể? Đào lập quân cười lạnh một tiếng, loại địa phương này, có người làm gì được ta? Kim Thành hắn không dám chọc người, chỉ có mấy cái. Mà những thứ này, không có một cái nào theo Trần Phong có quan hệ. Đây chính là hạt khí. Mà lúc này, bên trong phòng mướn, Trần Phong Yên lặng chú ý tình thế phát triển, sự tình phát triển xa xa vượt quá ngoài ý liệu của hắn, hắn cuối cùng đánh giá thấp đảo cục trưởng thủ đoạn. Trong lúc đó một nguyên truyền tin khiến cho Trần Phong biết một sự kiện hắn hiện tại kinh lịch cùng Trần Phong ra ra năm đó kinh lịch giống như lúc phong sát cửa hàng bị phong tài khoản đóng băng người cũng bị đen tới cực điểm chuyện của tôi trái tim đen đú ám nét Tuy nhiên Trần Phong lúc trước cho hấp thụ ánh sáng nửa giờ dư luận khiến cho một số người chú ý tới thế nhưng tuyệt đại đa số người còn không biết Trần Phong được tẩy trắng chuyện này trong mắt bọn hắn Trần Phong vẫn là cái kia phẩm Đức bại hoại chế tác sư đây chính làảo lập quân phong sát một phong đến chết. Không có cách nào. Trần Phong nhìn về phía Mục Nguyên. Mục Nguyên trầm mặc, nếu có biện pháp, ra ra hắn làm sao lại sỉ nhục nhiều năm như vậy. Đây chính là đảo lập quân a. Hắn không phải kim thành vật giá phân cục. Hắn là thị trường giám thị và quản chế trung tâm cục vật giá phó cục trưởng, làm có mấy phó cục trưởng một trong, hắn chủ yếu quản lý phạm vi liền là hương nghị xã khu phân bộ vật phẩm giá cả. Nhiều khi, hắn quyền lực thậm chí không có bản địa phân cục lớn, thế nhưng tại trên mạng Hắn tuyệt đối có thể một tay che trời. Gia Gia ngươi lúc trước làm sao giải trừ phong sát? Trần Phong đột nhiên hỏi. Xin lỗi, đồng thời thừa nhận hết thể đều là đảo giáo sư thành quả nghiên cứu. Mục Nguyên Đại Hận. Đây là Gia Gia hắn lúc trước vô cùng nục nhã, rõ ràng là chính mình đổ vật, rõ ràng mình mới là triều quyền. Thế nhưng là cuối cùng bởi vì hiện thực, thế mà bất chi bất giác phát triển thành như thế. Hạng gì thật đáng buồn. Mà bây giờ, lúc trước Gia Gia hắn Chố kinh lịch, đang Trần Phong trên thân chính diễn Thật xin lỗi. Mục Nguyên siết chặt nằm đấm, nếu như không phải ta, ngươi cũng không lại. Không sao. Trần Phong cười cười, chỉ là chuyện nhỏ mà thôi. À. Mục Nguyên kinh ngạc, ngươi còn cười được. Cái này phong sát rất khủng bố, ít nhất mấy năm, ngươi căn bản cái gì đều làm không, bằng không. Cứ như vậy xem thường ta hả. Trần Phong dãn gân cốt một cái, ánh mắt lộ ra ý cười, yên tâm đi, rất nhanh sẽ kết thúc. Mục Nguyên không hiểu ra sao. Rất nhanh kết thúc, làm sao có thể. Nhưng mà, lúc này, Trần Phong đã tắt truyền tin. Đào lập quân. Trần Phong khỏe miệng lộ ra một vòng ý cười. Thủ đoạn cao cường. Chỉ là, người nhưng từng nghĩ tới, người thủ đoạn quá tốt, cũng có thể là là con đường chết. Còn không có chuyển cơ sao. Trần Phong có chút tiếng đối. Vào Internet nhìn xem, Trần Phong tin tức đã bao phủ tại trong Hải Dương. Hắn nếm thử phát phát bài bột, vẫn như cũng bị khóa chặt, không có bất kỳ cái gì giải tỏa dấu hiệu. Hương nghĩ xa khu. Trần Phong cửa hàng vẫn như cũ bị quan bế. Đây là cần gì chứ? Trần Phong thở dài, đào cục trưởng. Ngươi đây là tự tìm đường chết ta. Hắn thật không muốn dùng loại thủ đoạn này. Làm sao? Trần Phong lật ra băng đeo cổ tay màn sáng. Ông. Một bài danh chữ hiện hiện. Trần Phong bằng hưu cũng không nhiều. Màn sáng bên trên liệt kê ra tới người liên hệ cũng chỉ có mấy cái. Thế nhưng liền mấy cái này, mỗi cái đều là có thể chen mổm vào được người. Mà bên trong một cái. Trần Phong tại Vương Giao tên trước mặt dừng lại. Vương Dao, Trần Phong nói khẽ. Hải Long tinh huyết đổi Vương Dao 3 lần cơ hội xuất thủ. Hắn nguyên cho là mình một mực sẽ không dùng, thế nhưng không nghĩ tới, lúc này mới mấy cái ngày thời gian, hắn liền muốn dùng lần thứ nhất. Mà hắn xuất thủ phương thức càng là đơn giản khắc nghiệt. Chém giết. Chúng ta đảo cục trưởng không là ưa thích chơi ám sát a. Hắn lúc trước phái người ám sát Trần Phong 2 lần, mà Trần Phong chỉ muốn hồi báo hắn một lần liền đầy đủ. Đao lập quân nhân mạch rất rộng quyền lực lớn. Thế nhưng, nếu như hắn chết đầu những người kia sẽ còn vì hắn bán mạng. Hiển nhiên sẽ không. Quan hệ cho dù tốt, bọn hắn cũng sẽ không vì người chết bán mạng. Thậm chí, vì phủi sạch quan hệ, bỏ đá xuống giếng cũng có nói. Trần Phong tất cả mọi chuyện đều sẽ trong nháy mắt giải quyết. Về phần hoài nghi, vô luận bọn hắn như thế nào hoài nghi, cũng sẽ không hoài nghi đến Trần Phong trên đầu. Trần Phong nguyên bản cũng không tính dùng biện pháp này, thế nhưng... Làm gì được bọn ta đảo cục trưởng tựa hồ nhất định phải đẩy hắn vào chỗ chết. Ngươi đây là tự tìm đường chết ta. Trần Phong bùi ngùi mãi thôi. Điểm ra vương giao thông tin cá nhân, Trần Phong đang chuẩn bị liên hệ. Đồng nhiên, màn sáng ánh sáng hiện hiện. Một người quen biết ảnh này ra, trên mặt ý cười, Trần Phong, tới ghen chế tác hiệp hội một chuyến. Lại có thể là Trương Vĩ. Ta. Trần Phong sững sờ một chút. Tới đi, có chuyện tốt. Trương Vĩ thần thần bí bí nói ra. Được. Trần Phong tâm thần khẽ nhúc đích. Ghen chế tác hiệp hội khen thưởng sao? Hắn hiện tại chỉ là một cái bình thường chế tác sư, trông cậy vào ghen chế tác hiệp hội giúp hắn ra mặt, không có khả năng. Húng chi, đây là hương nghĩ xã khu sự tình, cũng không tới phiên ghen chế tác hiệp hội để ý tới, thế nhưng, hắn cũng rất tò mò, ghen chế tác hiệp hội khen thưởng lại là cái gì? Trương Vĩ nói tới thần bí khen thưởng. Trần Phong nhìn lấy phương thức liên lạc bên trên vương giao hai chữ, cuối cùng vẫn không có điểm xuống đi trước đi trước xem một chút Trở về lại trị đào cục trưởng cũng không muộn. Trần Phong suy nghĩ sâu xa thuần thủ. Ghen chế tác hiệp hội dù sao địa vị bất phạm, nói không chừng có thể có một ít biến số. Trần Phong đúng hẹn đến ghen chế tác hiệp hội, Trương Vị đã dẫn người ở nơi đó chờ, một ít thân phận không phàm nhân, tựa hồ tại người thảo luận cái gì. Đây là làm gì? Trần Phong hơi nghi hoặc một chút. Xuyết! Trương Vĩ cười thân bí, người hôm nay phụ trách mỉm cười là được. Trần Phong như có điều suy nghĩ. Nơi xa những người kia thảo luận Trông thấy Trần Phong lúc, cũng đi tới. Người chính là Trần Phong. Một vị trung niên trên mặt nụ cười, nhìn lấy Trần Phong hai mắt tỏa sáng, cũng không đợi Trần Phong đáp lời, vô vô bả vai hắn, chàng trai không tệ, tiếp tục cố gắng lên. Sau khi nói xong, hắn đi theo hắn người tiếp tục đi về phía trước. Trần Phong. Hắn nhìn về phía Trương Vĩ, Trương Vĩ chỉ là thần bí cười cười, ra hiệu hắn đi theo là được, Trần Phong chỉ có thể không hiểu ra sao đuổi theo, nhưng mà, chờ những người kia sau khi rời đi hắn cũng không thấy được thần bí lễ vật là lúc. "Khen thưởng đã cho ngươi." Trương Vĩ vô vỗ bả vai hắn, "Tiểu tử ngươi, lần này kiếm bội." "A." Trần Phong còn không có lấy lại tinh thần. "Trở về ngươi liền biết." Trương Vĩ hắc hắc vui lên, mỗi lần trông thấy Trần Phong đều là một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay bộ dáng, căn bản không giống như là vừa trưởng cấp 3 thiếu niên, khó được thấy hắn một mặt mơ hồ bộ dáng. Trương Vĩ tự nhiên vui tay vui mắt. "Ra hỏa này." Trần Phong dở khóc dở cười. Lúc về đến nhà đợi, một ngày đã đi qua một nửa, ba ngày đi theo chạy mấy chuyến, tựa hồ không có cái gì, về phần trường vĩ nói đổ vợ. Trần Phong lật qua tài khoản, coi là ghen chế tác hiệp hội tuyên bố khen thường, nhưng mà cũng không có. Đến là cái gì? Trần Phong có chút kỳ quái. Mà vừa lúc này, một đầu kim thành vốn tân văn báo nói gây nên Trần Phong chú ý, bình thường hắn căn bản không nhìn cái này, song lần này tin tức đầu đề. Trang địa lại có thể là hắn. Còn có cái kia đập bả vai hắn người trung niên. 14 mọi người đánh giá 10 điểm cuối mỗi chương cho mình nhé, xin cảm ơn. Chương 71, lật trời. Ta dựa vào. Trần Phong con mắt đột nhiên trận to. Đây chính là báo ra hàng ngày. Đây chính là chính quy truyền thông. Trong tin tức cho rất đơn giản. Ghen chế tác hiệp hội phó hội trưởng đến Kim Thành phân hội. Đối Kim Thành chế tác hiệp hội tiến hành mọi phương diện khảo sát các loại, đủ loại công tác vân vân Liên quan tới Trần Phong nội dung càng là chỉ có một câu. Thiếu niên thiên tài Trần Phong sáng tạo kiến bàng biến dị ghen Được xưng là cấp độ F mạnh nhất ghen. Mạnh nhất ghen. Trần Phong tay run một cái. Đây chính là Phó hội trưởng khâm định. Dù là vẹn vẹn chỉ nói là là cấp độ F. Không biết những lời này là không phải vị kia Phó hội trưởng nói, hoặc là nói là nguyên thoại khả năng không giống nhau. Thế nhưng câu nói này đi ra, Trần Phong tại Kim Thành địa vị không người có thể dung chuyển. Ít nhất tại Kim Thành sơ cấp chế tác sư, không người có thể siêu việt Trần Phong. Kiến vàng ghen sao. Trần Phong miệng đắng lưới khô. Cục vật giá có thể phủ định, không hiểu việc ghen chiến sĩ cùng chế tác sư có thể phủ định, nhưng là bây giờ, Phó hội trưởng tự mình nhận định Trần Phong mạnh nhất ghen. Nguyên lai, like, đây chính là Trương Vĩ nói thần bí lễ vật. Quả nhiên đủ phân lượng. Trần Phong cảm xúc sụp sôi. Chờ chút. Trần Phong đông nhiên nghĩ đến cái gì, nếu như báo ra hàng ngày đều trợ giúp chính mình phát ra tiếng lời nói, vậy mình được bôi đen tin tức, hẳn là có thể có một ít chuyển cơ. Trần Phong trên mạng trang một chút, nhất thời trận mắt hốt cơ Nào chỉ là chuyện cơ. Hiện tại toàn bộ Internet đều nổ. Mạnh nhất ghen. Phó hội trưởng. Đọc chuyện với. Truy. Chuy. E nụ ạ tỏa nếu như chỉ là mọi người tự mình đánh giá đi ra mạnh nhất ghen, khả năng chỉ có thể phạm vi nhỏ chuyển bá. Nhưng mà, chờ từ phó hội trưởng trong miệng nói ra mấy chữ này lúc, toàn bộ Internet vỡ tổ. Cái này được khâm định cấp độ ép mạnh nhất ghen. Đến là một như thế nào ghen đâu. Rất nhiều không rõ chân tướng người bắt đầu điều tra. Kiến vàng biến dị ghen cho hấp thụ ánh sáng. Cùng lúc đó, Trần Phong sự tỉnh, rốt cuộc gần không gật được. Đao cục trưởng quyền lực lớn sao? Đại. Một tay che trời, nghe bao nhiêu như bức, thế nhưng đây chẳng qua là nhằm vào Trần Phong như thế sơ cấp chế tác sư. Tại chính thức chế tác đại sư cùng chế tác hiệp hội trước mặt, hắn không tính là gì. Làm sao ép? Học thuật diễn đàn bên kia xóa còn không có phát nhanh. huống chi, người bình thường bài bột ngươi có thể xóa, lần này tới học thuật diễn đàn phát bài viết hỏi thăm cùng tra tìm. Còn có rất nhiều đại chế tác sư, ai dám phong sát? Không ai dám. Húng chi. Lần này là báo ra hàng ngày chính thức phát ra tiếng. Đủ loại truyền thống truyền thông tại thời khắc này, thống nhất phát ra tiếng. Dấu diếm. Căn bản không gạt được. Trần phong lửa. Mạnh nhất gen cửa hàng lửa. Ba cái biến dị gen cũng lần nữa lửa. Trần phong thế mà bị phong sát. Bởi vì hai cái này mạnh nhất gen không đáng một triệu. Đâu chỉ à, ta nhìn cục vật giá bình chắc, một chỉ có một vạn. Quả thực là hố cha tới cực điểm, bọn hắn đây là tìm đường chết ta. Đám người rung động. Cái này Trần Phong thế nhưng là chế tác ba cái biến dị cách điều chế người, thế mà có thể bị phong sát, thế đạo này. Có người cảm thấy không thể tưởng tượng được. Một biến dị cách điều chế, trung hợp. Hai cái biến dị cách điều chế, vật khí. Ba cái đâu. Đủ để chứng minh Trần Phong thực lực. Hoặc là nói, Trần Phong ở phương diện này, có độc đáo thiên phú, thế nhưng là mặc dù như thế, Những người kia thế mà thực có can đảm như thế phong sắt trần phong. Đơn giản thật không thể tin. Học thuật diễn đàn bên kia giống như xóa rất nhiều bài buột Khiếu nại. Cục vật giá cái kia còn tại phong sắt mạnh nhất ghen cửa hàng. Khiếu nại. Thanh phong nhật báo thế mà cũng đi theo đen trần phong vận động. Báo cáo. Toàn bộ internet vỡ tổ. Lượng lớn khiếu nại cùng báo cáo. Đem học thuật diễn đàn. Hương nghị xã khu cùng thành phong nhật báo bao phủ. Trong này không thiếu các giới đại nhân vật thực tên báo cáo rung động toàn bộ internet. Ai cũng biết, những người này xong, vô luận là ai ở sau lưng điều khiển. Học thuật diễn đàn. Làm quản lý nhân viên biết được chuyện này lúc gần như tức điên, nơi này một mực là đủ loại quyền uy nhân sĩ cùng học thuật tinh anh nghiên cứu thảo luận học thuật địa phương, diễn đàn admin cũng vẹn vẹn chỉ có sơ cấp người sử dụng xóa tổ topic, thêm tinh, thêm điểm chờ quyền hạn, đối một ít cao cấp người sử dụng căn bản không có quyền loại bỏ. Mỗi một cái cao cấp người sử dụng phát bài viết loại bỏ đều cần xét duyệt. Nhưng mà Mặc dù nghiêm mật như vậy, không nghĩ tới vẫn là xảy ra chuyện. Một số người theo diễn đàn ạt mở ịn thông đồng đến cùng một chỗ, đem Trần Phong cái này sơ cấp người sử dụng bài bột xóa bỏ, đồng thời phong sắt một nhóm lớn sơ cấp người sử dụng. Người nào cho các người lá gan? Quản lý nhân viên tức giận. Cùng ngày, hắn trực tiếp dẫn người đem mấy cái này làm trái quy tắc ạt mở ịn bắt tới ngục giam. Hắn rõ ràng, chuyện này nhất định phải cho người sử dụng một cái công đạo. Cho Trần Phong một cái công đạo. Khai trừ. Không đủ bình dân phẫn. Chỉ có khiến cái này người vững chãi ngồi mặc, mới có thể để phẫn nộ người sử dụng bình tĩnh trở lại. Chỉ có như thế, học thuật diễn đàn uy vọng mới có thể bảo trụ. Còn có một chút. Giết gà doa khỉ. Admir in family, là lúc nên sửa trị một chút. Quản lý nhân viên cười lạnh. Rất nhanh. Học thuật diễn đàn xóa tổ tiệp khôi phục. Trần phong bài bột khôi phục, lần nữa gây nên nhận nghị. Đào gia phụ tử hai người trong nháy mắt biến thành người người hô đập con chuột trên mạng là trời Mấy người này mới phát hiện, nguyên lai license like trắng vượt qua giới hạn sự kiện phía sau, thế mà ẩn tàng khủng bố như vậy sự tình, chân tướng được chính thức trở lại như cũ. Mà xem như đền bù tổn thất, Trần Phong sơ cấp người sử dụng, phá lệ thành học thuật diễn đàn cao cấp người sử dụng. Cái này là cao cấp chế tác sư mới có đãi ngộ. Không có cách, đây cũng không phải là Trần Phong lần thứ nhất xảy ra chuyện, ở trong mắt quản lý nhân viên, Trần Phong đơn giản liền là cái thùng thuốc nổ, một chút liền nổ. Hắn cũng sợ cùng loại sự tình lần nữa phát sinh. Mà lúc này, hư nghĩ xã khu, làm trần phong sự kiện cho hấp thụ ánh sáng độ gây nên cao tầng chú ý lúc, giả thuyết cục vật giá lao đinh đồng dạng được đưa vào đi ngục giam. Sử phạt quả quyết. Có một số việc, không cho hấp thụ ánh sáng còn tốt, cho hấp thụ ánh sáng về sau đâu. Vậy Liên sẽ đùa lửa. Học thuật diễn đàn cùng hư nghĩ xã khu địa vị gì? Tất cả mọi người rất rõ ràng. Hành nghiệp bà chủ. Bọn hắn người lãnh đạo, tất nhiên sẽ không chốt chuyện nhỏ này chơi chuyện ẩn ở bên trong Người sử dụng yêu cầu cũng là một thái độ, một công bình hoàn cảnh. Vì Trần Phong, cũng vì chính mình. Cho nên khi Song Phương Quả quyết xử trí đồng thời cho Trần Phong nhất định đền bù tổn thất về sau, người sử dụng lửa giận lúc này mới biến mất. Về phần Thanh Phong Nhật báo, cấu kết với nhau làm việc xấu, Thanh Phong Nhật báo phạm tội. Truyền thông công tín ở đâu? Thanh Phong là có hay không làn gió trong sạch. Đủ loại cùng loại đưa tin tầng tầng lớp lớp, mặc dù bọn hắn khẩn cấp làm ra giải thích cùng xin lỗi, đem kẻ chủ mưu đưa vào ngục. Thế nhưng công tín lực y nguyên hạ xuống đến bằng điểm. Tất cả mọi người rõ ràng, Thanh Phong Nhật Báo, xong, làm một cái truyền thông, mất đi công tín lực đã không có chút giá trị có thể nói. Coi như gắng gượng qua một kiếp này, Thanh Phong Nhật Báo cũng kém không nhiều vứt bỏ, nghe nói một ngày thời gian, Thanh Phong Nhật Báo đặt mua người sử dụng đã sụt giảm 50%, mà lại cái số này, còn tại điên cuồng biến động. Liền ngay cả Thanh Phong Nhật Báo cũng không nghĩ tới, trong vòng một đêm, thiên địa nghịch chuyển. Lúc này mới một ngày Bọn hắn hôm qua mới vừa đưa tin Trần Phong sự tình, hôm nay liền bị điên cuồng đánh mặt, một sai lầm đưa tin, làm cho cả thành phong nhật báo đều góp đi vào. Mà giờ khắc này, làm đào lập quân thấy báo ra hàng ngày đầu đề, khi thấy trang bịa lại có thể là cái kia phó hội trưởng cùng Trần Phong ảnh chút lúc, trực tiếp đầu góc nóng lên, kém chút ngất đi. Đường đường ghen chế tác hiệp hội phó hội trưởng. Làm sao có thể? Đào lập quân toàn thân mùa hôi lạnh. Hắn gắt gao nhìn chầm chầm kim thành cái này một mô ba phân đất, còn phải người giám thị Thế nhưng hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra, lại là ghen chế tác hiệp hội vì trần phong ra mặt. Muốn ra sự tình. Đào lập quân phản ứng phản kháng, đồ vật cũng không cần, ngay chuẩn bị đi đường, mà vừa đi đến cửa miệng lúc, đã có mấy người đang đợi hắn. Đào cục trưởng, chỉ sợ, ngài muốn theo chúng ta đi một chuyến. Ẩm. Đào lập quân ý mắng sủi xuống trên mặt đất. Hắn biết. Hết thảy đều xong. Hắn tính toán hết tất cả, đều không tính tới. Trần Phong làm sao có thể theo nhận biết đường đường phó hội trưởng? Nếu như sớm biết lời như vậy, nếu như sớm biết lời nói, đào lập quân tuyệt vọng nhắm mắt lại. Đương nhiên, hắn cũng không có khả năng biết, Trần Phong căn bản không biết cái gì phó hội trưởng. Hắn cũng không cần nhận biết. Trên thế giới này, cuối cùng vẫn là có công chính, ghen chế tác hiệp hội muốn phổn vinh phát triển, liền không khả năng khiến cho Trần Phong như thế một chế tác thiên tài Minh châu bị long đong. Nếu là bọn họ không biết cũng coi như, nếu Trương vi nâng lên, Bọn hắn nhất định phải quản. 14 mọi người đánh giá 10 điểm cuối mỗi chương cho mình nhé. Xin cảm ơn. Chương 72, cuối cùng cuốn hoan. Kim Thành. phòng cho thuê. Trần Phong đang nhìn lấy trên mạng cái này ra vợ kịch đặc sắc. Thần bí lễ vật còn hài lòng. Trương Vĩ hình ảnh tại màn sáng hiện hiện. Đa tạ. Trần Phong vô cùng cảm kích. Không sao. Trương Vĩ cười nói, chỉ là vừa vận phó hội trưởng tới dò xét công tác. Ta liền thuận tay nói một chút, nói trắng ra. Vẫn là chính ngươi công lao, cấp độ ép mạnh nhất ghen, nếu như không có hai thứ này, đoán chừng phó hội trưởng chim cũng sẽ không chim ta. Trần Phong nhịn không được cười lên. Hôm nay thế nhưng là tháng ngày cuối cùng. Trương Vĩ bỗng nhiên nói nói, nếu như ngươi còn tham gia hoạt động lời nói, thế nhưng là cái cơ hội tốt đù. Hoạt động. Trần Phong nhất thời động tâm. Tắt truyền tin, đến hương nghĩ xã khu xem xét, quả nhiên, phong sát đã hủy bỏ. Chỉ là, theo trước đó tình huống khác biệt. Hiện tại mạnh nhất ghen cửa hàng là chân chính đại hỏa đặc biệt lửa, cửa ra vào vô số người xếp hàng dài hình rồng rắn, đều đang đợi lấy Trần Phong cửa hàng mở cửa. Trần Phong nhìn một chút tin tức, càng là rung động, đây là Ủy thác. Net. Chuẩn mua sắc ủy thác. Tuân Thỉnh cầu chế tác kiến vàng ghen cực một phần, ủy thác giá cả 2 triệu, có tiếp nhận hay không? Liêu Thỉnh cầu chế tác kiến vàng ghen cực một phần, ủy thác giá cả 150 vạn, có tiếp nhận hay không? Vương Thỉnh cầu chế tác lôi xả ghen cực một phần, Vỉ thác giá cả 120 vạn, có tiếp nhận hay không? gió thỉnh câu chế tác kiến vàng gen cực một phần, Vỉ thác giá cả 250 vạn, có tiếp nhận hay không? Tới nơi này người, đều là vì treo vỉ thác đơn. Kiến vàng biến dị gen, bởi vì đặc biệt cực hạn đột phá mà dưng danh, Lôi xả biến dị ghen bởi vì chỉ cần cấp độ ép liền cũng có thể bột phát ra cấp é đỉnh phong siêu cường y năng mà dưng danh. Điên! Tất cả mọi người điên! Trần Phong Dung Động! Trên cái thế giới này người đều có tiền như vậy. Hiển nhiên không phải. Dĩ vãng trong lịch sử, chưa bao giờ xuất hiện qua có thể đột phá cực hạn gen thuốc thử, cho nên một ít bởi vì một ít đặc thù điều kiện kẹt ở chỗ này người, toàn bộ đốt. Cấp độ ép đột phá cũng không khó. Chỉ cần hơi cố gắng một chút, có chút thiên phú, nấu chút thời gian tổng sẽ đi qua. Một ít thổ hào lựa chọn mua sắm kiến vàng biến dị gen cũng là vì tiết tiết kiệm thời gian. Nhưng mà, trên cái thế giới này, có ít người Là thật vô pháp đột phá. Không phải bình thường làm thuê ghen, mà là bởi vì một ít ngoài ý mớn, hoặc là đặc thù ghen, hoặc là đặc thù hạn chế, vĩnh cửu kẹt ở chỗ này ghen chiến sĩ. Như thế rất ít, khả năng mấy chủ cước bên trong chỉ có một, thế nhưng qua nhiều năm như thế, có bao nhiêu người. Bọn hắn mới là cần có nhất kiến vàng biến dị ghen người. Thì như, cái kia phần cao tới 300 vạn lý thác. 300 vạn. Trân Phong trong lòng hỏa nhiệt. Bạo lợi. Đây mới là bạo lợi. 20 vạn thành bản, 300 vạn lợi nhuận, 1.500% ít lợi so. Trần Phong miệng đắng lưỡi khô, bất quá hắn rõ ràng, đây là thời gian tích lũy xuống vấn đề, lại thêm mình bây giờ tiếng tâm ở vào bạo phát kỳ, mới có thể. Như thế thời cơ, khả năng chỉ có một lần. Khả năng chỉ có một ngày này. Ta nhưng không thể bỏ qua. Trần Phong kích động. Tiến vào ghen cửa hàng, Trần Phong lại ngoài ý muốn phát hiện, một đầu hư nghị xã khu quan phương tin tức, xuống tay với Trần Phong giả thuyết cục vận giá. Đã được đến phải có xử phạt, làm đặc thù đền bù tổn thất, hương nghị xã khu vì Trần Phong sớm khai thông đấu giá con đường. Đấu giá? Trần Phong trước mắt sáng rõ. Chức năng này là cấp 5 vẫn là cấp 6 cửa hàng mới có công năng. hắn thế mà hiện tại liền có. Hương nghị xã khu đền bù tổn thất, hào khí trình độ có thể thấy được lồn đốm. Đương nhiên, đây cũng là theo Trần Phong bán ra gen đều là đặc thù gen có quan hệ rất lớn. Bình thường nhất cấp cửa hàng. Dù là lại lửa. Cho hắn cái đấu giá công năng có cái chứng dụng. Ai sẽ mua cái 3-5 vạn chiến đấu gen còn đấu giá. Đấu giá. Trần Phong 2 mắt tỏa ánh sáng. Mợ trị. Hắn chuẩn bị mấy phần kiến vàng biến dị gen tài liệu, bắt đầu chế tác. Hắn hiện tại tài đại khí thô, cũng không quan tâm điểm ấy tài liệu, chủ yếu nhất là, hai ngày này tích lũy không ít may mắn điểm trị, trọn vẹn 48 điểm, đầy đủ Trần Phong chế tác 2 phần đi ra. Phần thứ nhất, rất nhanh hoàn thành, may mắn điểm trị tiêu hao 20 điểm Nhìn xem có thể bán bao nhiêu tiền. Trần Phong kích động. Kiến vàng ghen cực, bắt đầu tiêu thụ. Mà giờ khắc này, theo mạnh nhất ghen chính thức buôn bán, theo Trần Phong phủ lên kiến vàng ghen cực, cửa xếp hàng tất cả mọi người hoành động. Đấu giá. Trần Phong thế mà dự định đấu giá cái này ghen. Những cái kia chờ không biết bao lâu người, lúc này toàn điên. Giá thấp 1 triệu kiến vàng ghen cực, tại trong nháy mắt, được sao đến 300 vạn, mà càng làm cho người ta kinh khủng là, cái giá tiền này, còn tại dâng đi lên. Vương V Vương Thuần hơi ngoại ý muốn nhìn lấy tăng vọt giá cả, thế mà còn có người thêm. Từ khi hắn đột phá đến cấp E về sau, gia tộc bên này cũng hơi đối với hắn nối lỏng tư nguyên. Hắn hiện tại cũng coi là trong tay hơi món tiền nhỏ, thế nhưng... Làm một cái đột phá cấp độ F, ghen tiêu xài 300 vạn. Không đáng. Ít nhất đối đang người thường mà nói, tuyệt đối không đáng. Người ngốc nhiều tiền. Vương Thuần Bỗng nhiên toát ra cái từ này, chật lấp đầu. Kẻ có tiền tiền cũng không phải đại phong treo đến, ghen chế tác hiệp hội. Đem kiến vàng ghen cực lên giá đánh dấu vì 1 triệu, cũng không phải là không có đạo lý, thị trường bình thản dưới tình huống, cái này ghen tốt nhất tiêu thụ giá cả, thật là 1 triệu khoảng chừng lại nhiều. Liền không đáng. Lại hoặc là... Vương Thuần trong mắt hơi híp cùng ta trước đó đồng dạng tình huống. Người bình thường đột phá cấp độ F tiêu xài 300 vạn sát thực không đáng, thế nhưng nếu như là những cái kêu bởi vì ngoại ý muốn được kẹt ở chỗ này người. Thì như trước đó hắn Vương Thuần. Đừng nói 300 vạn. Dù là 500 vạn, hắn cũng tiêu xài. Xem ra thú vị. Vương thuần bỗng nhiên cười. Mà giờ khác này, mạnh nhất ghen cửa hàng trước mặt, một bóng người nghiến răng nghiến lợi nhìn chầm chằm phía trên lưu động giá cả, không ngừng đi lên thêm, 320 vạn, 350 vạn, 380 vạn. Vô luận người nào tăng giá, người khác đều không chút do dự báo tố. Vì đột phá, hắn không tiếc bất cứ giá nào. Điên, ngoa tạo, đã 450 vạn. Tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người. Chẳng ai ngờ rằng, phần thứ nhất kiến vàng biến dị ghen bán ra, thế mà đến loại này kinh khủng giá cao. Mà càng thêm thật không thể tin là, cái giá tiền này, thế mà còn đang tăng thêm. Chơi ạ, cái thế giới này người điên A. Đây chỉ là cấp độ ép đột phá mà thôi A. Vừa rồi cái kia tăng giá 300 vạn nghe nói là cái trẻ tuổi ức vạn phù ông, người khác đều từ bỏ. Xem ra hắn cũng cho rằng giá cao hơn nghiên cứu không thích hợp. Đúng vậy A, làm sao còn có người đi lên thêm. Đám người không giải. Mà giờ khác này, theo không ngừng có người từ bỏ, cuối cùng giá cả tại 520 vạn định chỉ. Mạnh nhất gen cửa hàng. Phần thứ nhất kiến vàng gen cực, lấy 520 vạn giá trên trời, bán ra. Hương nghĩ xã khu doanh động. Học thuật diễn đàn doanh động. Tất cả mọi người được chấn kinh, nếu như đây là một phần đẳng cấp cao chiến đấu gen cũng coi như, thế nhưng là, cái này vẹn vẹn chỉ là một phần cấp độ F gen A. Mạnh nhất gen. Phần này giá cả xem như khai sáng cấp độ F lịch sử. Đám người bùi ngùi mãi thôi. Nhưng mà, cái này cũng chưa tính kết thúc. Chờ đến xế chiều lúc, Trần Phong thả ra phần thứ hai kiến vàng biến dị Gen. đấu giá, lần nữa bắt đầu. Thế mà còn có. Xem ra Trần Phong hàng tồn không ít. Lần này sẽ không có người điên cùng như vậy cạnh tranh A. Đám người suy đoán. Xác thực. Theo phần thứ hai kiến vàng biến dị Gen xuất hiện, mọi người cũng coi như khôi phục lý trí. Phần này Gen Trần Phong nếu có thể làm ra phần thứ hai, tự nhiên cũng có thứ ba phần. Thứ bốn phần, nếu lời như vậy, không nóng nảy người, hoàn toàn có thể đợi chờ, chờ giá cả bình thường lại mua. Nhưng mà, mặc dù như thế, cái này phần thứ hai kiến vàng gen cũng bán được 300 vạn. Lại một phần giá trên trời gen. Cái này, thật đáng sợ. Cái thế giới này ta đã xem không hiểu. Liền xem như thổ hảo, hẳn là có càng dễ làm hơn pháp đột phá A. Ta nhớ được, một ít kẻ có tiền tiêu ít tiền mời bảo tiêu mang chính mình đi lịch luyện mấy lần cũng là nhẹ nhõm đột phá A. Đó mới bao nhiêu tiền? Rất nhiều người một mặt mở bước. Bọn hắn căn bản không có thể hiểu được vì sao kiến vàng biến dị ghen có thể bán được cao như vậy giá. Cũng may. Phần thứ hai về sau, mọi người nhiệt tình cũng dần dần xuống. bóng đêm buông xuống. Tháng tiêu thụ hoạt động cũng sắp có một kết thúc, mà lúc này đây, Trần Phong cá nhân thứ tự, đã vọt tới người thứ ba, một bất khả tư nghị bước. Hạng nhất, vun bán ngạch 1860 vạn. Hạng 2 vun bán ngạch 1820 vạn. Người thứ 3, buôn bán ngạch 18 triệu. 18 triệu. Một phi thường khủng bố buôn bán ngạch. Trần Phong dùng vẹn vẹn 7 ngày thời gian liền đến loại tình trạng này, mà đáng sợ nhất là, bên trong 800 vạn, lại có thể là hôm nay nửa ngày thời gian lấy ra, đây mới là nhất làm cho người hoảng sợ. Mạnh nhất ghen, quả nhiên danh bất hư chuyện. Bất quá, cũng dừng ở đây. Hạng nhất chủ cửa hàng cũng là thật sâu thở phào, vì theo hạng 2 cạnh tranh, bọn hắn giá thấp bán hạ giá, tiêu xài không biết bao nhiêu tiền. Trần Phong điên quầng bức lên trước để bọn hắn trong lòng run sợ, cũng may, cuối cùng Trần Phong đấu giá vẫn là vững chắc tại 18 triệu, không tiếp tục đi lên. 14 mọi người đánh giá 10 điểm cuối mỗi trương cho mình nhé, xin cảm ơn. chương 73, thứ nhất, đêm khuya, 11 giờ dưới, mắt thấy hoạt động liền phải kết thúc, chẳng ai ngờ rằng, ngay lúc này, mạnh nhất ghen cửa hàng, lại phủ lên một phần kiến vàng ghen cực, gây nên một hồi hoành động. Lại lên giá, nhanh, nhanh đi mua. Vô số người tiến đến tranh mua. Xong. Hạng nhất chủ cửa hàng trong lòng rết lạnh Cứ việc Trần Phong hiện tại như trước vẫn là thứ ba, thế nhưng hắn rõ ràng, phần này ghen mặc kệ bán ra bao nhiêu tiền, hạng nhất đều muốn không có duyên với hắn. Mặc kệ là hắn, vẫn là hạng hai chủ cửa hàng, hai người tranh ròng rã một tháng, không nghĩ tới cuối cùng lại bị Trần Phong cường thế nghiên ép. Người so với người thật sự là tức chết người. Chủ cửa hàng cười khổ một tiếng. Mà giờ khác này, Kiến vàng biến dị ghen đấu giá đã bắt đầu, cứ việc bởi vì quá muộn nguyên nhân, nhân khí hơi có hạ xuống, thế nhưng cuối cùng giao dịch giá cả vẫn là vững chắc tại 280 vạn. Lại là một giá trên trời ghen. Xong. Trần Phong mạnh mẽ siết chặt nằm đấm. Hắn biết, mấy người này, tất nhiên đều là bởi vì ngoại ý muốn kẹt tại cấp độ F, mà lại, không riêng như thế, bọn hắn vẫn là những người này kẻ có tiền. Mà chờ cái này một đợt đi qua, kiến vàng ghen giá cả. Sẽ lấy cực nhanh tốc độ khôi phục bình thường. Vì chế tác cái này cái thứ 3 gen, Trần Phong cứ thế mà trở lấy may mắn điểm trị khôi phục lại 20 điểm, vội vội vàng vàng tại kết thúc trước đó làm được. Cũng may, thành công. Trần Phong buôn bán ngạch tiêu thăng đến 2.080 vạn. Dạng sáng, tiêu thụ bảng đơn công bố, đám người rung động. Không ai bằng. 7 ngày. Tháng tiêu thụ buôn bán đệ nhất. Ngày tiêu thụ ngạch đột phá ngàn vạn. Tại hết thể nhất cấp trong cửa hàng. Thậm chí là hết thẻ cấp 2 trong cửa hàng, Trần Phong đều là tuyệt đối đệ nhất. Cực kỳ mách liệt. Không hổ là mạnh nhất đen. Ta dựa vào dựa vào dựa vào, Trần Phong muốn kiếm lời điên A. Vậy cũng không nhất định, kiến vàng biến dị cách điều chế tất nhiên vô cùng khó ra. Vì chế tác cái này, hắn không biết thất bại bao nhiêu lần đây. Cũng thế, đám người rất tán thành. Nhưng mà, không có người biết rõ, tại may mắn điểm trị phụ trợ dưới, Trần Phong tỷ lệ thất bại, là không. Lần này, hắn là thật kiếm bu 2.080 vạn. Trần Phong hai mắt phát sáng. Khấu trừ trong khoảng thời gian này tiêu hao thành bản hơn 500 vạn khoảng trường. Trần Phong cá nhân tinh khiết lợi nhuận, cao tới 15 triệu, một phi thường khủng bố con số. Soạn. Vung tay lên. 110 vạn cho vay trực tiếp trả hết nợ. Còn có 1.390 vạn. Trần Phong kích động. Hắn chưa từng có cầm qua nhiều tiền như vậy. Mặc dù hắn biết, số tiền này đều là bởi vì trong khoảng thời gian này dư luận chủng kích. Đứng tại đủ loại nơi đầu sóng ngọn gió, thậm chí kém chút được đào cục trưởng cường quyền trấn áp mới cầm xuống. Nói thật, nếu không có bởi vì làm ra những vật này là Trần Phong, đổi một người, sớm bị đùa chơi chết. Siêu cao nguy hiểm, siêu cao lợi nhuận. Những này, đều là hắn nên được. Quá khó khăn. Trần Phong cảm khái. Vì chính mình tránh thức trên ý nghĩa món tiền đầu tiên, hắn là liều mạng. Vì đụng đủ 20 điểm may mắn điểm trị làm ra thứ ba phần kiến vàng biến dị gen Hắn ngồi đợi may mắn điểm trị khôi phục, tại cuối cùng nửa giờ lúc mới tính hoàn thành. Cũng may, kết thúc. Cái cuối cùng ghen, khiến cho hắn vọt tới hẳn nhất. Không biết khen thưởng cách điều chế là cái gì. Trần Phong mơ hồ có một ít trờ mong. Mà đúng lúc này, băng đeo cổ tay chấn động màn sáng lấp lõe, Trần Phong nhìn một chút, lại có thể là hư nghị xã khu công tác nhân viên, muốn mời Trần Phong đi hư nghĩ đại sảnh. Tình huống như thế nào? Trần Phong nói thầm một câu, điểm kích xác nhận Soạn. Trước mắt vầng sáng lưu chuyển, Trần Phong đến Hư nghĩ đại sảnh. "Ngài tốt." Trước mắt mỹ nữ công tác nhân viên trên mặt ý cười, "Ta là hoạt động bộ nhân viên quản lý Tiểu Rai, chúc mừng ngài thu hoạch được tháng tiêu thụ thứ nhất, vì đền bù tổn thất ngài đoạn thời gian trước tổn thất, chúng ta vì ngài cung cấp cách điều chế quyền lựa chọn, ngài có thể từ trước mắt cao tinh cấp cách điều chế bên trong tự do lựa chọn." Soạt. Trần Phong trước mắt sáng rõ. "Đền bù tổn thất, tự do lựa chọn." Hư Nghi giá khu làm việc, quả nhiên đủ luật khí. Ông. Trước mắt một loạt gen thuốc thử hiện hiện. Trần Phong nhìn một chút, kinh ngạc phát hiện, trong này trừ cấp độ F4, ngũ tinh cách điều chế bên ngoài, thế mà còn có thật nhiều cấp E tứ tinh cấp cách điều chế. Đây là chúng ta có thể làm lớn nhất thành ý. Tiểu dai trên mặt tay nấy. Trần Phong cũng không khách ý, từng cái nhìn, cuối cùng tại một cấp E tứ tinh gen thuốc thử dừng lại, không khác, thứ này lại có thể là một gen dung hợp thuốc thử. Một hiếm thấy tứ tinh dung hợp gen thuốc thử. Dịch độ khó, thứ tinh Loại hình, dung hợp thuốc thử Tác dụng, có thể đạt được huyễn xà gen Thiên huyễn năng lực Hạn chế, cấp e Giới thiệu, lấy hảo rắn tinh huyết làm trung tâm Máu tươi làm phụ trợ, thối luyện gen Đủ loại tài liệu quý hiếm làm phụ trợ Chế tắc mà thành gen dung hợp thuốc thử Huyễn xà Thiên huyễn Trần phong trang một chút, nhất thời cảm giác tâm thần chấn động mãnh liệt Loại này biến dị thú Huyễn xà, cấp e biến dị thú Huyết dịch cùng gen là chưa cường đại cỡ nào gen thuốc thử phụ trợ tài liệu, nhưng là từ không có có một loại gen đưa nó làm làm trung tâm. Nguyên nhân rất đơn giản, nó gen đa dạng. Huyến xà tổ tiên là một loại gọi thôn vệ xà đáng sợ biến dị thú. Nó không chỗ không ăn, mà càng đáng sợ là nó ăn biến dị thú về sau, đi qua diện hóa, thế mà còn có thể thu được đối phương bộ phận gen, thậm chí căn cứ gen số lượng có khả năng có được bộ phận năng lực, là một loại vô cùng đáng sợ biến dị thú. Mà bởi vì đủ loại kỳ kỳ quái quái năng lực ảnh hưởng cùng kết hợp, thôn vệ xà sinh ra đời sau, bẩm sinh liền có được đủ loại kỳ quái gen, đủ loại kỳ quái năng lực, đi qua nhiều năm diễn hóa, cuối cùng biến thành một loại thể bên trong ẩn chứa vô số loại gen cùng năng lực, dị thường không ổn định đặc thù biến dị thú, Huyễn xà. Huyện xà hết sức đáng sợ. Đương nhiên, nơi này nhưng sợ không phải là bởi vì nó cường đại, mà là bởi vì nó không biết. Căn cứ trong cơ thể đủ loại hiển tính gen, ẩn tính gen biến suất Nó có khả năng phong xuất ra đủ loại kỳ kỳ quái quái năng lực. Nó khả năng được một đầu cấp độ ép biến dị thú khi dễ. Cũng có khả năng vài phút bạo tẩu, đuổi theo một đầu cấp dê biến dị thú lăng lục. Đây chính là huyễn xả. Một loại cực đặc thù biến dị sản phẩm. Trần Phong nhìn nửa ngày, đồng nhiên tung ra một câu, rắn tham ăn. Không sai. Bất luận nhìn thế nào, đều giống như một đầu rắn tham ăn bởi vì quá tham ăn, sinh hạ đủ loại có được kỳ quái năng lực đời sau. đây chính là Về phần thiên huyễn, Liên là Trần Phong lựa chọn cái này gen dung hợp thuốc thử nguyên nhân thực sự. Thiên huyễn, thông qua tinh thần lực kích phát trong cơ thể huyễn xà gen, phóng xuất ra lấy huyễn xà gen làm làm trung tâm công kích thủ đoạn, công kích có sự không chắc chắn. Đây chính là thiên huyễn. Về phần đòn công kích này thủ đoạn là cái gì? Chỉ có trời mới biết. Cái này gen hết sức hiếm hoi, trước mắt đã biết gen hệ thống bên trong, không có một cái nào có huyễn xà gen tồn tại, đây là một loại đơn độc tồn tại nó Không có dung hợp bí kỹ. Gen dung hợp chia làm mấy loại. Có một ít gen có thể tạo thành một bộ hoàn chỉnh gen hệ thống, cứ việc mỗi một cái đơn độc cũng không tính là cường đại, thế nhưng chúng nó cộng lại, hình thành đủ loại dung hợp bí kỹ. càng là chờ dung hợp năm, cái gen trở lên lúc, mấy loại gen lẫn nhau tổ hợp ra cường đại dung hợp bí kỹ. Mà đổi thành bên ngoài một ít gen. Cứ việc không có đem đối ứng dung hợp bí kỹ, cũng không phối hợp, thế nhưng chúng nó mỗi một cái đều rất cường đại. Mỗi một cái đơn độc lấy ra Đều có thể riêng một ngọn cờ. Mà huyến xà gen là thuộc về loại thứ hai. Đối với người bình thường mà nói, loại này gen thực tế yếu bạo, quá bất ổn nhất định phải. Ở cái này nguy hiểm trùng điệp trong thế giới, một lần xuất hiện thấp hơn dự đoán thương tổn. liền có khả năng xảy ra chuyện, mà vượt qua dự đoán thương tổn, chỉ có thể là lãng phí. Loại này gen, giá trị nghiên cứu xa xa lớn hơn giá trị thực dụng, có thể theo cấp độ ép ngũ tinh bày cùng một chỗ, Trần Phong khẳng định nó giá trị cũng không cao. Thế nhưng, thiên huyễn, Trần Phong hai mắt tỏa ánh sáng, hắn nghiên cứu dòng rã một tuần liên quan tới cấp E dung hợp thuốc thử tri thức, đối với hắn mà nói, không có so cái này thích hợp hơn dung hợp gen. ngẫu nhiên, vô số khả năng, hắn muốn liền là loại năng lực này. Liền nó, 14 mọi người đánh giá 10 điểm của mỗi chương cho mình nhé, xin cảm ơn. Chương 74, huyện xả lớp 7 Kim Thành, Phòng cho thuê, Trần Phong đang nghiên cứu huyện xả gen tư liệu. Cứ việc đầu góc nóng lên đổi lấy cái này cách điều chế, thế nhưng còn có một số vấn đề không có giải quyết, tỉ như, chế tác cái này cách điều chế thấp nhất tinh thần lực là 150 điểm. Trần Phong không phải là không có nghĩ tới mời một chế tác đại sư tới chế tác, dù sao hắn hiện tại cũng không tính thiếu tiền, thế nhưng hắn vẫn là không yên lòng. Hắn muốn không chỉ là bình thường huyện Sagen, nếu là hắn mạnh nhất, nếu là hắn biến dị, thậm chí, lúc khi tối hậu trọng yếu, hắn thậm chí muốn tự sáng tạo cách điều chế. Đây chính là sự tình nốt cả đời thực lực gen dung hợp thuốc thử, hắn nhất định phải đem lực lượng sử dụng tốt nhất, chỉ có như thế, hắn thực lực mới có thể lớn nhất tăng lên. mọi người chế tác, không đáng tin cậy, vẫn là được bản thân tới. Trần Phong hít sâu một hơi, chính mình dung hợp gen, phải tự mình tự mình chế tác, đoán chừng không ai so với chính mình càng sâu a Thế nhưng 150 điểm tinh thần lực, cũng là một đạo cửa trời. Là lúc đột phá, Trần Phong ánh mắt kiên định, đột phá cấp E. Tăng lên tinh thần lực Sáng tạo thuộc về mình cấp e dung hợp gen thuốc thử ngày kế tiếp May mắn điểm trị khôi phục Trần Phong chế tác kiến vàng biến dị gen Dầm Gen phục dụng Trần Phong cảm giác được trong cơ thể một cỗ cường đại năng lượng trong nháy mắt tiêu tán Cái kia lực lượng đáng sợ ở trong người không ngừng ngưng kết Cuối cùng hóa thành một dòng lũ lớn Cực hạn trạng thái là cái gì Trần Phong cảm giác Thực liền là một loại kiên cố vết ngăn Mà bây giờ Vâng Vâng Cái kia cố dòng lũ đem vách ngăn xuống phá, thế bất khả đáng. Cạch. Cạch. Trần Phong tựa hồ cảm giác được tinh thần vách ngăn trong nháy mắt này vỡ tan. Trước mắt thế giới nháy mắt trở nên thư thái, toàn bộ thế giới tinh thần trở nên càng thêm sáng tỏ. Đây là một loại cảm giác kỳ quái. Xoạn. Ghen quét hình. Trần Phong tinh thần thuộc tính, đã biến thành 101 điểm. Đột phá cực hạ. Bước vào cấp E. Chỉ là, coi như đến cấp E, cũng vẹn vẹn chỉ là một điểm tăng lên Khoảng cách 150 điểm còn rất xa xôi. Bất quá, tốt tại đột phá cấp E về sau, lại có thể phục dụng một lần cấp E gen thuộc tính tăng lên thuốc thử. Trần Phong tra dưới, trước mắt tốt nhất cấp E gen tăng lên thuốc thử, tăng lên 35 điểm tinh thần lực. Giá cả, 50 vạn. Trần Phong bây giờ tài đại khí thô, trực tiếp dây đi. rầm Một ngụm chút xuống. Trần Phong gen thuộc tính vọt tới 136 điểm, thế nhưng, cũng dừng ở đây. Gen cường hóa. Đột phá đến cấp E. Săn giết phong hồ đã vô dụng, liền xem như mạnh nhất phong hồ thủ lĩnh, cũng bất quá là 100 điểm thuộc tình A, về phần săn giết cấp E biến dị thú. Không có dung hợp gen, Trần Phong săn giết cái gì đều vô dụng. Cho nên, Trần Phong hiện tại tăng lên tinh thần lực chỉ có một cái biện pháp. Gen chế tác. Vừa vặn, Trần Phong trầm âm, là lúc trùng kích cách điều chế. Hắn hiện tại nắm giữ cách điều chế, chỉ có một hùng gen 1, gen chế tác trình độ, cũng chỉ có một tinh cấp. Cứ việc cái này tinh cấp chỉ là một tham khảo số liệu, nhưng lại là ghen tân tú thi đấu báo danh cơ sở. Trần Phong bây giờ kiếm lời chút tiền, là lúc trùng kích cách điều chế độ thuần thủ. Chớ nói chi là, bước lên trước cách điều chế độ thuần thủ, cường độ cao rèn luyện ở dưới, còn có thể tăng lên tinh thần lực. Một mũi tên chúng mấy chim. Thế là, tiếp xuống một tháng thời gian, Trần Phong đều tại khổ tù bên trong. Trùng kích. Trùng kích. Trùng kích. Về phần may mắn điểm trị, Trần Phong toàn lưu lại. 20 điểm may mắn điểm trị, có thể bán ra 300 vạn giá cao kiến vàng biến dị ghen. Điều này nói rõ một điểm may mắn giá trị đã có được 15 vạn siêu cao giá trị. Đối Trần Phong mà nói, đây mới là quý giá nhất. Hơn 1.000 vạn có làm được cái gì? Không dùng. Chỉ có đem những này biến thành thực lực mình, mới là chân thật nhất. 7 ngày kiếm được 1.000 vạn, trong 1 tháng này lại dần dần bồi đi vào. Thế nhưng Trần Phong cách điều chế độ thuần thục lại gấp nhanh tăng vọn. Kiến vàng cách điều chế cùng lôi xà cách điều chế hoàn toàn nắm giữ, chế tác bình thường ghen lúc, dù là không cần may mắn điểm trị, hắn cũng sẽ không thất bại. Trần Phong chế tác trình độ, cũng từ nhất tinh tiêu thăng đến thập tinh. Đương nhiên, đối với Trần Phong mà nói, trọng yếu nhất là tinh thần thuộc tính. Một tháng khổ tu, lượng lớn tiền tài đầu nhập, cực kỳ cao cường độ rèn luyện, Trần Phong tinh thần thuộc tính tăng vọt 16 điểm, từ 136 điểm vọt tới 152 điểm. Giá trị? Như vậy, phía dưới liền là chế tác huyễn xà ghen. Trần Phong hít sâu một hơi. Tháng này hắn đã nghiên cứu rất nhiều lần, huyện xả gen chế tác, vô cùng phiền phức. Không đơn thuần là bởi vì nó là cấp E tứ tinh dung hợp gen, quan trọng hơn là huyện xả gen bản thân cái kia siêu cường không ổn định tính. Bình thường cách điều chế, chỉ cần từ tinh huyết bên trong rút ra yêu cầu hoạch tâm gen là được. Mà huyện xả gen đâu? Cái này cách điều chế, cần nếu không phải huyện xả gen mấy cái gen số liệu, mà là hết thảy Nó hết thẻ gen, đều là cách điều chế cần thiết hoạch tâm gen. Bởi vì ngươi căn bản không biết nó đến ẩn chứa bao nhiêu gen, nào hữu dụ, nào không dùng. Cho nên, huyến xả gen thuốc thử chế tác, thậm chí không cần gen tìm kiếm một bước này, bởi vì vì tất cả gen đều muốn dung nhập vào gen thuốc thử bên trong. Cái này là một cực đặc thù gen thuốc thử. Nó yêu cầu là toàn bộ Huyễn xả. Theo mặt khác biến dị thú đồng dạng, Huyễn xả tử vong mấy phút đồng hồ sau, gen hoạt tính bắt đầu giảm xuống, thời gian càng dài, biến mất gen càng nhiều. Cứ việc gen bao nhiêu đối xác suất thành công cũng không có ảnh hưởng, thế nhưng một mười vạn gen chế tác huyễn xà gen thuốc thử theo một một vạn gen chế tắc gen thuốc thử, thật sự là một hiệu quả. a Khẳng định không phải. Cho nên, huyễn xà gen nhất định phải hiện trường chế tác Trên thực tế, từ cấp E bắt đầu, cực kỳ cường đại hiếm hoi gen, đều phải tại gen hoạt tính biến mất trước hoàn thành, mới có thể cam đoan tốt nhất hiệu quả. Trần Phong thậm chí đã sớm làm tốt bồi dưỡng dịch. Vạn sự sẵn sàng, chỉ còn chờ cơ hội. Hiện tại hắn thiếu quyết, là một đầu mới vừa ra lò huyễn xà, chuẩn xác hơn nói, là thực lực mạnh nhất huyễn xà thủ lĩnh. Trần Phong khẳng định, huyễn xà thủ lĩnh ẩn chứa gen số lượng, muốn vượt xa bình thường huyễn xà. Mạnh nhất huyễn xà, mạnh nhất chế tác, mới có thể làm ra thuộc về mình mạnh nhất dùng hợp gen. Trần Phong ánh mắt như điện giật. Huyễn xà nơi sinh ra, tại Hoang Vu Nham Thạch, nơi đó tất cả đều là ngọn núi cùng nham thạch, vô cùng nguy hiểm. Hắn hiện tại là chế tác sư, không cần thiết chứng minh tự mình san giết. Thuê mướn một tiểu đội đi giúp ta săn giết. Trần Phong rất nhanh có quyết định. Từ phi. Trần Phong trước tiên liên hệ hắn. Nhưng mà, có chút tiếc nối là, từ phi bọn hắn hiện tại đang tại đột phá cấp e bình cảnh cửa ải. Đang không ra thời gian, Trần Phong chỉ có thể chính mình tìm người. Tìm ai đâu. Trần Phong đang suy tư lúc, màn sáng đông nhiên bắn ra tin tức. Đề cử. Trần Phong kinh ngạc. Cái đồ chơi này thực liền là căn cứ ngươi coi trước tin tức, tự động cho ngươi phối hợp tương quan tin tức Xem như màn sáng một loại chí năng tính toán. Trước đó Trần Phong sổ số lúc đánh bạc tin tức, còn có cho vay lúc Trần vay tin tức, liền lại như thế bắn ra tới. Cái đồ chơi này, hố vô cùng. Lại là tên lừa đảo quảng cáo. Trần Phong ấn mở. ngay khỏe chứ, căn cứ ngài cá nhân tư liệu cùng trước mắt từ mấu chốt, ghen chế tác, huyện xả, cách điều chế, thám hiểm, vì ngài đề cử tương quan tin tức. Ngài người liên hệ, Vương Thuần, tuyên bố huyện xả tương quan hủy thác. Ấn nơi đây để mở Vương Thuần. Trần Phong hơi có chút kinh ngạc. Vương Thuần là hắn cái này thời gian ngắn tại học thuật diễn đàn thẩm tra huyễn xà lúc gặp được bằng hữu, cũng là cái thứ nhất mua sắm kiến vàng biến dị ghen, đổ cũng coi là hơi duyên phận. Hắn đối huyễn xà loại này biến dị thú vô cùng hiểu, thế nhưng hắn không nghĩ tới, Vương Thuần thế mà tại tuyên bố huyễn xà tương quan huy thác. Hắn cũng phải săn giết huyễn xà. Trần Phong kinh ngạc, tuy nhiên rất nhanh thoải mái, cũng thế, nếu như Vương Thuần không săn giết huyễn xà, làm sao lại đối với nó quen thuộc như thế? Như vậy, cái này thủy thác. Trần Phong Hiếu kỳ ấn mở Vương thuần thủy thác. Gen chế tác thủy thác, huyền xà lớp vậy. Nội dung: Lấy huyền xà lớp vậy làm tài liệu, căn cứ cung cấp mới cách điều chế nội dung, tiến hành hiện trường gen chế tác, thẳng đến chế tác thành công mới thôi. Yêu cầu: Hiện trường chế tác, cấp E nhị tinh mới cách điều chế xác suất thành công 5% trở lên. Khen thưởng: Nhiệm vụ dùng đến cách điều chế 1, cấp E tứ tinh cách điều chế 1. Ghi chú: Bản thân tự mang đoàn đội, không cần ngươi chiến đấu. Chiến đấu kết thúc, sẽ đem huyễn xà lớp vảy giao cho người, chế tác sư vẹn vẹn phụ trách hiện trường chế tác là đủ. Ghi chú 2, mới cách điều chế vì cấp e nhị tinh, như chế tác sư tiếp nhận cách điều chế, lại không cách nào chế tác thành công, cần bồi thường phí bồi thường vi phạm hợp 1 triệu đồng nguyên. Ghi chú 3, mục tiêu cuối cùng nhất khả năng vì huyễn xà thủ lĩnh, nếu như có thể gặp được lời nói. T.S. đã kịp tác, giờ có 2 cách đăng, một là vừa ra chương mình đăng luôn, 2 là đợi 2-3 trường đăng một lần con tắc một ngày tối thiểu sẽ ra 2 chương 14 mọi người đánh giá 10 điểm cuối mỗi chương cho mình nhé, xin cảm ơn. chương 75, cực quang. Huyễn xà lớp 7. Trần Phong trong mắt sáng rực lên. Cái này trí năng đề cử, rốt cục đáng tin một lần. Không hề nghi ngờ, đây là một ghen chế tác hiệp hội hủy thác, cùng lần trước tử phi tuyên bố cơ bản giống nhau, đều là hủy thác ghen chế tác sư công tác. Vương thuần mục tiêu vô cùng rõ ràng là huyễn xà mạnh vậy, nếu như gặp phải xà thủ lĩnh lời nói liền nhất định sẽ giết huyễn xà thủ lĩnh. Trần Phong động tâm. Nhiệm vụ khen thưởng hắn đã không quan tâm, thế nhưng, nếu như Vương Thuần mục tiêu chỉ là vậy, còn lại toàn bộ huyễn xà, không chính là mình. Huyễn xà nhiều như vậy vậy, ném ra bên ngoài một đối với mình không hề ảnh hưởng A. Hướng hổ Vương Thuần tự mang đoàn đội, hắn chỉ muốn đi theo là được. Loại chuyện tốt này, chỗ nào tìm? Nhất định phải tiếp. Trước mắt, điều kiện tiên quyết là có thể hiệp thương tốt. Trần Phong trực tiếp liên hệ Vương Thuần Cho thấy chính mình ý tứ, Vương Thuần tại chỗ đem hủy thác chỉ định cho Trần Phong, một có thể sáng tạo ra ba loại biến dị cách điều chế thiên tài. Lần này hủy thác tuyệt đối không lỗ. Ta đem cách điều chế phát cho ngươi, ngươi quen thuộc về sau chúng ta xuất phát. Vương Thuần nói. Được. Trần Phong lộ ra nụ cười. Theo mấy cái biến dị ghen dương danh, chính mình danh tiếng tăng lên trên dịa rộng, rốt cục không cần theo lúc trước đồng dạng, tiếp cái hủy thác còn muốn đủ loại phỏng vấn cùng khảo hạch. Ken. Bang đeo cổ tay chấn động Màn sáng lấp lẻ. Trần Phong kinh ngạc phát hiện Vương Thuần Thế mà phát tới hai cái cách điều chế danh sách. Cái thứ nhất, liền là huyễn xà lớp vệ chế tác, cấp E nhị tinh, đây là nhiệm vụ nhu cầu cách điều chế, Vương Thuần Phát tới khiến cho Trần Phong quen thuộc, không có vấn đề. Thế nhưng cái thứ hai cực quang gen cách điều chế. Loại hình, đặc thủ, đẳng cấp, cấp E. Tác dụng, thiêu đốt trong cơ thể gen, phong thích gen tiềm năng, tinh thần lực tương tác đạt đến cực hạn, duy trì thời gian 10 giây. hao Ngậu nhiên gen, virus rút. Thứ này lại có thể là một gen vi cách điều chế. Trần Phong tâm thần cuồng loạn. Cùng loại gen, Trần Phong tiếp xúc qua một lần, cái kia chính là thường hổ sử dụng huyết nguyện. Hắn không nghĩ tới, vương thuần thế mà đem cái này phát cho hắn. Gen vi là hàng cấm. Cấm đoan tiêu thụ. Thế nhưng cái đồ chơi này giá trị nghiên cứu vô cùng cao, như thế nào hợp lý lợi dụng gen vi rút? Gen vi phải chẳng có chỗ thích hợp một mực là học thuật giới nghiên cứu đầu đề. Viễn xà lớp vậy cách điều chế ngươi nghiên cứu tốt liên hệ ta, khen thưởng cách điều chế cũng một khối cho ngươi, thứ này mặc dù không cách nào tiêu thụ, thế nhưng giá trị nghiên cứu rất cao, đối ghen chế tác có ích lợi rất lớn. Ta không phải ghen chế tác sư, cũng không hiểu nhiều các ngươi nghề này, chính ngươi nghiên cứu." Vương Thuần ngắn gọn nói ra. Gen virus. Trần Phong trong lòng lửa nóng, Vương Thuần sớm đem khen thưởng phát tới, hắn thật không có ngoài ý muốn, dù sao bây giờ hắn giá trị con người không ít. Chắc chắn sẽ không vì chỉ là một cách điều chế hủy đi chính mình danh dự, thế nhưng cái này đặc thù cấp e tứ tinh cách điều chế lại có thể là gen virus, cũng có chút ra ngoài ý định. Càng là nó tác dụng, tinh thần lực tương tác cực hạn. Tinh thần lực tương tác đạt đến cực hạn khái niệm gì? Mang ý nghĩa ngươi căn bản không cần khống chế, chỉ cần tâm ý đến, hết thể tinh thần lực đều sẽ giống như cánh tay làm, ngoan ngoan nghe theo mạng người lệnh. Thì như, trần phong đao gió, lượn vòng, đường cong. Trần Phong luyện tập thật lâu. Thế nhưng nếu như tinh thần lực tương tác đến cực hạn đau gió liền sẽ tùy tâm mà động. Đừng nói lượn vòng cùng đường cong, liền xem như đau gió trôi nổi cũng không có vấn đề gì. Lực tương tác tăng lên, không là đơn thuần thuộc tính tăng lên, mà có thể đưa ngươi tinh thần lực phát huy đến cực hạn Cái này, liền là gen vi rút cường đại. Đương nhiên, hậu quả, ngươi có thể sẽ chết. Thứ này, có thể sử dụng sao? Trần Phong chầm tư. May mắn cuồng sáng giới, hắn sử dụng gen vi rút có thể hữu hiệu khống chế gen hư hao nếu như bị phá hư là nhân thể bên trong một ít rác rời gen, ngược lại đối thân thể càng tốt hơn. Thứ này đối người khác mà nói là hàng cấm, thế nhưng đối với hắn mà nói, có thể là một đòn sát thủ. 10 giây thời gian, đủ để cải biến chiến cuộc. vứt bỏ gen. Trần Phong suy tư. Hắn nhất định phải xác định thiêu đốt gen cần thiết số lượng, một khi thiêu đốt gen vượt qua trong cơ thể rác rời gen, rất có thể xảy ra vấn đề. Trước làm được, Trần Phong rất nhanh làm quyết định, Đây là một theo huyễn xà đồng dạng hiếm hoi độ khó cao cách điều chế, cũng may, bây giờ Trần Phong trình độ cũng đề cao không ít, dùng 2 ngày thời gian, liền đem cái này cách điều chế quen thuộc. Bắt đầu chế tác. Gen V rút chế tác phương thức, theo bình thường gen cơ bản giống nhau, chỉ bất qua yêu cầu tài liệu càng nhiều, độ khó khăn cao hơn. Trần Phong đem mấy loại vùng có sự khác biệt năng lực hoạch tâm tinh huyết dung hợp, tại may mắn điểm trị phục chế giới, mới chế tạo ra lập lẻ kỳ diệu quang huy cực quang gen thuốc thử. may mắn điểm trị tiêu hao 3 điểm. Thành công. Đây là Trần Phong phần thứ nhất cấp E tứ tinh ghen, thế nhưng cũng không có tạo thành bất kỳ khốn nhiều gì, chỉ cần tinh thần lực đạt tới chế tác tiêu chuẩn, chỉ cần may mắn điểm trị đầy đủ, Trần Phong tự tin có thể làm ra bất luận cái gì ghen. Ông. Trước mắt ánh sáng lung linh lấp lẻ. Trong tay thí tệ bình bên trong, tỏa ra một vòng kỳ dị quan huy. Thử một chút. Trần Phong có chút chân trở. Bình thường chế tác hoàn thành thuốc thử, người khác đều sẽ ưu tiên chất thí. Thế nhưng cái này cơ quan rất nguy hiểm. Trong thân thể ẩn chứa đại lượng rác rời gen, Trần Phong lựa chọn gen vi rút nguyên nhân, cũng là bởi vì may mắn quần xăng dưới, có thể tiêu hao hết những này rác rời gen. Thế nhưng, nếu như tiêu hao vượt chỉ tiêu đâu, một khi gen năng lực cùng gen thuộc tính hạ xuống, liền sẽ vô cùng nguy hiểm. Thường hồ lúc trước sử dụng huyết nguyệt vết xe đổ là ở chỗ này, Trần Phong không thể không cẩn thận. Trước tra một chút, Trần Phong Trầm ngâm, vào internet thẩm tra số liệu. Trong này có gen chế tác hiệp hội bình chắc, cũng có truyền thông đưa tin, thậm chí, rất nhiều trong tin tức, cũng có sử dụng cực quang gen thuốc thử mạng ủm. Trần Phong đại khái căn cứ bọn hắn phục dụng kết quả tiến hành một thống kê. Kết luận. Có thể được. Cực quang vi rút thiêu đốt cần thiết gen, cùng cơ thể người rác rời gen tổng và số lượng rất gần, cho dù có chênh lệch cũng sẽ không vượt qua 1%. Có thể thử một lần. Trần Phong hít sâu một hơi. Hắn thực lực bây giờ quá yếu, nhất định phải có tự vệ thủ đoạn Nghĩ tới đây, Trần Phong rời đi phòng cho thuê, tại khu vực thành thị huấn luyện quán, thuê một gian chuyên môn dùng để chắc thí sức chiến đấu phòng huấn luyện, lúc này mới một hơi chuốt xuống gen thuốc thử. rầm Gen phục dụng. Và anh. Một cỗ lực lượng kinh khủng nháy mắt tràn vào trong cơ thể, theo trong thân thể năng lượng hòa làm một thể. Trong chấp nhóm này, Trần Phong cảm giác được trước mắt toàn bộ thế giới đều biến. Tinh thần lực, trong nháy mắt sinh động. Trước mắt thế giới, trở nên trước đó chưa từng có rõ ràng. ông Trần Phong hai con người nháy mắt biến thành kim sắc, sáng chói lấp lánh. Trần Phong cảm giác thân thể vạn phần lửa nóng. Trong cơ thể, gen đang tiêu đốt. Cái này trong nháy mắt, hết thể giác rửa gen toàn bộ tiêu đốt. Theo huyết nguyệt một bên tiêu hao một bên bạo phát khác biệt, cực quan gen sẽ trong nháy mắt tiêu đốt hết thể gen, sau đó cung cấp 10 giây cực hạn lực tương tác. Vâng, vâng. Trần Phong tự hồ có thể nghe được trong cơ thể nổ vang. Nhưng mà, liền trong nháy mắt này, hắn cảm giác cổ ngọn ngọn Máu trong cơ thể sôi trào, thân thể trong nháy mắt này xuất hiện mảnh liệt cảm giác đau. Loại cảm giác này, Trần Phong đột nhiên nhìn về phía số liệu hóa màn hình. Lực lượng vĩnh cửu giảm xuống một điểm. Giảm xuống? Trần Phong tâm thần cuồng loạn. Tại may mắn điểm trị ảnh hưởng dưới, hết thể giác rời ghen toàn bộ tiêu đốt, thế mà cũng chưa đủ. Lực lượng thuộc tính ưu tiên xuất hiện thiếu sót. Cũng may, Trần Phong lúc đầu tính ra không có sai lầm, lực lượng giảm xuống một điểm về sau, cực quan ghen nhu cầu năng lượng Cái kia thuộc về cực quang lực lượng cường đại, vô xuống, ẩm, trong cơ thể một tiếng văng nhỏ, giống như pha kén trọng sinh, đồ vật gì, liền nhẹ như vậy nhẹ tràn ra. Tinh thần lực, sống động, 14 mọi người đánh giá 10 điểm của mỗi chương cho mình nhé, xin cảm ơn. Chương 76, tự giải quyết cho tốt. Ông, phòng huấn luyện, tất cả mọi thứ tại thời khắc này run dậy Cái chén, ghế, đủ loại máy móc, phòng huấn luyện vật sở hữu thể đều đang run dậy Mơ hồ trong đó, Trần Phong tựa hồ thấy sống động tinh thần lực đem những vật này bao bọc. Ngưng! Trần Phong chỉ tay vào hư không. Xoạn! Tất cả mọi thứ nháy mắt đứng im. Đau gió! Trần Phong thôi động đau gió. Trước mắt, một đạo màu xanh tham thảm đau ánh sáng bắn ra. Tựa hồ không có thay đổi gì. Trần Phong như có điều suy nghĩ. Ngừng! Vô ý thức một chút. Xoạn! Đau gió thế mà hư không đứng im. Không sai! Hình bán nguyệt xoay tròn mà ra đao gió cứ như vậy dừng lại, lơ lửng ở giữa không chung. Cái này, chân phong con mắt trợ to. Đây chính là lực tương tác cực hạn hiệu quả. Như vậy, vụ lại là một đạo đao gió bán ra. Hai cái đao gió đụng vào nhau, kinh người sự tình phát sinh. Hai đạo đao gió, thế mà chưa từng va chạm nổ tung, mà là tại kinh khủng lực tương tác tác dụng dưới, dung hợp một chỗ, biến thành một đan sen kỳ quái hình dạng. Cái này cũng được. Trần Phong kinh ngạc đến ngây người. Vụ. Lại là một đạo đào gió bắn ra. Ba cái vốn lượn đào gió xe lẫn, thế mà thành một hình lá cây ba cạnh bánh xe gió. Chuyển. Trần Phong vô ý thức tâm thần khẽ động. Trận. Ba cái đào gió trong vòng mở ra bắt đầu xoay tròn Kinh khủng sức gió ở bên trong phòng chấn động, không chỉ có đào gió bản thân uy lực, còn có chúng nó tổ hợp đến cùng một chỗ về sau, dung hợp đi ra to lớn uy năng. Đi. Trần Phong phong thích. Hiu. Bánh xe gió gào thét mà ra. Vâng. Rơi xuống đất trong ngáy mắt, lực lượng kinh khủng bạo phát. ba cái đao gió dung hợp chống chất, bạo phát đi ra huy lực. So Trần Phong dĩ vãng 10 cái đao gió liên tục bán phát phóng ra huy lực còn cường đại hơn mấy lần. Vô cùng kinh khủng. Như vậy, càng nhiều đao gió đâu? Trần Phong ngâm nga. Vụ. Vụ. Liên tiếp đao gió bạo phát. 10 cái đao gió trong nháy mắt thành hình, Trần Phong điều khiển chúng nó va chạm đến cùng một chỗ. Sống động tinh thần lực tự động diễn hóa, hình thành một cái to lớn đao gió. Một chiều dài gần 3 m kinh khủng đao gió. Xanh thẩm màu xanh lam ánh sáng sáng lên như mặt gương, cứ như vậy lơ lửng giữa không trùng. Khổng lồ đao gió A. chân phong ánh mắt lấp lẻ, nhắm ngay nơi xa bình chắc dụng cụ. Vụ. Đao gió bạo phát. Bên hai chuyển đến gào thét tiếng xe gió. Vâng. Đao gió nổ tung. Đích. Cường độ công kích. 800 đơn vị. Vy năng đẳng cấp cấp e cao dai. Tuy lực này, Trần Phong hít vào một ngụm khí lạnh, mới vừa vặn bước vào cấp E, thậm chí ngay cả cấp E Gen đều không dung hợp hắn, thế mà bổ phát ra cấp E lực lượng cao cấp, Gen virus, quả nhiên đáng sợ. Cái này, mới thật sự là lực lượng cương đại. Giao. Trần Phong trước mắt một hồi hốt hoảng. Trước mắt biến thành màu đen. Sắc mặt tái nhuận. Cái tiêu dị thường huyễn lệ thế giới vào lúc này biến mất. Kết thúc A. Trần Phong vẫn chưa thỏa mãn. Quá thoải mái. Đáng tiếc. Chỉ có 10 giây. Trần Phong nhìn xem trong cơ thể, dùng gen lần nữa quét hình. Trong cơ thể hết thể rác rời cùng vứt bỏ gen đã biến mất, trừ lực lượng thuộc tính vĩnh cửu mất đi một một chút ra. Trần Phong hiện tại thậm chí so với bình thường người còn muốn khỏe mạnh. Đối thân thể có hại vi rút đều bị thanh lý. Làm sao có thể không khỏe mạnh? Thế nhưng, cơ thể người bản thân liền là một cái to lớn nhà máy. Trong thân thể mỗi ngày đều sẽ có mới tế bào sinh ra, mới gen xuất hiện, không chỉ là những cái kia đối thân thể có ít gen. Còn có những cái kia không dùng gen. Cái này liền là Trần Phong bài. Hắn sơ bộ tính ra, đại khái yêu cầu 3 ngày thời gian, trong cơ thể hắn liền sẽ lần nữa bị hắn vứt bỏ gen lớp đầy, cái này cũng mang ý nghĩa nhanh nhất 3 ngày mới có thể sử dụng một lần cơ quang. Bị tổn thương. Trần Phong nhíu mày. Gen tiêu hao không là vấn đề, thế nhưng lực lượng hạ xuống, vứt bỏ gen chỉ có ngần ấy. Trần Phong có chút tiến ngôi. Hắn thậm chí động nào nghĩ, nếu như hắn mắc bệnh ung thư, ơn. Có ung thư tế bào hoặc là cái gì, trong cơ thể loại này có hại rác rửa ghen có thể hay không càng nhiều. Cực quang, phải chăng có thể vô hạn sử dụng. Càng nghĩ càng động tâm. Nhưng mà, ý nghĩ này cuối cùng vẫn từ bỏ. Ung thư ghen, đó là một hắn không hiểu lĩnh vực, thời đại này biến dị ghen cái gì rất bình thường. Nếu như ung thư tế bào biến dị ra cái gì gặp quỷ đổ vận, hắn liền thật đem chính mình đùa chơi chết. Rất nhanh. Trần Phong liền đem cực quang chắc thí số liệu sửa sang lại. Cực quang sẽ để cho hắn tiến vào một loại trạng thái đặc thù, loại này trạng thái đặc thủ, Trần Phong xưng là vi rút hình thức. Vì rút hình thức giới, hắn có được như thần trưởng công lực, thế nhưng một cái giá lớn cũng phi thường to lớn, may mắn điểm trị tiêu hao 10 điểm, trong cơ thể rác rưởi gen toàn bộ phá hủy, cái nào đó gen thuộc tính vĩnh cửu hạ xuống một điểm. Khoảng cách thời gian, 3 ngày. Phần này số liệu. Trần Phong ánh mắt rạng rỡ. Lãng phí một điểm lực lượng thuộc tính, giá trị. Cực quang nếu là xem như bài nhất định phải chắc thí. Thường nghĩ, nếu như thời khắc mấu chốt nhất, chính mình phục dụng cực quang gen, cùng lần trước gen cường hóa như thế xảy ra vấn đề hoặc là vô pháp động đậy, sẽ là hậu quả gì? Ngẫm lại đều đáng sợ. Lần trước nếu không có Vương giao cứu hắn, hắn đã chết. Mà bây giờ, đã có điều kiện này, hắn nhất định phải nếm thử. Cũng may, cực quang cũng không có khiến cho hắn thất vọng, theo nguyên bản dự đoán số liệu chưa từng chênh lệch quá lớn. Hy vọng vĩnh viễn sẽ không dùng đến. Trần Phong hít sâu một hơi, Cực quang gen chắc thí thành công, hắn bắt đầu nghiên cứu cứu viễn xà lớp vậy nội dung, từng có cực quang phức tạp số liệu, phần này cấp e nhị tinh cách điều chế không có mang đến cho hắn cái gì độ khó khăn, rất nhanh quen thuộc. Về sau Trần Phong liên hệ Vương Thuẩn, xác định 3 ngày sau xuất phát, lúc này mới chuẩn bị đồ vật. Một phần cực quang thuốc thử, 3 phần lôi xà thuốc thử. Trần Phong làm tốt đầy đủ chuẩn bị mới đi nghỉ ngơi. Đêm, càng sâu. Mà lúc này, Vương Gia đang cử hành dạ tiệc, phi thường náo nhiệt Đồng nhiên, một cái tiểu cô nương đi tới, náo nhiệt tiến hội lại tựa hồ trong nháy mắt đứng im, thế nhưng rất nhanh, đám người lại làm làm cái gì cũng không thấy tiếp tục nói chuyện thiếm. Chỉ là, nàng chỗ đi qua địa phương, vô số người tránh đi, không người dám tới gần. Tỷ. Vương Việt mừng rỡ. Người tới, chính là Vương Giao. Ừm. Vương dao khẽ gật đầu. Giao Nhi, người tới. Một vị trung niên mang theo một thiếu niên đi tới, đến, cha giới thiệu cho ngươi Vị này là... Cút. Vương dao lạnh lùng ánh mắt quét qua. Sắc ý nghiêm nghị. Vương Thiên hào một câu nói còn chưa dứt lời liền nói không được, mà cái kia bị hắn mang đến thiếu niên dọa đến run một cái, lại kém chút tại chỗ dọa nước tiểu, chật vật chạy trốn. Vương Giao. Vương Thiên Hảo hơi nộ khí. Hai quả đấm nắm chặt, chán nổi gân xanh. Hắn biết nữ nhi này xem thường chính mình, thế nhưng đây chính là nơi công cộng. Nhưng mà... Vương Giao chỉ là lạnh lùng nhìn lấy hắn, ánh mắt như đau. Băng lành đáng sợ, Vương Thiên Hảo cùng với nàng đối mặt mấy giây, chỉ có thể thở dài một tiếng, tốt tốt tốt, ta đi. Thì, ngươi liền không thể cho cha một chút mặt mũi. Vương Việt cười khổ. Vương Giao lắt đầu, cũng không nhiều lời. Ngâm lại, nàng đỗng nhiên mở miệng, theo Vương Gia những lao giả kia, bảo trì điểm khoảng cách. a Vương Việt có chút một bức Vương Gia những trưởng bối kia. Thế nhưng là bọn hắn đại biểu là toàn bộ Vương Gia a Vương Gia hết thể tư nguyên đều trong tay bọn hắn. Cùng bọn hắn giữ một khoảng cách, người nào trả lại cho hắn tư nguyên. Hắn tại Vương Giao trước mặt đóng vai xuẩn là vì khiến cho tỷ tỷ quan tâm hơn chính mình, không có nghĩa là hắn thật xuẩn. Vương Giao tư nguyên, hắn nhất định phải có được. Tự giải quyết cho tốt. Vương Giao thật sâu nhìn Vương Việt một chút, nhẹ nhàng đi. tỷ Vương Việt một hồi tim đập nhanh. Vương Giao cố ý tới, chính là vì nói câu nói này. Khiến cho hắn theo Vương Giao giữ một khoảng cách. Thế nhưng là vì cái gì? Vương Việt một hồi tâm phiền ý loạn. Người khác không biết, chính hắn nhưng rõ ràng, chính mình sở dĩ tăng lên nhanh như vậy, cũng là bởi vì tỷ tỷ, nếu như tỷ tỷ về sau không giúp hắn lời nói. Chớ suy nghĩ quá nhiều. Vương Thiên Hảo vô vô con trai bà vai, nàng cuối cùng chỉ là một người, mà sau lưng ngươi, là chúng ta toàn bộ vương gia. Đúng. Vương Việt nghe vậy tâm thần dễ chịu không ít. Chỉ là, tỷ tỷ vì cái gì đối vương gia lớn như vậy thành kiến. Liên liên đối cha Nói thật, Hắn thật không rõ, từ khi tỷ tỷ thân thể xảy ra vấn đề về sau, tựa hồ cả người đều biến. Thực lực biến kinh khủng đến thật không thể tin đồng thời, tính cách cũng biến thành càng phát ra băng lãnh. tỷ Người đến làm sao? Vương Việt bối rối! Mà lúc này, yến hội tại vương giao rời sân về sau trở nên càng náo nhiệt, chỉ có cái nào đó không đáng chú ý nơi hẻo lánh vương thuần lặng lặng ngồi tại nơi hẻo lánh tay nâng lấy một bản chuyện tranh, nhìn mê mẩn Người chính là vương thuần đi, ta! Một cô nương xinh đẹp đi tới, ta là... Xuyệt. Vương thuần ngón tay đặt vào bên miệng, không nên quay rời ta đọc sách. Người. Cô nương nhất thời nghẹn lời, quay người rời đi, mơ hổ có thể nghe thấy chết mập chạch cái gì. Đối với cái này, vương thuần chỉ là cười cười. Những cô nương này tại sao đến, hắn quá rõ ràng, thế nhưng, cùng hắn có quan hệ sao? Hắn chỉ là do thân phận hạn chế tới nơi này đánh cái xì dầu mà thôi. Vương ra. Vương Thuần khỏe miệng lộ ra một vòng nghĩa mai nụ cười. Giãn gân cốt một cái. Vương Thuần lật ra chuyện tranh, rất nhanh đắm chìm trong mảng gạ bên trong, độc lập với thế giới bên ngoài. Lập tức sẽ theo Trần Phong đi Hoang Vu Nham Thạch. Ta cũng không thể lười biếng. 14 mọi người đánh giá 10 điểm của mỗi chương cho mình nhé. Xin cảm ơn. Chương 77, Huyện Xà. 3 ngày sau. Trần Phong đúng hẹn đến Hoang Vu Nham Thạch. Ở đây khoảng cách Kim Thành rất xa, tại Thiên Nam địa khu. Thế nhưng tại phương tiện giao thông như thế phát đạt thời đại, Trần Phong cũng không có dùng thời gian quá dài. Đến ghen công hội thành lập doanh địa phụ cận, Vương Thuần đám người đã chờ lâu nay. Đến, giới thiệu cho ngươi. Vương Thuần vì Trần Phong giới thiệu một chút. Đây là một cái gọi an đặc ghen tiểu đội, hết thảy 5 người, đều là cấp e bên trong tương đối cường đại ghen chiến sĩ, thực lực cứng hãn, lâu dài tiếp nhận làm thuê, cùng Vương Thuần hợp tác nhiều lần, quan hệ không tệ. Lần này Vương Thuần đi săn giết huyến xà. Tự nhiên cũng việc nhân đức không nhường ai lựa chọn bọn hắn. Các người tốt. Trần Phong khẽ gật đầu, ánh mắt nhìn về phía vương thuần bên người nữ Hải vị này. Điều này hiển nhiên không phải ghen tiểu đội người. Cô bé này nhìn qua chỉ có 15-16 tuổi, mỹ lệ kinh người, an mặc đơn giản thế nhưng xinh đẹp quần áo và trang sức, cùng những cái kia ghen tiểu đội chiến sĩ căn bản không phải một phong cách vẽ. Người tốt. Nữ Hải trong trẻo cười một tiếng, ta gọi thần y dì hề. Thần y Điề. Trần Phong trong lòng toát ra một cái dấu hỏi Cái tên này, có điểm lạ, bạn gái của ta. Vương Thuần cười nói, nàng hết sức yên tĩnh, đi theo nhìn xem náo nhiệt, không sẽ gây chuyện. Trần Phong, tình cảm cái này là các ngươi vợ chồng trẻ tới đi chơi trong tiết thanh minh A. Bất quá ngẫm lại cũng thế, An Đặc tiểu đội thực lực coi như không tệ, tại hoang vu nham thạch loại này không tính quá mạnh địa phương, đủ để quét ngang. Vương Thuần mang bạn gái đến, cũng không có vấn đề gì. Không sao. An Đặc cười nói, vẻ mặt rất nhanh trở nên nghiêm túc lên. Bất quá lần này cùng di vãng cũng không đồng dạng. Huyến xà loại này biến dị thú tương đối đặc biệt, nhất định phải nhanh bắn chết, càng là lần này còn có thần ý cô nương cùng vị này chế tác sư, cho nên, thám hiểm quá trình bên trong, hy vọng các ngươi có thể nghe theo chúng ta an bài. Tự nhiên, Trần Phong đám người đáp ứng. Rất nhanh, một đoàn người rời đi doanh địa, hướng về hoang vu mỏm núi đi tới. Nơi đó, là huyến xà thế giới, cũng là một cái chuyện gì cũng có thể xảy ra thế giới. Một đường đi thẳng, từ doanh địa đến hoang vu nham thạch, có chừng 10 cây số lộ trình, chung quanh xanh ung tươi tốt cây cối cũng đang không ngừng giảm bớt, cuối cùng biến mất không còn tầm hơi vô tung. Trước mắt, chỉ có gỗ ghề nhấp nô nham thạch. Ông! Kỳ dị thanh em rung động. An đặc tiểu đội một tên đội viên tần kiệt lỗ thai nhẹ nhàng run run, lắng nghe chung quanh động tĩnh. Trên thực tế, gần như mỗi cái hoàn chỉnh phối trí ghen tiểu đội, đều có một loại giống như hầu tử như thế tồn tại, nhãn quan bốn Đằng trước 500m một đám tử nhưu biến dị thú đi ngang qua Tân Kiệt trầm giọng nói ra để chúng nói trước qua An đặt quả quyết quyết định bọn hắn vây quanh một không đáng chú ý nham thạch đằng sau trở lấy một phút đồng hồ sau một đám hình thể khổng lồ biến dị tử tửưu ầm âm đi qua mạnh mẽ đông tới dơ lên vô số buổii mù trên đường ngẫu nhiên thấy mặc khác biến dị thú liền một mạch tiến lên ngạnh sinh sinhh đem tính mạng hắn đôi chết mới bằng lòng bỏ qua đây chính là biến dị tưởng ưu dã man Hùng tàn. Cùng, ngốc điết. Những người này thế nào? Vương Thuần trên mặt ý cười. Chuyên nghiệp. Trần Phong điểm tán. Cái này tiểu đội làm việc vô cùng chấm ổn, không gây phiền thoái, không sóng tốn thời gian. Từ doanh địa đến hoang vu nham thạch đoạn đường này, thông suốt, mấy lần nguy hiểm cũng nhẹ nhõm lần tránh. Hiển nhiên bọn hắn đã sớm làm qua điều tra, cái này nhưng so sánh từ phi tiểu đội muốn ổn trọng nhiều. Đương nhiên, giá cả cũng đắt hơn. Đằng trước liền đến. An Đặc đống nhiên mở miệng. Trần Phong ngừng đầu. Con đường này đã đến cuối cùng. Cách đó không xa, tại hai cái ngọn núi kẽ hở tạo thành cuối thông đạo, là một mảnh gồ ghề nhấp nhô nham thạch, đầy trời báo cắt quét sạch, tầm nhìn không đủ 10 mét. Cái này, liền là hoang vu nham thạch. Huyễn xà thế giới. Đều cẩn thận chút. Vương Thuần dặn dò, đánh giết một ít bình thường huyễn xà, cho Trần Phong thuần thục một chút huyễn xà lớp vệ phối phương, sau đó trực tiếp tìm kiếm huyễn xà thủ lĩnh săn giết. Hiểu rõ? An đặc khẽ gật đầu Chỉ cần vương thuần ghen thuốc thử chế tác thành công, bọn hắn coi như nhiệm vụ hoàn thành. Chỉ cần cẩn thận chút, nhiệm vụ lần này, không tính rất khó khăn. Hô! Hô! Bao cắt gào thét. An đặc tiểu đội hai người đi ở đằng trước, bước vào hoang vu nham thạch. Nhưng mà... Liền trong nháy mắt này, thân ý bỗng nhiên mở miệng. Chờ một chút. Mọi người nhất thời dừng lại. Làm sao? An đặc những mày. Nếu vị đại tiểu thư này là tới xem náo nhiệt, thật tốt ở lại là được. Đảo cái gì loạn? Dưới chân. Thân ý chỉ chỉ Tần Kiệt dưới chân. Ừm. Tần Kiệt tâm thần nhảy một cái, lỗ thai rất nhỏ rung động, im mắng ba động tiêu tán, phản hồi về đến, sắc mặt hắn trở nên ngưng trọng mấy phần, nhẹ nhàng đẩy ra dưới chân cắt đất. Bên trong. Xuất hiện đào ra một người. Thi thể. Đám người giật mình. An đặc đám người nhìn về phía Thân ý ánh mắt càng là kinh ngạc, ngay cả Tần Kiệt không có phát hiện, tiểu cô nương này thế mà phát hiện, hay là, nàng không chỉ là bình hoa đơn giản như vậy. Chết không có mấy ngày. Tân kiệt kiểm tra một chút, tại bên cạnh thi thể, càng là phát hiện một HD giả lập thu hình lại thiết bị, lập tức máy nhăn lại, ở đây tại sao có thể có loại vật này. Giả lập thu hình lại thiết bị, là dùng tới thu giả lập 3D video. Loại thiết bị này ghi chép chế ra video, có thể thông qua giả lập phát ra thiết bị hoặc là tại hư nghị xa khu phát ra, không gian 3 chiều giống như xuất hiện tại thu hình lại bên trong. Chỉ là, loại vật này tại sao lại ở chỗ này. Ta xem một chút." Vương Thuần mở ra. "Ông." Ánh sáng vờn quanh, một nửa hư hào chàng cảnh xuất hiện. Một cái vóc người khôi ngô trắng hán xuất hiện ở trước mặt mọi người, hắn vừa hướng màn ảnh nói chuyện, một bên giới thiệu nơi này, "Người xem nhóm, nơi này chính là trong truyền thuyết hoang vu nơi, ha ha, nghe nói ở đây miên xà hết sức đáng sợ, ngay cả cấp dê cũng không dám trọng, chúng ta hôm nay liền đến xem." Nói, hắn đem màn ảnh nhắm ngay nơi xa báo cát, từng bước bước vào. Mọi người có thể thấy Ở đây báo cắt rất nhiều, ánh mắt bị quấy dày, 5 m bên ngoài cơ bản liền thấy không rõ, huyện xà loại vật này rất có thể liền giấu ở phụ cận. Tráng hán vừa giới thiệu nói ở đây. Đồng nhiên, một chùm chất lỏng màu xanh xâm vào tới. Màn ảnh kịch liệt lắc lư. Tráng hán tựa hồ thấy cái gì, quay người nhìn lại, còn chưa nói ra cái gì, liền ngã trên mặt đất, thân thể tại mấy dây bên trong trở nên cứng ngắc. Chết! Ẩm! Thu hình lại thiết bị quảng xuống đất. Trần phong đám người liếp nhau. Lập tức hai mặt nhìn nhau. Giả lập dẫn chương trình. Thời đại này theo hư nghĩ xã khu lửa nóng, giả lập dẫn chương trình cũng thành lớn nhất nghề nghiệp, càng là một ít không thể miêu tả ngành nghề, càng là phồn vinh phát triển. Thế nhưng một số người nương tựa theo giả lập dạy học chương trình học, dã ngoại thám hiểm, dựa vào lấy thực lực tại cái nghề này rẽ ra một đường máu. Như thế người, được người tôn kính, thế nhưng cũng càng nguy hiểm. Mà bọn hắn trước mắt, liền chết như thế một vị. Cẩn thận chút. An Đặc thấp giọng nói nói. Hắn chết vị trí ngay tại Hoang Vu Nham Thạch cửa vào, người phía trước 2 mét chỗ. Hiểu rõ. Hai cái trước tiên đi vào người toàn thân mồ hôi lạnh, nếu không có thần ý nhắc nhở, bọn hắn khả năng đã chết ở chỗ này. Ta tới đi. Tân Kiệt chủ động đi ra phía trước. Ông Lô Thái Lắc Lư. Hắn ghen năng lực toàn diện thúc đẩy. Từng bước, hai bước, ba bước. Ba. Tân Kiệt bước vào Hoang Vu Nham Thạch. Soạt. Một tiếng vang nhỏ. Một đạo kỳ dị ánh bạc hiện lên. Tần Kiệt trong tay đã sớm chuẩn bị dao găm nhanh trong chém xuống, hắn nhanh nhẹn cao tới 800 điểm, nếu sớm phát hiện ra hỏa này, làm sao có thể được đánh lén. Phúc! Dao găm cắm vào nhanh thạch. Một đầu màu bạc con rắn nhỏ, được gắt gao đinh tại mặt đất, dài dài đầu lươi ruôi ra, mở ra miệng lớn còn không có khép lại, hai bên sắc bén răng dưới ánh mặt trời lập lệ lạnh leo ánh sáng xanh lủ. Vô cùng làm người ta sợ hãi. 14 mọi người đánh giá 10 điểm cuối mỗi chương cho mình nhé, xin cảm ơn. chương 78 Kỳ diệu phương thức chiến đấu. Kim thành. Vương ra. Kinh khủng hào quang lưu chuyển. Tất cả mọi người tâm thần khuấy động. Cảm giác được một cô viễn cổ mà lại mênh ngông khí tức từ nào đó một chỗ bước lên. Vọt tới vương ra năng lượng vòng bảo hộ về sau im bặt mà rừng. Đây là. Một ít lao nhân lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Rốt cục. Có người vui đến phát khóc. Cái kia ghen. Rốt cục bị dung hợp sao. Bọn hắn trở quá lâu. Vâng. Trong đại sảnh Khi thể pha lê âm vang nổ tung, ánh sáng màu lam lưu chuyển, cuối cùng thu liệm đến một cái nhân thể bên trong, Hán từ từ mở mắt, con ngươi lại trong nháy mắt này lập lòe sáng choi ánh xanh. Tốt, tốt, tốt. Vương Thiên Hào cũng hỉ, mạnh mẽ vũ con trai bà vai. Rốt cục thành công. Người này chính là Vương Việt. Hán đột phá cấp e rất lâu, hôm nay rốt cục dung hợp cái kia gen. Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là vương gia duy nhất thiên tài. Vương Hào tự hào, ngươi nếu dung hợp cái này gen Tương lai liền có cơ hội thành là vương gia người mạnh nhất, bọn hắn cũng phải dựa vào ngươi. Vậy cũng không nhất định. Vương Việt cười lạnh, bọn hắn lúc trước tuyển thế nhưng là vương thuần, về sau càng là vương thuần tự mình lựa chọn một cái ghen, chủ động từ bỏ, ha ha. Cái này đừng ca, ta thế nhưng là không yên lòng hết sức ca. Càng là hắn hiện tại thế mà cùng Trần Phong nhập bọn với nhau, ha ha, hai cái ta ghét nhất người kia. Lao Thiên có thể đem bọn hắn cùng tiến tới cũng không tính bạc đãi ta. Nếu như thế, Vậy liền cùng một chỗ giải quyết đi. Vương Việt vẻ mặt lạnh lùng, nhàn nhạt ánh sáng màu lam tại con người lấp lẻ. Dung hợp cái này ghen, coi như không có có tỷ tỷ trợ rút, hắn cũng sẽ trở thành cường giả chân chính. Trước đó, hai người này huy hiếp, nhất định phải diệt trừ. Mà lúc này, hoang vu nham thạch cửa vào. Trần Phong đám người cùng huyễn xà lần đầu giao phong thiếu chút nữa giảm quân số. Ta lại cho các ngươi cường điệu dưới. Vương Thuần Ngưng Trọng nói nói, cấp e chiến sĩ có thể dung hợp hai lần ghen các e biến dị thú cũng là hai tầng biến dị. Huyền xà đệ nhất trọng biến dị, các ngươi cũng biết, liền là chúng nó thần hồn ký ghen năng lực cùng đặc thù tỷ lệ, thế nhưng, đừng quên chúng nó tầng thứ 2 biến dị. Thân thể. Huyền xà là tinh thần, nhanh nhẹn song thuộc tính biến dị thú, bởi vì đặc thù huyết mạch, mỗi cái huyền xà cường hóa thân thể phương hướng khả năng khác biệt, có một số huyền xà cường hóa vậy, có một số mạnh giác quan, mà có một số cường hóa răng. Vương Thuần nói đến đây, nhìn một chút huyền xà kia lập lòe màu xanh răng nhỏ. Cho nên, nhất định phải cẩn thận, liền tính thực lực các ngươi vượt xa huyện xà. Hiểu rõ. An đặc sắc mặt nghiêm túc. Bọn hắn nếu chạy đến, tự nhiên làm hết sức nhiều chuẩn bị. Cứ việc vương Việt so với bọn hắn càng hiểu huyện xà, thế nhưng coi như tần kiệt mới vừa rồi bị đánh trúng, bọn hắn cũng có thể cứu đến, thế nhưng muốn trả giá đắt, chỉ sợ hỏng chuyện. Phía dưới, chỉ sợ muốn càng càng cẩn thận. Trân Phong, ngươi tới. Vương Thuần đem huyện xà giao cho Trân Phong. Ừm. Trần Phong nhìn về phía huyễn xà. Đây là một đầu 20 cm con rắn nhỏ, toàn thân màu bạc, toàn thân trắng lóa vậy, thế mà cho hắn một loại vô cùng xinh đẹp cảm giác. Huyễn xà lớp vải chế tác rất đơn giản. Lấy trong tấm vải làm hoạch tâm tài liệu, tìm kiếm gen, thôi hóa phản ứng, gen dung hợp, Trần Phong xe nhẹ đường quen bắt đầu gen chế tác, sau đó. Chế tác thất bại. Vương Thuần chuẩn bị tài liệu hết sức đầy đủ, Trần Phong tại vài phút bên trong, liền điên cùng chế tác 10 lần, đương nhiên, đều không ngoại lệ toàn bộ thất bại. Bọn hắn mục tiêu bản thân liền là huyễn xà thủ lĩnh. Đang trước những này huyễn xà lớp vậy, có thể nói đều là khiến cho Trần Phong dùng để liên kết, Trần Phong tự nhiên cũng không có khách khí. Hợp lý bảo vệ mình lợi ích, còn lại những này vậy không thể dùng. Trần Phong có chút tiến lưỡi, kia liền tiếp tục. Vương thuần từ tổ nói, ghen tiểu đội lần nữa tiến lên, so với lần trước càng thêm cẩn thận. Trước mắt báo cát đời trời, bọn hắn hiện tại là chân chính đặt chân đến Hoang Vu Nam Thạch. Tần Kiệt càng là ghen năng lực toàn bộ chiến khai, không dám có nửa điểm thư giãn. Dù là, đây là so với bọn hắn yếu rất nhiều huyện xà. Đồng nhiên, trong báo cắt xuất hiện to lớn bóng mở, như có như không tiếng long ngâm xuất hiện, một đầu đáng sợ cự thú tựa hồ tại nơi xa thức tỉnh, lực lượng kinh khủng chậm dãi trăng ngập. Đó là cái gì? Tần Kiệt manh liệt nuốt một chút nước bọn. Huyện xà thủ linh A. Vương Thuần Ánh mắt ngưng tụ. Vừa mới tiến tới liền gặp được sao? Thế nhưng cái này hình thể Gào. Một tiếng gào thét, giống như 9 tầng mây long âm. Trong báo cát, kia to lớn bóng mở còn đang dần dần triển khai, giống là vừa vặn thức tỉnh, cứ việc nhìn không rõ lắm. Thế nhưng bọn hắn suy đoán, cái này huyện xà thủ lĩnh có thể là bị người sống khí tức bừng tỉnh. Làm sao bây giờ? Mấy cái ghen tiểu đội người nuốt một chút nước bọn. Huyện xà. Cái này mẹ nó đều nhanh thành cự long đi. An đặt hỏi thăm nhìn về phía Vương Thuần. Sợ cái gì? Vương Thuần cười lạnh. Mặc dù chúng ta chưa bao giờ từng gặp phải, thế nhưng đã từng huyện xà thủ lĩnh xuất hiện qua nhiều lần, coi như hình thể tại to lớn, nó thực lực ước định cũng chỉ có cấp E. các ngươi nhiều người như vậy, còn có chuyên nghiệp săn giết trang bị cùng kinh nghiệm, đừng cho ta nói đánh bất quá một đầu huyện xà. An Đặc Yên lặng gật đầu. Chuẩn bị chiến đấu. nhan nhạt năng lượng tiêu tán. Nếu vương thuần người chủ thuê này quyết định muốn đánh, bọn hắn nhất định phải đánh. Vâng. Lực lượng kinh khủng áp ủ. Chiến đấu. Hết sức căng thẳng Huyễn xả thủ lĩnh A. Trần Phong ánh mắt nhìn chăm chú. Hắn không có an đặc tiểu đội thực lực, thế nhưng nhiều năm sinh tử kinh lịch, khiến cho hắn đối nguy cơ đặc biệt mẫn cảm. Mà bây giờ, hắn không có cảm ứng được bất luận cái gì nguy cơ. Là huyễn xả thủ lĩnh thật đáng sợ. Vẫn là. Trần Phong đống nhiên dơ tay lên. Hiu. Đao gió bắn ra, giết vào báo cắt bên trong. Trần Phong. Trong lòng mọi người đột nhiên ngảy một cái. Nhưng mà, còn không chờ bọn hắn nói cái gì kia bị đao gió xé rách báo cát, lộ ra ngắn ngủi tầm mắt, bên trong, một đầu màu bạc con rắn nhỏ đang làm điệu làm bộ lắc lư, kia đẩy trời trong báo cát, một đầu cùng hắn vô cùng tương tự to lớn cái bóng, cũng tại đi theo vừa đi vừa về lắc lư. Trân phong, đám người, tê, tê, màu bạc con rắn nhỏ ruôi vươn đầu lưới, gạo, trong báo cát kia to lớn cái bóng truyền đến từng tiếng như có như không long ngầm, đám người khỏe miệng hơi hơi run dậy, cho nên nói, bọn hắn thế mà bị một đầu đáng chết huyễn xà hú đến. Mà lúc này, kia màu bạc con rắn nhỏ cũng ý thức được không đúng, nghiêng đầu sang chỗ khác xem xét, chỉ thấy gió cắt biến mất, lập tức dọa đến một cái giật mình, nhanh như chớp xẹt qua một đạo ánh bạc chạy trốn. Ra hòa này, Vương Thuần giở khóc dở cười, cái này tính là gì sự tình? Tần Kiệt, An Đặc Hít sâu một hơi, nghiến răng nghiến lợi, ngươi liền không có phát hiện vấn đề. Đầu tiên là bị thần ý phát hiện vấn đề, sau đó lại bị Trần Phong điểm phá then chốt. Chính mình điều tra làm sao cùng cái kẻ ngu giống như Cái gì đều không phát hiện Ta Tân Kiệt chỉ có thể cười khổ Hắn coi là cái này huyễn xả thủ lĩnh thực lực quá mức kinh khủng Cho nên chính mình mới không cảm ứng được Cho ta nghiêm túc lên An đặc dạn dò Đầu kia ngân xả con rán nhỏ Biến dị hẳn là não bộ Trần Phong như có điều suy nghĩ Có khả năng Vương thuần gật đầu Mà thần ý cô nương luôn luôn cười tủng tịm Trông thấy huyễn xả cũng không có chút nào sợ hãi Ngược lại là lộ ra cảm thấy hương thú vô cùng vẻ mặt. Đội ngũ lần nữa tiến lên. Đám người lần nữa để cao cảnh giác. Mà đúng lúc này, nơi xa một đầu huyện xà từ trong báo cắt xuất hiện. Tới, An Đặc hai mắt tỏa sáng, bọn hắn sớm liền chú ý tới ra hỏa này. Nhưng mà, đầu này huyện xà trong miệng đống nhiên phun ra một đường chất lỏng màu trắng, bắn về phía An Đặc. Tốc độ cực nhanh. Không tốt. An Đặc thôi động đủ loại phòng ngự, trốn ở hòn đá đằng sau đều không có bất kỳ cái gì tác dụng Nước bọn kia, thế mà xuyên qua nham thạch, cứ thế mà rơi xuống trên người hắn, kinh mọi người một thân mồ hôi lạnh. Nhưng mà, kia chất lỏng màu trắng tựa hồ cũng không có tạo thành uy lực gì, Trần Phong dùng ghen quét hình một lúc sau phát hiện, cái này nhìn như kinh khủng chất lỏng, chỉ là nước bọn. Huyền xà nước bọn. An Đạc nổi giận phản kích. Hưu. Huyền xà lại là một đạo nước bọn. An Đạc một mặt buồn nôn hiện lên, nhưng mà cái kia đạo nước bọt lúc rơi xuống đất về sau, một khối nham thạch bị ăn mòn ra một cái thật sâu hố. Đám người toàn thân mồ hôi lạnh. Thứ này. Phong ngự toàn diện khởi động. An đặc ánh mắt lạnh lẽo, mỗi một đầu huyễn xà, cũng làm làm cấp é đỉnh phong lương đối. Tới trước đầu này huyễn xà tới nghiên cứu một chút, thứ này, đến chuyện gì xảy ra. Hiểu rõ. Đám người rất tán thành. T. Huyễn xà điên cùng công kích. Một ngụm nọc độc, một đạo nước bọn, ngẫu nhiên còn kèm theo băng đạn, ánh lửa, có đôi khi thậm chí sẽ phun ra nóng hôi hổi nhiệt độ cao hơi nước có đôi khi sẽ cũng sẽ bắn ra một đám sương mù, kém chút bị nó chạy thoát, còn có kia khó ngửi mùi, dưới chân Đỗng nhiên bắn ra một gai đất, để cho người ta khó lòng phăng bị. Nhưng mà, cuối cùng nó vẫn là không có trốn qua An Đặc tiểu đội săn giết. Kết quả khảo nghiệm như thế nào? Vương Tuấn hỏi. Ta xem một chút. An Đặc đi qua nhìn một chút. Huyến xà mặc dù trên lý luận đủng có vô hạn khả năng, thế nhưng rất nhiều ghen năng lực phong thích xác suất vẫn là có thể suy tính. Thì như thường thấy nhất lựa, nước gen năng lực. Nguyên nhân vì bản thân phổ biến tính cùng chúng nó tại huyễn xà hết thảy trong gen chiếm hữu tỷ lệ, chúng nó xuất hiện xác suất khoảng chừng 50%. Trừ cái đó ra, nọc độc hàn băng, đao gió loại này gen năng lực chiếm so 30%, còn lại 19% nhưng là một ít kỳ kỳ quái quái đổ vật, tỷ như, ngẫu nhiên khiến cho một mảnh nham thạch bỗng nhiên sụp đổ, toàn thân vậy màu bạc biến thành màu vàng, huyễn xà thân thể bỗng nhiên biến lớn gấp đôi chờ chút. Mà còn lại 1% Vô cùng nguy hiểm. Tỷ Như kia không biết tên bị nôn đến nước bọn, đằng sau huyễn xả công kích mấy lần, cũng không có xuất hiện nữa chi trước loại tình huống đó, cho nên nếu như nói, lần kia xuất hiện không phải nước bọn, mà là nọc độc đầu. Vô cùng nguy hiểm. Mỗi một đầu huyễn xà, nhất định phải xem như cấp é định phong xem ra. Dù là nó khả năng không có uy hiếp. PS, giống hôm qua thì tầm 6h có một chương nữa. 14 mọi người đánh giá 10 điểm của mỗi chương cho mình nhé, xin cảm ơn. Trương 79, Diêm Vương. Bao cắt vẫn như cũ chẳng ập. Trần Phong vầy vầy hơi đau xót tay phải, cầm trong tay bỏ đi huyễn xà lớp vầy vứt bỏ. Đây đã là hắn thứ 160 lần thất bại. Ấn. Một lần cũng không thành công qua. Mặc dù tinh thần lực của hắn đã đạt tiêu chuẩn, nhưng là sơ cấp chế tác sư trình độ chỉ có 10 cái tinh cấp, xa còn lâu mới có được đạt tới chế tác cấp E phối phương tiêu chuẩn, cho nên chế tác huyễn xà lớp 7 vẫn là hết sức khó khăn, không cần may mắn điểm trị phụ trợ. Sát xuất thành công thấp làm người ta không thể dựa vào Bất quá Hắn cũng không nóng nảy Lần này mục tiêu là huyễn xà thủ lĩnh Tại gặp được thủ lĩnh trước đó Hết thể huyễn xà đều là cho hắn luyện tập dùng Cũng không có chậm chế thời gian quá dài Vương thuần cũng không có ngoài ý muốn Rất nhiều chế tác sư đều dung hợp cường đại gen năng lực Có thể tại thời khắc mấu chốt tăng lên trên diện rộng chế tác trình độ Xuất hiện đang luyện tập Chỉ là vì gặp được huyễn xà thủ lĩnh chế tác càng tốt hơn đương Đ Đây cũng là bây giờ Trần Phong thân phận không tầm thường nguyên nhân, nếu như là một cái bình thường sơ cấp chế tác sư dám chơi như vậy, đoán chừng sớm bị ném ra bên ngoài cho An huyện xả. Ly! Một con chim lớn trên không bay qua. Vâng! Một cái bao nện xuống tới. Trần Phong thuần thục mở ra, bên trong rõ ràng là một nhóm tân chế làm tài liệu, chuyển phát nhanh nhảy dù nghiệp vụ, căn cứ hoàn cảnh khác nhau, sai khiến khác biệt biến dị thú đưa bao bọc, chuyên nghiệp, mau lẹ, an toàn. Còn không có xuất hiện huyện xả thủ lĩnh A. Vương Thuần nhìn nhìn thời gian, hơn nửa ngày đã qua. Không có. Tần Kiệt lắp đầu. Từ khi phân tích rõ ràng huyễn xà con số cụ thể về sau, bọn hắn săn giết huyễn xà trình độ vài hình thức tăng lên, Tần Kiệt hiện tại đã có thể tinh chuẩn bắt được huyễn xà xuất hiện, không cho nó cơ hội ra tay. Thế nhưng huyễn xà thủ lĩnh, một mực không thấy được. Tiếp tục. Vương Thuần nhìn về phía trong báo cát. Nếu cái này hoang vu nham thạch bên ngoài không có huyễn xà thủ lĩnh, chỉ có thể càng thâm nhập hiểu rõ An đặc khẽ gật đầu. Báo cát, vẫn như cũ. Một cỗ nhàn nhạt năng lượng phiêu đáng, đem báo cắt ngăn che bên ngoài, mấy người hướng đi chỗ càng sâu, chỉ là, vừa đi mấy bước, cái kia gọi thần ý tiểu cô nương đống nhiên dừng lại. Làm sao? Vương thuần quan tâm nói. Thần y mắt to chớp chớp, tràn ngập nghi hoặc nói ra, chúng ta là không phải ít một người. Làm sao có thể? Vương thuần bật cười, chúng ta hết thệ tắm cái. Xoạn. Vương thuần lời nói hơi ngừng. Đám người quay đầu nhìn quanh Cái này mới đột nhiên bừng tỉnh, bọn hắn thế mà chỉ còn lại có 7 người. Trần Phong, Vương Thuần, Thần Ý Ý, còn có An Đặc tiểu đội 5 người, mà bây giờ, An Đặc tiểu đội, thế mà ít một người. 3. An Đặc mấy người cũng là sắc mặt đại biến. Chưng lôi đâu? An Đặc sắc mặt tái xanh. Hắn phụ trách bảo hậu, bảo hộ chúng ta, thế nhưng không nghĩ tới. Một cái đội viên sắc mặt trắng bệnh. Xảy ra chuyện. Thám hiểm gặp được nguy hiểm rất bình thường. Mỗi người bọn họ đều làm tốt tử vong chuẩn bị, thế nhưng loại này quỷ dị biến mất, không hiểu làm cho tất cả mọi người phía sau lưng lạnh, muôn phần kinh sợ. Tần Kiệt, An Đặc mở miệng, ta không có cảm giác đến bất kỳ vật gì. Tần Kiên sắc mặt khó coi, đây mới là đáng sợ nhất. Một cái đội viên, cứ như vậy biến mất, mà hắn, làm điều tra năng lực mạnh nhất chiến sĩ, thế mà cái gì đều không có cảm giác đến. Lần này định nhân, đến là cái gì? Sẽ không phải chỉ là không có bất kỳ Trần Phong suy đoán, tí như, mắc tiểu đi nhà vệ sinh cái gì. Ánh mắt mọi người quỷ dị nhìn lấy Trần Phong. Một tên hợp cách đội viên, loại chuyện này nhất định phải báo cáo. An đặc hít sâu một hơi, bất quá, ngược lại cũng không phải là không có khả năng này. Tần Kiệt, người đi tìm Diêm Vương tra một chút chương lôi sinh tử. Được. Tần Kiệt kết nối thông tin dụng cụ. Diêm Vương. Trần Phong hơi nghi hoặc một chút. Một cái có được phán đoán sinh tử năng lực ghen chiến sĩ. Vương Thuần thấp rộng vì hắn nói rõ lý do, năng lực này không có gì lớn dùng, thế nhưng giá hỏa này tự cho là diêm vương, mở một cái gọi sinh tử bộ giả lập cửa hàng, không nghĩ tới sinh ý vẫn rất thịnh vượng, lúc trước động lại một nhóm lớn mất tích vụ án, người khác đều hỗ trợ giải quyết, có phần có danh tiếng. Thì ra là thế. Chân Phong giật mình. Cái thế giới này, quả nhiên kỳ diệu vô cùng. Trừ truy cầu cấp cao nhất sức chiến đấu bên ngoài, mỗi cái có được kỳ lạ năng lực người, đều có thể tìm tới tự mình sinh tồn ơi. Đích đích. Tín hiệu mất liên lạc. Tần Kiệt băng beo cổ tay điên cuồng chấn động. Mấy người khác sắc mặt đại biến, nhìn mình băng đeo cổ tay, thế mà tất cả cũng không có tín hiệu. Trần Phong cũng nhìn một chút. Không tín hiệu. Bị ngăn che. Tần Kiệt sắc mặt tái xanh. Hoang vu nham thạch mặc dù bao cắt đầy trời, tín hiệu sẽ chịu ảnh hưởng, nhưng là tuyệt đối sẽ không xuất hiện mất liền. Loại tình huống này, tuyệt đối là người làm quá nhiễu. Có người, xuống tay với bọn họ. Tại cái này hoang Vu nham Thạch Hơi không ổn A Vương Thuần hơi đau đầu, hắn không nghĩ ra, ai sẽ ở loại địa phương này xuống tay với bọn họ. Ta đi thử một chút. An Đặc hơi ngưng trọng mở ra màn sáng, ngăn che tín hiệu mặc dù lợi hại, nhưng phải cũng không phải không có phương pháp phá giải. Ta trước khi đến, cố ý chuẩn bị một cái phá giải chim, thế nhưng không biết là có hay không hữu hiệu. Nếu như đối phương ngăn che cấp bậc quá cao lời nói, ta phá giải chim cũng không có hiệu quả. Cạch! Chịp khởi động! Ông! Màn sáng bên trên! Một cái màu lam vòng ánh sáng xoay tròn. Xoạc. Vòng ánh sáng điên cuồng vận chuyển. Đủ loại chưa bao giờ thấy qua ký hiệu kèm theo loạn mã lấp lẻ. Rất lâu. Đem vòng ánh sáng đỉnh chỉ lúc, phía trên vẹn vẹn chỉ có lắc đắc không có mấy ba cái từ ngữ, mà bên trong một cái tử, viết vương Việt. Nhìn tới vẫn chưa được. An Đặc rất thất vọng. Không cần. Vương Thuần trong mắt lẻ lên hàng quang, trông thấy vương Việt hai chữ này lúc, hắn liền rõ ràng biết, tự mình vị này tốt đệ đệ, rốt cuộc xuống tay với chính mình. Cái này liền không nhịn được sao? Vương Thuần miệng ai? Rất tốt. Trở về đi. Vương Thuần bình tĩnh nói nói, nếu ra loại chuyện này, cũng không cần phải săn giết huyễn xà thủ lĩnh, tiền thù lao ta sớm cho các người, xem như vị kêu huynh đệ trợ cấp. Tần kiệt đám người biểu thị cảm kích. Thám hiểm trên đường gặp được loại chuyện này, cho dù là bởi vì chủ thuê dẫn đến xảy ra chuyện, cũng là làm thuê tiểu đội việc của mình, có rất ít người nguyện ý đền bù tôn thất. Sợ là chúng ta không thể quay về an cười khổ Đám người nghi hoặc nhìn lấy hắn. Nếu quả thật như như lời ngươi nói, là cái kêu kêu cái gì Vương Việt phái ra ghen tiểu đội tới giết người, ngươi cảm giác đối phương sẽ không có hoàn toàn chuẩn bị. Hắn hẳn phải biết tất cả chúng ta thực lực, phái ra chuyên nghiệp ám sát đội ngũ đến giải quyết, mặc dù không biết đến là năng lực gì. An đặc chỉ chỉ phá giải đi ra còn lại hai cái từ ngữ. Ám sát, đường lui. Đối phương mục tiêu liền là ám sát các ngươi. Nếu như ta không có đoán sai lời nói, chúng ta chỗ có đường lui đều bị ngăn cản gãy Trở về, chỉ có một con đường chết. Hắn sắc mặt rất khó nhìn. Hắn là ghen tiểu đội trưởng. Loại chuyện này, hắn so Vương Thuần càng thêm hiểu. Vậy làm sao bây giờ? Vương Thuần hơi đau đầu. Đi sâu. An đặc không chút do dự, cái này đầy trời bao cắt không chỉ có sẽ cho chúng ta mang đến phiền phức, bọn hắn cũng không dễ chịu. Càng sâu vào hoang vu nham thạch chỗ sâu, bao cắt càng nghiêm trọng hơn, che đậy tính cũng liền càng mạnh. Được. Đám người liếm nhau. Thời khắc thế này. Chỉ có đi theo kinh nghiệm rất phong phú an đặc, mới có thể tránh thoát một kiếp này. Trần Phong, thật xin lỗi. Vương Thuần tràn ngợp ảy náy. Không nghĩ tới một lần huyễn xà chuyến đi, sẽ cho Trần Phong mang đến loại phiền toái này. Không có việc gì. Trần Phong chỉ là cười cười. Vương Việt. hắn ra tay thật là bởi vì Vương tuần sao. Còn là bởi vì chính mình. Lại hoặc là... Cả hai đều có. Trần Phong nhìn xem trong cơ thể cao tới 500 điểm may mắn giá trị, cười lạnh một tiếng. Hắn nghêu dám tới nơi này thám hiểm, tất nhiên là làm tốt chu đáo chuẩn bị. Vương Việt. Ha ha. Có một số việc, là nên kết thúc. 14 mọi người đánh giá 10 điểm của mỗi chương cho mình nhé, xin cảm ơn. Chương 80, từng bước sắc cơ. Hô. Báo cắt vẫn như cũ. Trần Phong một nhóm 7 người tại trong báo cắt đi xuyên. Tất cả mọi người sắc mặt đều hết sức nghiêm túc, coi như gặp được huyện xả. Bọn hắn cũng không để ý đến, mà là lựa chọn tránh đi. Lúc này, tất cả mọi người lực chú ý. Đều đặt ở lúc nào cũng có thể xuất hiện trên người địch nhân. Mối nguy, bao phủ tại tất cả mọi người trong lòng. Tần kiệt càng là không dám chút có nửa điểm thư giãn. Hai mắt như điện, hai lỗ thai khe run, hai loại gen năng lực toàn diện thúc đẩy. Coi như địch nhân mạnh hơn, hắn cũng có năm chắc bắt được một tia dấu vết để lại. Bọn hắn rất có thể cũng là cấp e đỉnh phong. Coi như mạnh mẽ hơn chúng ta, cũng sẽ không mạnh hơn quá nhiều, bằng không thì sẽ không dùng loại phương thức này tới săn giết chúng ta. cho nên Chúng ta còn có cơ hội. Đây là an đặc tiểu đội phân tích. Hiện tại, bọn hắn muốn tại trong nguy hiểm, tìm kiếm một đường sinh cơ kia. Đồng nhiên, nơi xa do lớn cuộn sạch. Bọn hắn vừa mới đi qua chỗ, bọn hắn phía sau, kia luôn luôn bảo ngược báo cát. Thế mà không hiểu có chút như có như không. Trong báo cát, một vệ ánh sáng bóng dáng lẻ lên một cái rồi biến mất. Nơi đó, tần kiệt trước tiên chú ý tới. Có dị thường. Kia trong báo cát, tựa hồ có đổ vật gì, đang ở nhấp đô. Cẩn thận. An đặc dạn dò. Tất cả mọi người vào chỗ. Gắt gao nhìn chầm chầm kia trong báo cát, kia nhóc nô ánh sáng càng ngày càng khổng lồ Dấu ở trong báo cát, thế mà như vậy ăn ý cùng dung hợp. Đồng nhiên. Lóa mắt hào quang trong nháy mắt hiện lên. Cẩn thận. Tất cả mọi người thôi động phòng ngự. Trước mắt. Ở trong nháy mắt này thất thần. Vâng. Vài, Vài người dưới sự công kích dí thức bắn ra. Vâng hướng về phía trước. Vâng. Một tiếng vang thật lớn. Hết thể công kích đều rơi xuống đất. Rất nhanh, báo cắt khôi phục bình thường, quang ảnh kia, giống như có lẽ đã biến mất. Đào tàu sao? Tần Kiệt tự lầm bẩm Quang ảnh kia cho người ta cảm giác hết sức quỷ dị, giống người mà không phải người, sẽ trong nháy mắt tỏa ra hào quang, đến là cái gì năng lực đặc thủ. Kia la re kích. Hắn lấp đầu. Hắn thực lực quả nhiên không tính mạnh. Vương thuần thở phào. Không tệ. Tần Kiệt gật đầu, nếu như đối phương thực lực thật ép chúng ta Sớm liền đến nuôi bính, hắn chỉ có thể dùng ám sát thủ đoạn, điều này nói rõ đối phương không muốn tổn thất hoặc là. Tân Kiệt lại nói một nửa đống nhiên lộ ra hoảng sợ vẻ mặt. Làm sao? Mọi người tâm thần cùng loạn. Địch nhân! Bọn hắn gần như vô ý thức nhìn về phía chung quanh. Mà chân Phong theo hắn ánh mắt nhìn, rơi xuống đất, con người cũng là đột nhiên rụt lại một hồi. Người, lại thiếu một cái. Đám người lướt nhau, cái này mới khinh khủng. An đặc tiểu đội. Lại ít một người. Bọn hắn 5 người tiểu đội, lúc này, thế mà còn lại 3 cái. Làm sao lại? Còn lại cái kia đội viên hoảng sợ, vừa rồi hắn rõ ràng đứng sau lưng ta. Thựa lưng vào nhau. Đây là bọn hắn lúc tác chiến về sau tốt nhất tư thế, thế nhưng vừa rồi, lại mất đi một người. Thảo. An Đặc giận mắng một tiếng. Tân Kiên sắc mặt cũng là khó coi muốn mạng, vì cái gì, hết lần này tới lần khác là lúc này. Nếu như lại cho hắn một quãng thời gian, cái này ghen tiểu đội. Ai? Tần Kiệt hai quả đấm nắm chặt. Làm sao? Trần Phong chú ý tới thần sắc hắn có chút dị thường. Không có việc gì. Tần Kiệt lắc đầu, không muốn nhiều lời. Trần Phong cũng không hỏi nhiều. Liên tục mất tích hai người. Không có cảm giác nguy hiểm là giả. Thế nhưng, Trần Phong không có cảm giác được bất luận cái gì mối nguy. Nếu như dưới tình huống bình thường, chỉ cần ảnh hưởng đến sinh mệnh mình, Trần Phong nhất định có thể bắt được một tia cảm giác nguy hiểm. Đây không phải năng lực gì, mà là 20 năm sinh tử làm bạn lịch luyện. Thế nhưng, vừa rồi, liên tiếp hai lần người chết, hắn thế mà không có cảm giác được một tia gì thường. Đây tuyệt đối không bình thường. Trừ phi, chúng ta khả năng đoán sai. Trần Phong đỗng nhiên mở miệng, chúng ta đoán sơ qua, là đối phương là một cái ghen tiểu đội, bởi vì thực lực mạnh hơn chúng ta không nhiều, hoặc là không muốn ra xuất hiện tổn thất trọng đại, cho nên mới dùng loại thủ đoạn này từng cái ám sát. Thế nhưng, có khả năng hay không, đối phương chỉ là một người. Chỉ có một người. Cho nên hắn chỉ có thể dùng loại thủ đoạn này. Hắn thực lực rất mạnh, thế nhưng cũng sợ hãi bị vây công. Cho nên, chỉ có thể từng cái xử lý. Trần Phong phân tích xong. Đám người liếm nhau, rất tán thành. Như vậy, ra hỏa này năng lực là cái gì? Cái này đặc thù thời đại, đáng sợ nhất không phải thực lực vượt qua ngươi, mà là không biết. Không biết năng lực. Suy nghĩ kỹ một chút, tên địch nhân kia mấy lần ra tay, kia lấp lóe hào quang, kia giấu ở trong báo cắt năng lực thậm chí đem người lạng yên mang đi năng lực, đến là cái gì? Đây cũng là một cái như thế nào thần kỳ ghen năng lực. Như thế một cái có được không biết năng lực người, giấu ở trong báo cát, bí mật quan sát lấy bọn hắn, tùy thời tìm cơ hội ra tay, để cho người ta dùng mình. Ý ghê, có biện pháp không? Vương Thuần nhìn lấy thần ý ghê. Không có. Thần y lắp đầu, đối thủ căn bản không có xuất hiện, không có cách nào nhằm vào. Thật sao? Vương Thuần sắc mặt nghiêm túc. Lần này, là thật có chút nguy hiểm. Tần Kiệt, che giấu thanh âm." An Đắc đỗng nhiên mở miệng. "Hiểu rõ." Tần Kiệt khẽ gật đầu. "Ông, một chú năng lượng đem mọi người lạng yên bao phủ, đây là Tần Kiệt tự mình căn cứ ghen năng lực sáng tác tiểu kĩ xảo, có thể khiến cho ngoại nhân không cách nào nghe được bọn hắn thanh âm." "Ta có cái biện pháp." An Đắc thấp giọng nói, "Một hồi, tên kia lại xuất hiện lúc, chúng ta nắm lấy cơ hội, vọt thẳng đến trong báo cắt trị hắn. Nếu như hắn thật là một người lợi nói, Ta khiến cho hắn vì ta đội viên đền mạng. An Đặc sát ý nghiêm nghị. Được. Đám người liếm nhau. Biện pháp này, có thể được. cũng như thế không biết tên chờ chết, còn không bằng đụng một cái. Bọn hắn còn có 6 người. An Đặc tiểu đội thực lực mạnh nhất An Đặc cùng Tần Kiệt cũng tại, bọn hắn căn bản không sợ. Xuất phát. Một nhóm 6 người lần nữa xuất phát. Trong báo cắt tiến lên. Thời gian lạng yên mà qua, mỗi người đều đang đợi lấy cơ hội. Rất lâu kia trong báo cắt rốt cuộc xuất hiện dị thường. Một vòng ánh sáng hiện lên, lần này, không có chút gì do dự, tất cả mọi người đột nhiên sung ra, tại kia hào Quang nổ tung trong nháy mắt, đã giết tới trong báo cắt. Vâng! Đủ loại công kích rơi xuống. Nhưng mà, kia trong báo cắt, ý nguyên không có một ai. Mà bọn hắn, đám người lướt nhau, đều là mồ hôi lạnh lâm ly. Lại thiếu một người. Ngay tại vừa rồi trong nháy mắt đó, liền tại bọn hắn sông tới trong nháy mắt đó, An Đặc tiểu đội lại có một người biến mất. Vẹn vẹn chỉ còn lại hai người. An Đặc cùng Tân Kiệt. Mà bọn hắn một nhóm tám người, bây giờ cũng chỉ có năm cái. Trần Phong, Vương Thuần, Thần Y Điề, Tân Kiệt cùng An Đặc. Tại sao có thể như vậy? An Đặc thất hồn lạc phách, lại thiếu một cái. Vâng, Tân Kiệt một quyền mạnh mẽ đánh ở chung quanh trên sân nham. Máu, theo nắm đấm lưu lại. Bọn họ đều là cùng sinh tử huynh đệ. Tân Kiệt thanh âm khẳng khàn, nếu như chết trận, tình có thể hiểu Thế nhưng là kiểu chết này. Đáng chết, An Đặc, nếu như ngươi sớm nghe ta nói. Ngươi đang trách ta. An Đặc đồng dạng tràn ngập phẫn nộ. Nếu như ngươi sớm nghe ta, nhiều chiêu một số người tiền đến, thành lập một đoàn đội, chúng ta đã sớm phát triển. Bọn hắn hiện tại cũng sẽ không chết. Tần kiệt kích động, thực lực ngươi mặc dù mạnh nhất, thế nhưng quản lý phương diện căn bản không được. Căn bản không có tư cách làm cái đội trưởng này. Nếu không ngươi tới làm. An Đặc giận quá thành cười. Cầm miệng cho ta. Vương Thuần một tiếng giận dữ mắng mỏ, lúc này, các ngươi còn muốn nội chiến. Tần Kiệt gắt gao nhìn chằm chằm ăn đặc, một tiếng lầm bẩm, ta không chỉ hận hắn, còn hận chính ta. Hai chúng ta rõ ràng thực lực mạnh nhất, lại không thể bảo hộ đồng đội. Đám người trầm mặc. Người, một mực tại biến mất, thế nhưng bọn hắn lại không có bất kỳ biện pháp nào. Ta cũng không tin. Đến là năng lực gì có thể thần bí như vậy. Tần Kiệt hai tay theo tại mặt đất. Ông, im mắng ba động hướng về chung quanh tiêu tán. Có thể thấy địch nhân sao? Vương Thuấn hỏi. Không có. Tần Kiệt mặc dù hết sức phẫn nộ, thế nhưng tư duy lại càng thêm rõ ràng. Bất quá, ta tại phụ cận phát hiện một chỗ hàng, mặc kệ tên kia đến là thực lực gì, chúng ta chỉ cần đi vào hàng, hắn liền không có bất kỳ biện pháp nào ám sát. Hắn chỉ có thể hiện thân, cùng chúng ta chính diện đối quyết. Được. Trước mắt mọi người sáng lên. Trong nham động không có gió cát, chỉ có đơn giản một cái lối đi. Đây là một cái rất tốt biện pháp. Đi. Lập tức vào hang. Vương thuần quả quyết hạ lệ. 14 mọi người đánh giá 10 điểm của mỗi chương cho mình nhé. Xin cảm ơn. Chương 81, thần y cái chết. Hoang vu nhanh thạch. Sắc trời dần dần tối xuống. Cuộn sạch báo cắt trong bóng đêm nhìn lấy càng thêm đáng sợ. Ngẫu nhiên xuất hiện một hai đầu huyễn xà cũng là người ta kinh ngạc run rời. Trần phong bọn hắn trầm ốn tại trong báo cắt tiến lên. Ngay ở phía trước. Tần kiệt thấp giọng nói ra. Ừm. Vương thuần nhẹ nhàng gật đầu. nhưng mà Liền trong nháy mắt này, trung quanh báo cắt đống nhiên biến bạo ngược, bọn hắn phía sau, vừa mới đi qua chỗ, vô cùng tận báo cắt bắt đầu bốc lên. Thên kia. Lại ra tay. Không cần phải để ý đến hắn. An đặc âm thanh lạnh lùng nói, đoán chừng là xem chúng ta nhanh đến hang tròn lên xuất ruột, chúng ta lấy tốc độ nhanh nhất xong đi vào, đến hang, hắn chỉ có mạch suy nghĩ một bộ. Được. Đám người đáp. Tần kiệt ngươi đằng trước mở đường, vương thuần trong các ngươi ở giữa, ta phụ trách bọc hầu. An đặc sát ý Ta cũng không tin, hắn có thể ám sát ta. Đan bản về sức chiến đấu, hắn tuyệt đối là trong mọi người mạnh nhất. Thần bí nhân kia mấy lần tránh mà không xuất hiện, đoán chừng cũng là kiềng kỵ An Đặc, căn bản không dám ra tay. Biết. Tần Kiệt lệnh giọng đáp. Xoạn. Ý mắng ba động tiêu tán. Đi theo ta. Tần Kiệt mang theo đám người nhanh trong hướng về hướng về hang. Phía sau. kia báo cắt càng khủng bố hơn. Nhanh. An Đặc thúc dụng. Trần Phong ba người cũng là theo thật sát Tần Kiệt đằng sau, nhanh chóng tiến lên, Trần Phong trong tay, lôi xả ghen thuốc thử đã lạng yên không một tiếng động lấy ra, nếu như gặp phải nguy hiểm. Đến. Tần Kiệt đống nhiên lộ ra vẻ mừng rỡ. Cách đó không xa. kia hàng đã thấy ở xa xa. Vâng anh. Trước mắt báo cắt bị Tần Kiệt đánh văng ra. Hắn đi đầu xông vào, Trần Phong đám người theo sát về sau, không sai mà liền trong nháy mắt này, phía sau đẩy trời báo cắt đông nhiên điên cuồng của tới. Vâng anh. Vô tận hạc cát, đem bọn hắn bao phủ. Cẩn thận. Trần Phong lòng cảnh giác nổi lên. Nhưng mà... Ra ngoài ý định là, mặc dù nguy hiểm đến loại tình trạng này, hắn cũng không có cảm giác được sắc cơ. Lần này đối phương mục tiêu, y nguyên không phải hắn. Là An Đặc. Trần Phong những mày. An Đặc thực lực là cấp e đỉnh phong, nếu như ngay cả hắn gặp chuyện không may lời nói. Xoạn. Tần Kiệt phá vỡ bao cát. mau vào. Tần Kiệt gầm lên giận dữ. Đám người vô ý thức đi theo phía sau hắn bước vào hàng, đẩy trời báo cắt trong nháy mắt này biến mất, An Đặc cũng đi theo cuối cùng tiến đến. Tất cả mọi người. Vương Thuần một câu nói còn chưa dứt lời đã dừng lại. Ai? Chân phong thở dài một tiếng. Tần Kiệt cùng Vương Thuần liếp nhau, cũng là gian nan nhắm mắt lại. Người, lại ít Làm sao lại? Vương Thuần toàn thân run dậy, tại sao có thể như vậy? Thân y thì biến mất. Tại bọn hắn cuối cùng sắp bước vào hàng một khắc này. Báo cát đông nhiên hàng loạt tuân ra, vị kia tuyệt Mỹ cô nương cũng bị dìm ngập tại trong báo cát, không còn có xuất hiện. Một nhóm tám người, chỉ còn lại bốn người. Ta hết sức. An đặc thở dài, ta một hồi đang bảo vệ các người, thế nhưng cuối cùng lúc kia, lượng lớn báo cát xuất hiện, ta bị quấy dày, chờ ta phá vỡ báo cát lúc. Đám người trầm mặc. Tựa hồ thẹn trong lòng, An đặc một mực tại bọc hầu. Hắn đem tự mình đặt vào nguy hiểm nhất chỗ, thế nhưng thần bí nhân kia cũng không có xuống tay với hắn. Mà làm một mực tránh đi hắn, đối người khác ra tay. Khó lòng phòng bị. Hắn năng lực, hẳn là cùng báo cắt có quan hệ. Tân Kiệt khàn khàn nói ra. Vương Thuần. thân sát hắn rất là thất lạc. Ai có thể nghĩ đến, một lần hủy thác, cuối cùng sẽ phát triển thành như thế. Quái An Đặc A. Bọn hắn tổn thất càng nặng nghề hơn. Vương Việt. Vương Thuần hai quả đấm nắm chặt, sắc ý nghiêm nghị. Ta không đội trời chung với ngươi. Gầm lên giận dữ. Rất lâu. Trong nham động khôi phục lại bình tĩnh, An Đạc đứng dậy, mở ra đèn chiếu sáng, toàn bộ hang tràn ngập nhu hỏa ánh đèn. Hắn đi đến cửa hang, nhìn xem bên ngoài vô tận báo cát, Cùng đã đêm đen ngày nửa sắc, từ bên cạnh nhặt lên một ít đá vụn, đem cửa hang tạm thời phong bế hơn phân nửa. Cuộn sạch báo cát bị cản ở ngoài cửa động. Giao thét tiếng gió thổi cũng biến thành yên tĩnh. Các ngươi nghỉ ngơi đi. Tên kia đoán chừng cũng không dám tiến đến, ta cũng không tin bọn hắn có thể che giấu bao lâu, thời gian quá dài. Đoán chừng sẽ khiến ghen công hội chú ý. Các ngươi ngủ một giấc, nói không chừng ngày mai liền tốt. An Đặc xem bọn hắn một chút. Ngươi thì sao? Trần Phong nhìn về phía hắn. Ta cùng Tần Kiệt thay phiên các đêm. An Đặc thấp giọng nói, chúng ta lâu dài bên ngoài chém giết. Mấy ngày mấy đêm không nghỉ ngơi cũng không có việc gì. Ngươi một cái chế tác sư, Vương Thuần một cái công tử ca. Vẫn là nghỉ ngơi một chút tương đối tốt. Đà tạ. Trần Phong cảm tạ. Mở ra Vương Thuần chuẩn bị giã ngoại trang bị Bên trong chuẩn bị đủ loại áp súc đồ ăn cùng trang bị, Trần Phong mở ra một cái bị áp súc thành hình tròn lều vải, cho vương thuần dựng ra một cái lều vải. Hắn hiện tại trạng thái không tốt, Trần Phong tận khả năng chiếu cố hắn một chút. Sau đó, Trần Phong ở bên cạnh cũng dựng ra một cái lều vải. Các ngươi hoặc là, hắn nhìn về phía canh giữ ở cửa hang an đặc cùng tầng kiệt. Hai người lắp đầu, đối với bọn hắn những này lâu dài người ở bên ngoài tới nói, lều vải tầng này che lớp vật, chỉ sẽ ảnh hưởng bọn hắn lòng cảnh giác.